Chai hoa hồng nguyệt quý tinh hoa, nói thật so với kia thiếu thiếu mục hệ tinh hoa, vẫn là hoa hồng nguyệt quý tinh hoa càng dễ dàng lấy ra. Lâm Mộ niên bắt được một hệ tinh hoa đã cũng đủ ngưng tụ một viên mục hệ đa quý, bất quá bởi vì vẫn luôn không có thời gian về nhà, ở thành phố vẫn là có chút không an toàn, cho nên cũng liền không có động thủ. Hoa hồng nguyệt quý tinh hoa đối nữ tính phụ kiện bảo dưỡng phi thường hữu ích, hơn nữa có tiêu sừng, giải độc, ngăn ngừa hành khí, hành huyết lưu thông máu. Nhuận ra chi công hiệu. Mỗi ngày rửa mặt lúc sau dùng loại này tinh hoa vô vô mặt, có thể cho ra thịt trắng non hương nhuận, so bất luận cái gì mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả đều phải hảo. Bất quá kỳ thật lâm mộ niên cho dù không cần mấy thứ này làn ra trạng thái cũng giống nhau thực không tồi. Bất quá nếu có thể đối chính mình càng tốt một ít, lâm mộ niên tự nhiên nguyện ý càng yêu thương chính mình một chút. Lâm mộ niên trước kia nghe qua một câu, ý tứ đại khái là một nữ nhân chỉ có chính mình yêu thương chính mình. Mới có người thương người. Nàng vẫn luôn thâm chấp nhận, cho nên cho dù ở tận thế lúc sau nhật tử quá đến cũng cũng không tệ lắm, ít nhất không có người nhà cùng ái nhân, cho nên kiếm tới tiền đều dùng để cải thiện chính mình sinh hoạt, nhật tử quá đến cũng là có tư có vị. Mộ niên, thi đại học thành tích ra tới. Lâm ngữ niên đầy mặt ý cười tới rồi ra, chuyện thứ nhất nhi chính là tìm lâm mộ niên. Ta thành tích ra tới lạc, nhiều ít. Lâm mộ niên cười hỏi. Vốn dĩ hẳn là ngày mai phản giáo xem thành tích, không nghĩ tới lần này chấm bài thi các lao sư hiệu suất như vậy cao, cư nhiên trước tiên một ngày liền đem thành tích đưa tới. 513, chúng ta trường học tối cao phân, lần này ngươi khẳng định có thể thưởng Bắc Kinh Đại học. Lâm ngữ niên cũng thật cao hứng, chính mình mội tử cũng thật cho hắn mặt dài, hắn lúc trước thành tích còn so nàng thấp 10 tới phân đâu, cũng thật tranh đua, hơn nữa trường học sẽ cho toàn thị trước 10 tên phát học đồng. Lâm mộ niên xếp hạng đệ tam, có thể lấy 100 đồng tiền học đồng, hơn nữa trường học cũng sẽ cho nàng tối cao ngạch học đồng, đại khái là là 50 khối, có này 150 đồng tiền học đồng. Lâm mộ niên đại học đệ nhất năm học sinh hoạt phí cùng học phí là có thể phú giàu có dụ Rốt cuộc hiện tại vào đại học vẫn là có trợ cấp, học phí cũng không cao, tính đi học chi phí phụ cùng rừng chân phí thêm lên cũng liền mười mấy 20 đồng tiền, bất quá Bắc Kinh nơi đó. Giá hàng so với bọn họ bên này muốn cao một ít, ăn, mặc, ở, đi lại mọi thứ đều phải tiêu tiền. Nhà mình mội tử lại không phải cái loại này có thể chịu khổ tính tình. Có này một số tiền, nhà mình mội tử nhật tử có thể thoải mái rất nhiều. Lâm mộ niên tự nhiên cũng là cao hứng mà, kia ngày mai hẳn là liền có thể kê khai trường học đi. Đúng vậy, bất quá ngươi muốn muốn khảo ngôi trường kia sao? Lâm ngữ niên cười hỏi. Kỳ thật cũng có suy xét. Nếu không chính là như thế nào bên này đại học T hoặc là đại học N, nếu là đi xa, vậy đại ho cờ bên hoặc là đại học U, đây đều là hảo học giáo. Lâm mộ niên ngón tay nhẹ điểm này cái bản, cười nói. Người thành tích tưởng thượng cái gì trường học đều là không thành vấn đề, hiện tại chủ yếu là chuyên nghiệp. Lâm ngữ niên lắc đầu nói. Lâm mộ niên suy nghĩ một chút, nói, ta đối khoa học tự nhiên không có hứng thú, thúng chi ta thi đại học khảo chính là văn khoa cho nên chỉ có thể ở văn khoa bên trong tuyển, một cái là học ngoại ngữ, cái thứ hai chính là học pháp luật, đúng rồi Trung Ý thì hẳn là cũng là văn khoa đi. Lâm mộ niên cười hỏi, Trung Ý thì cũng đừng suy nghĩ, nhân ra là khoa học tự nhiên ghi danh khoa. Lâm ngữ niên buông tay, cười nói, trên thực tế, y thì khoa đừng động là Trung Ý thì vẫn là Tây Ý thì đều là khoa học tự nhiên. Lâm mộ niên gật gật đầu, vậy pháp luật đi. Lâm mộ niên suy nghĩ một chút, Nói, ngoại ngữ nàng chính mình có cơ sở hoàn toàn có thể tự học, cho nên vẫn là tuyển một cái tân khoa tương đối hảo. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Mộ Niên sớm mà liền đi trường học, đến thời điểm trong ban đã có không ít đồng học, thấy Lâm Mộ Niên đều thò qua tới chúc mừng nàng lần này hảo thành tích, đến nỗi đại gia vì cái gì sẽ biết nàng thành tích, trường học mỗi lần thi đại học kết thúc đều sẽ đem đại gia thành tích dán ra tới. Lâm mộ niên càng là bởi vì khảo cái toàn thị năm thứ ba cấp đệ nhất cho nên đơn độc có một chương bảng vàng. Lâm mộ niên tâm tình không tồi đi theo đại gia cùng nhau đàm thiếu, trên mặt cũng mang theo nhợt nhạt ý cười, xem rất nhiều đồng học đều có chút ngốc lăng. Rốt cuộc ngày thường lâm mộ niên tuy rằng xinh đẹp, nhưng chính là cái lành mỹ nhân, mọi người đều có chút sợ nàng, nhưng ngày cười, cả người đó là một cái xuân về hoa nợ a hơn nữa hôm nay hạ thành tích, đại gia tâm tình đều không tồi cho nên cùng Lâm Mộ Niên người nói chuyện liền nhiều. Kê khai trí nguyện kỳ thật rất đơn giản, Lâm Mộ Niên trừ bỏ điển chính mình muốn đi đại hò cờ bê pháp luật chuyên nghiệp, lúc sau liền về nhà, hôm nay thời gian còn sớm, Lâm Mộ Niên tính toán trở về dọn dẹp một chút hành lý sau đó liền về nhà, trường học cũng không sai biệt lắm nên thật là nghỉ, nàng nhị ca ngày hôm qua liền nói, hôm nay dọn dẹp một chút, ngày mai liền về nhà, rốt cuộc các nàng bên kia chố dựa, thời tiết cũng mát mẻ một ít, Thành phố bên này thật sự là quá nhiệt chút, nếu không, phải vì chờ thành tích còn có điền trí nguyện, lâm mộ niên cùng lâm ngữ niên cũng sẽ không chỉ hoán lâu như vậy. Ca, ngươi hành lý ta đều thu thập hảo, dương đất bị gì đó liền đặt ở nơi này đi, dù sao 9 tháng phân trở về ngươi cũng cấp dùng. Lâm mộ niên thu thập hành lý thời điểm chỉ đem quần áo linh tinh thu thập, mặt khác hàng ngày đồ dùng trong nhà cũng có, căn bản là không cần mang về. ân mau ngủ đi. Ngày mai buổi sáng sớm một chút nhi đi, mấy ngày nay thiên quá nhiệt Lâm ngữ niên ở bên ngoài ngoàiậ việc một ngày, trên người quần áo đều bị hắct gối, áo sơ mi cởi ra lúc sau liền cùng mất nước rau dưa giống nhau nhăn rúng gió. Sáng sớm hôm sau, Lâm Mộ niên hủy bỏ bình thường tập thể dục buổi sáng sớm rửa mặt lúc sau đi ra ngoài mua hai bộ bánh gián, cùng nhị ca một người một bộ ăn, sau đó để ra đổ vật về nhà đi cũng Lâm Mộ niên cầm chính mình tiền nhuận b cũng không có loạn hoa, Mà là vẫn luôn đặt ở phong thư bên trong Trở về nhà giao cho láo mẹ Lần đầu tiên kiếm tiền luôn là tương đối có ý nghĩa sao Tám tháng sơ thời tiết Tiêu quả thực không cần quá tốt đẹp Lâm mộ niên đi theo nhị ca số xe Cảm giác đều mau nhiệt thành cầu Liền kém le lưới tán nhiệt Thời tiết nhiệt Ở hơn nữa trên xe người đặc biệt nhiều Người tế người Liền tính lâm mộ niên có dị năng hộ thân cũng cấp nhiệt đầy người đổ mồ hôi Lâm mộ niên nhìn nhà mình ca ca Nhịn không được cười ha ha lên, tóc ướt bò bò, quần áo cũng là nhăn rún gió bộ ráng, nàng nhị ca người như vậy, rất ít có như vậy chật vật thời điểm, kết quả này hai lần hồi trong thôn đều cái dạng này, cũng là đủ tìm nhạc. Được rồi, mau về nhà đi. Lâm ngữ niên cũng biết chính mình hiện tại bộ ráng khó coi, chỉ nghĩ nhanh lên về nhà đi hướng cái lạnh Lâm mộ niên gật gật đầu, tỏ vẻ tan đồng, Lâm mộ niên cũng tưởng nhanh lên về nhà rửa mặt. Trên người quần áo đều dán ở trên người, nếu không phải lâm mộ niên bên trong xuyên ở bên ngoài mua tới khung thép vòng nội y nếu là còn ăn mặc chính mình làm cái loại này lao kiểu dáng nội y phòng trừng đã sớm lộ ra tới. Hai người về đến nhà thời điểm vẫn là buổi sáng, lao ba không ở, bất quá lao mẹ đến là ở nhà, rốt cuộc hiện tại đã qua nhất bận việc thời điểm, lao mẹ tự nhiên không cần mỗi ngày xuống đất, hơn nữa phòng y tế bên kia gần nhất cũng không thế nào vội. Lâm mụ mụ chỉ cần mỗi ngày buổi chiều qua đi đánh nhoang lên, nếu là thật sự có người bị bệnh, đại gia cũng sẽ lại đây trong nhà tìm người. Nông thôn quy củ không nghiêm, cũng không ai sẽ gây sự, rốt cuộc lâm mụ mụ chính là thôn trưởng lao bà, hơn. Nữa vẫn là trong thôn duy nhất đại phu. Mẹ, chúng ta đã trở lại. Lâm Mộ niên hô một tiếng. Ai u, như thế nào đuổi tại như vậy nhiệt thiên lý trở về A Lâm mụ mụ đang ở trong viện trích đồ ăn đâu? Nghe thấy lâm mộ niên tiếng la vừa nhấc đầu liền thấy khuê nữ cùng nhi tử mồ hôi đầy đầu đứng ở viện môn khẩu, chính là đau lòng hỏng rồi. Không có việc gì, chúng ta ra tới sớm. Lâm ngữ niên mỉm cười nói. Lâm mụ mụ dối tay tiếp lâm mộ niên còn có lâm ngữ niên trong tay hành lý, mau vào trong phòng đi, nhà mình kia buồn đi trong viện múc nước, tẩy tẩy đi. Lâm mụ mụ nói xong, dẫn theo dương hành lý vào phòng, lại cấp hai đứa nhỏ đổ nước uống. Chờ lâm mộ niên cùng lâm ngữ niên nhà mình bưng thủy vào nhà rửa mặt, lâm mụ mụ đi giếng đem ngày hôm qua băng dưa hấu xách ra tới, 4 năm cân đại dưa hấu, hát lục hoa văn, một đao đi xuống răng rắc một tiếng giòn vang liền từ thiết đến địa phương nứt ra rồi, cắt ra lúc sau bên trong dưa hấu nhưng đỏ rực, còn có hắc hát dưa hấu tử, vừa thấy liền biết là chín. Lâm mộ niên từ đầu tẩy đến chân, ra tới thời điểm xuyên chính là lão mẹ cho nàng phùng không tay hào áo ngắn, Hạ thân là hệ mang quần xa lỏn, thuần miên cái loại này bạch vải đông, nhìn là khó coi, nhưng thông khí mát mẻ, bất quá sắc thật không thích hợp đi ra ngoài xuyên. Lâm mộ niên đi ra ngoài thời điểm nàng nhị ca đã ngồi ở bóng cây phía dưới khai ăn, lâm mộ niên ngồi ở nhị ca bên cạnh, cũng mặc kệ động tác rốt cuộc đẹp hay không, ôm nửa dưa hấu, cầm cái muông nguy ăn. Nửa dưa hấu xuống bụng, cả người đều mát mẻ xuống dưới, đừng nhìn hiện tại không có tủ lạnh. Giếng này thủy ướp lạnh ra tới trái cây kỳ thật so với ở tủ lạnh bên trong ướp lạnh trái cây một chút đều không kém. Lâm mộ niên dùng tay thử qua, mới từ giếng bên trong đánh lên tới thủy, lạnh leo lạnh leo, phòng trừng cũng liền 3-5 độ bộ dáng Ca, ngươi cùng mẹ nói một tiếng, ta đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, trong chốc lát ăn cơm trưa thời điểm cũng đừng têu ta. Lâm mộ niên gặm một đốn dưa hấu, bụng no rồi, vây kính nhi liền lên đây, cho nên dứt khoát cũng không đợi cơm trưa. Cùng nhị ca nói một tiếng liền lưu đến chính mình kia phòng ngủ đi. Chương 68 68 Sự thật chứng minh, lão ca nói là không thể toàn tin, lâm mộ niên ngủ không nửa giờ, đã bị quang quang tiếng đập cửa xào lên. Lâm mộ niên như như mày, nay liền khởi trong thanh âm mang cái một tia khẳng khẳng, gần nhất thời tiết quá nhiệt, lâm mộ niên gần nhất cảm thấy thiếu thủy thiếu lợi hại, mỗi lần ngủ lên đều sẽ miệng khô lưới khô. Người nhanh lên nhi A Lão mẹ kêu hai ta đi ăn cơm đâu. Lâm ngữ niên đứng ở lâm mộ niên phòng ngủ ngoài cửa hô một giọng nói, sau đó đi bộ đi viện bên ngoài ràn nho phía dưới chuẩn bị ăn cơm. Tuy rằng đáp ứng rồi mộ niên nói sẽ nói cho lão mẹ nàng không ăn cơm trưa, nhưng lão mẹ không đồng ý, hắn cũng không có biện pháp a Lâm mộ niên bị nhà mình láo ca đánh thức, cao mày ngồi dậy, đừng nói, vẫn là các nàng ra bên này mát mẻ, ngủ một giấc lên trên người một chút hắn đều không có. Tuy rằng vẫn là có điểm nhiệt, khá vậy liền 25-26 độ bộ dáng so với ở thành phố Động Bất Động liền ba mươi mấy độ nhiệt độ không khí chính là thoải mái không biên. Ngồi ở trên giường tỉnh một lát ngủ gật, Lâm Mộ Niên mở cửa đi sân bên ngoài tìm nhị ca đi. Kết quả chỉ có nhị ca một người ở ăn cơm, Lâm Mộ Niên trực tiếp ngồi xuống nhị ca bên cạnh, hỏi, lão mẹ đâu? Đi cấp ta ba đưa cơm, lão mẹ đi thời điểm nói giữa chưa trực tiếp cùng lao cha cùng nhau ăn cơm. Cơm nước xong trực tiếp ở bên kia nhiều ngốc trong chốc lát, miễn cho phòng y tế không ai. Lâm ngữ niên cắn khẩu dưa chuột chấm tương, nói. Lâm mộ niên gật gật đầu, cầm màn thầu bắt đầu ăn cơm. Hiện tại thời tiết nhiệt, lao mẹ phòng trừng cũng sợ lâm mộ niên bọn họ không ăn uống. Dưa chưa cơm làm rất đơn giản, tắt mặt tương, bên trong đánh một cái trứng gà. Chấm dưa chuột ăn đã ngon miệng có ăn với cơm, trừ bỏ dưa chuột chấm tương. lão mẹ còn làm tạc củ cải viên. Tuy rằng ăn có chút dầu mỡ, bất quá lượng lạnh ăn hương vị vẫn là không tồi. Lâm mộ niên thực thích nhà mình lão mẹ làm tạc củ cải viên, chỉ là món này rất phí du, cho nên lão mẹ rất ít làm. Hôm nay đại khái là lâm mộ niên cùng lâm ngữ niên về nhà, cho nên lâm mụ mụ mới làm, cho nên lâm mộ niên ăn thực thỏa mãn. Ngươi thật đúng là, mỗi lần làm cái này là có thể ăn được nhiều. Lâm ngữ niên cười nói, một chiếc đua cũng chưa hướng phóng củ cải viên mâm ruôi. Hắn biết nhà mình muội thử thích, cho nên chưa bao giờ chạm vào. Lâm mộ niên ngựa ngùng cười cười, rôi tay cấp lao ca gấp một cái viên phóng tới lao ca trước mặt trong chén, sau đó cầm chén thịnh một chén mướp hương canh uống. Vẫn là ở nhà thoải mái. Lâm mộ niên ăn no cơm, tiến trong viện ghế bập bênh thượng đốc, cảm thắn nói một câu. Người cái này nha đầu, cũng không biết giúp ta thu thập một chút. Lâm ngữ niên cười nói, trong tay cầm vừa mới thu thập tiến vào chén uống. Lâm mộ niên thẻ lưới, hảo ca ca, người khiến cho ta mang theo nghỉ một lát đi, ta đều mau mệnh chết lâm mộ niên đà thanh đà khí nói. Lâm ngữ niên cười cười, tiến phòng bếp tẩy xong suốt buồn, ra tới lúc sau giặt sạch hai cái quả đào, một cái ném cho lâm mộ niên, một cái chính mình ăn, quả đào đều là lâm mụ mụ tẩy xong lúc sau ngược lại nước giếng bên trong ướp lạnh, hương vị ngọt thanh, hơn nữa lạnh bằng, đại mùa hè ăn nhưng thoải mái. Buổi chiều thời điểm lão ba cùng lão mẹ là cùng nhau trở về, lão cha thoạt nhìn tâm tình thực không tồi, trở về thời điểm cùng lão mẹ lại nói có cười. Cha, phát sinh cái gì chuyện tốt nhi cư nhiên như vậy vui vẻ A Lâm ngữ niên cười hỏi. Đúng vậy, lão cha ngươi này miệng đều mau nứt ra rồi. Lâm mộ niên cười hì hì treo gẹo nói, sau đó nhảy nhót vào nhà cấp lão cha lão nương đổ hai chén nước ra tới. Chuyện tốt nhi. Hôm trước ta đi trong thị trấn mở họp, nói là bắt đầu mắc mạch điện, chúng ta thôn chính là nhóm đầu tiên, ngày hôm qua ta đi trong thị trấn hỏi, thứ tư tuần sau liền có công trình đổi lại đây cấp chúng ta bên này mắc dây điện. Lâm lão cha trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được. Như thế chuyện tốt nhi, xác thật đáng giá cao hứng. Lâm ngữ niên gật gật đầu, trên mặt cũng mang theo ý cười, thông điện, là có thể thông điện thoại, khai đèn điện. Bất quá, nếu là mắc mạch điện. Từng nhà liền cấp tiêu tiền mua máy đo điện, phỏng chừng người trong thôn không muốn a Lâm lão cha nói đến này như mày. Không có việc gì, chờ đến mắc dây điện, trầm rãi đại gia liền biết có điện chỗ tốt rồi. Lâm mộ niên cười nói, hiện tại thành phố từng nhà đều ấn đèn điện, hơn nữa trường học, chính phủ cơ quan, bưu cục linh tinh đều trang bị cố định điện thoại, còn có máy ghi âm tuy rằng giá cả quý, nhưng là mời trong nhà cũng có một nhà là có, điện đã là từng nhà không thể thiếu đồ vật Bởi vì có điện sắc thật phương tiện quá nhiều. Lâm ngữ niên gật gật đầu, thực tán đồng Lâm mộ niên nói, không sai, bất quá ba, chờ dây điện mạnh khỏe, nhà chúng ta trước cấn thượng, đến lúc đó cũng là cái gương tốt tác dụng. Lâm lão cha gật gật đầu, hắn cũng là quyết định này. Bất quá máy đo điện thực quý đi. Lâm mụ mụ cao mày nói, nàng đến là thực nguyện ý duy trì nhà mình bạn già nhi, nhưng nàng nghe nói máy đo điện đáng quý. Hẳn là không phải đặc biệt quý cũng liền mười mấy khối đi, bất quá kia một khối máy đo điện cấp dùng hảo chút năm, bình quân xuống dưới đảo cũng không quý, điện phí mới là đầu to. Lâm Mộ niên suy nghĩ một chút, nói: "Liên Nang cùng hắn ca trụ cái kia căn nhà nhỏ, bên trong cũng liền một cái đốt đèn, mỗi ngày cũng liền điểm như vậy 3-4 giờ, một tháng cũng cấp hoa cái tam khối nhiều điện phí, phòng trừng có 4 tháng điện phí là có thể mua một cái tân máy đo điện." Lâm Mụ mụ gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết tính toán buổi tối thời điểm cùng nhà mình lao nhân lại thương lượng một chút. Lâm mộ niên đánh giá chuyện này nhi còn có xảo, tuy rằng mở điện sắc thật là chuyện tốt nhi bất quá người trong thôn đại bộ phận vẫn là chỉ lo trước mắt, bình thường một len sợi đều hận không thể bẻ thành tam nửa hoa, húng chi là mười mấy đồng tiền đâu, hiện tại có chợ, đại gia không có việc gì thời điểm có thể lấy nhà mình giao dưa còn có nhà mình trứng gà đi đổi chút tiền tiêu, hoặc là tay nghề tốt có thể biên một ít đồ che đi mua. Chỉ là kia rốt cuộc chỉ là tiền trinh, đầu to vẫn là trong. Nha trông cho tiền, cho nên một năm thu vào cũng liền hai ba trăm khối, này vẫn là người trong nhà nhiều mà nhiều nhân ra, bọn họ thôn số ít nhân ra, một năm thu vào cũng liền hơn trăm mười khối, này ấn một cái máy đo điện chính là một năm thu vào 1 phần 10, sắp thật đủ đại gia do dự. Bất quá kia đều là lão cha chuyện này, cung nàng nhưng không có gì quan hệ, nàng hiện tại công tác chính là ăn ngon ngủ ngon. Sau đó chờ thư thông báo chúng tuyển xuống dưới liền chuẩn bị chuẩn bị đi đi học. Lâm mộ niên về nhà ngày hôm sau, liền vào sơn săn thú. Hơn nữa cũng có thời gian ngưng tụ một quả tân mục hệ đa quý. Này cái tân mục hệ đá quý bị lâm mộ niên ngưng tụ thành giọt nước hình dạng, tính dẻo thời điểm càng là trực tiếp khai cái khẩu, để lại xuyên dây thường động. Miễn cho lại giống lần trước như vậy chỉ có thể đi tìm thợ thủ công tiến hành được hàm. Tuy rằng sắc thật thật xinh đẹp, Nhưng này cũng không thể thay đổi nàng sai lầm, rốt cuộc cấp một hệ đa quý tính dẻo kỳ thật rất phiền thoái, hơn nữa gác ở trước kia một hệ đa quý trực tiếp đã bị sử dụng, rất ít sẽ có hình người lâm mộ niên như vậy lưu lại cấp người thường đeo. Lâm mộ niên đem vừa mới cô động tốt một hệ đa quý thu vào trong lòng lực, nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã 6 giờ nhiều, nàng ngày hôm qua không đến 12 giờ liền từ trong nhà ra tới, tắm rửa một cái liền tới đây cô động một hệ đa quý. Địa điểm vẫn là lần trước kia cây cây bách dưới, cái kia địa điểm tương đối hảo hơn nữa rời nhà không xa, phương tiện. Lâm Mộ Niên trên lưng gác ở một bên soạn, đứng dậy về nhà, trở về quá muộn lao cha lão nương sẽ lo lắng. Trở về thời điểm Lâm Mộ Niên thực vận may thải tới rồi một gốc cây siêu đại cái hoàng tinh, lại còn có ở dòng suối nhỏ cuối cái kia hồ sâu bên trong bắt được một cái đại ca chuối, vận khí thật sự là thật tốt quá nói. Mẹ, ca, ta đã trở về. Lâm mộ niên cong soạn, dẫn theo cá, vui vẻ nói, cái kia cá chuối như thế nào cũng cấp có 6-7 cân trọng, đây chính là thuần hoang dại cá chuối, mỗi cái 3-4-5 nhưng trưởng không được lớn như vậy. Đã trở lại, lão mẹ đi theo lão cha đi thôn ủy hội, sớm một chút ở phòng bếp chính mình cầm đi. Lâm ngữ niên đang ngồi ở ghế bập bên thượng một du một du nhìn thư. Lại đây cho ta hỗ trợ tới, đừng lười chứ. Lâm mộ niên tức giận nói. Không thấy nàng trong tay nhiều như vậy đồ vật sao Lâm ngữ niên cười ha hả lại đây hỗ trợ Lớn như vậy một cái cá trôi a Ngươi như thế nào bắt được Lâm ngữ niên tiếp nhận cá Cho dù ly thủy vượt qua nửa giờ Này cá cũng vẫn là có hô hấp Hơn nữa thoạt nhìn còn rất tinh thần Lâm ngữ niên đi phòng bếp cầm cái buồn Đánh nước giếng đem cá bỏ vào đi Tiếp nhận mới vừa nước vào liền cái đôi vùng phun Lâm ngữ niên một thân thủy Này xui xẻo cá Một lát liền đem người làm thành cá hầm ớt phiến. Lâm ngữ niên buồn bực nói, cầm khăn tay ra tới xoa xoa trên mặt thủy, tất cả đều là mùi cá. Lâm mộ niên lược soạn, ra tới liền thấy nhị ca kia phó buồn bực bộ ráng, hơi hơi cười cười, nhà mình nhị ca luôn là kêu phó ôn tổn lễ độ bộ ráng, cái dạng này ngược lại rất có nhân khí nhi đâu. Chúng ta giữa chưa thời điểm nước ăn nấu cá phiến, đến lúc đó làm lao cha thiết, ta nhớ rõ nhà ta có không ít làm ớt hay. Lâm mộ niên cười nói, nhà nàng trong viện biên biên rắc rác địa phương bản thân liền sẽ loại một ít ớt cây, hoa tiêu, bạc hà còn có hành gừng tỏi linh tinh gia vị liêu, vừa không chiếm địa phương, lại còn có có thể gia vị, cớ sao mà không làm. Vừa vặn gần nhất một đám ớt cây lượng hảo, nàng ngày hôm qua trở về thời điểm liền thấy trong viện trên giá lượng một đại mâm làm ớt cây, vừa lúc thử xem hương vị. Trong nháy mắt nửa tháng thời gian vội vàng trôi đi. Lâm Mộ Niên mỗi ngày nhật tử qua đến cũng là có tư có vị, trong lúc nàng lại lần nữa đã chịu tạp chí xã hội âm, bên trong trừ bỏ cho nàng tiền nhuận bút ở ngoài còn lần hai hướng nàng mời bản thảo, hơn nữa là trung chuyện dài bản thảo, mỗi ngàn tử càng là tăng tới hai nguyên, đương nhiên cần thiết là vượt qua 15 vạn trung chuyện dài mới cho cái này số, hơn nữa cần thiết qua xét duyệt mới được. Bất quá cho dù như vậy Lâm Mộ Niên cũng thực vừa lòng rốt cuộc mười mấy vạn tự tiểu thuyết tuy rằng thời gian hơi chút dài quá một ít, nhưng đến tiền cũng nhiều a kia bổn tạp chí là bán nguyệt san, danh khí đủ lại, không cần lo lắng sẽ lại nàng tiền nhuận bút. Lâm Mộ Niên bởi vì lá thư kia duyên cớ, dứt khoát không đem chính mình viết kia thiên 5 vạn tự ngắn phát qua đi, mà là một lần nữa cấu tứ một mảnh trường thiên tiểu thuyết, viết một cái tuần thấu tam vạn 5000 tự hợp với đại cương cùng lược thuật trọng điểm cùng nhau gửi qua đi. Kia ra tạp chí xã liền ở Bắc Kinh. Mà nàng đại học thông tri thư cũng ở kia lúc sau không mấy ngày liền gửi lại đây. Lâm mộ niên thực không ra dự kiến bị đại ho cờ b pháp luật hệ tuyển chọn. Thông tri thư thượng yêu cầu nàng ở 8 tháng 13 hào liền qua đi đưa tin. Bởi vì trường học phải tiến hành trong khi 18 thiên quân huấn lúc sau mới có thể chính thức khai giảng. Hơn nữa trường học yêu cầu học sinh ở đi học nhật tử giống nhau trọ ở trường, quản lý rất nghiêm. Lâm mộ niên thu được thông tri thư thời điểm kỳ thật đã rất vãn. Rốt cuộc nhà nàng ở tại trong thôn, cũng biêu chính đưa thông chi thư tốc độ khẳng định so thành phố đồng học chậm không ít, cũng may mắn lâm ngữ niên có kinh nghiệm, trước tiên liền đem thông chi thư đưa đạt địa chỉ đổi thành các nàng trường học thu phát thất, vừa thu lại đến thông chi thư thu phát thất liền cho các nàng bên này bưu cục gọi điện thoại, nàng ca đồng học chuyên môn chạy một chuyến lại đây thông chi, như vậy tuy rằng phiên thoái một chút, nhưng tuyệt đối so với làm người phát thư đưa đến trong thôn mặt mò đến nhiều. Ngày mai liền đi A. Lâm mụ mụ lôi kéo lâm mộ Niên rất là luyến tiếp. Không biện pháp, thông chi thư thượng viết 8 tháng 10 hào đến 13 hào đưa tin, chúng ta bên này Bắc Kinh gần, nhưng ngồi xe cũng cấp mười mấy giờ, sớm một chút qua đi nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút tương đối hảo. Hôm nay đều 8 tháng số 9, hôm nay đi thành phố ở Nhị Ca Ký Túc xá trụ một đêm, ngày mai trực tiếp từ thành phố ngồi xe đi Bắc Kinh, tốc độ tương đối mò. Bất quá đáng tiếc chính là năm nay lão mẹ nó sinh nhật nàng không thể bồi cùng nhau qua, nàng lão mẹ nó sinh nhật vừa vặn chính là 13 hào, vốn dĩ nghị trường học đều hẳn là 9 tháng phân khai giảng, đến lúc đó cấp lão mẹ quá xong rồi sinh nhật lại xuất phát vừa vặn tốt, không nghĩ tới còn có quân hấn, kết quả cái này chủ ý là không được, nàng nhị ca hôm trước liền xuất phát đi thành phố, chính là vì cho nàng đính vé xe, vốn dĩ hẳn là làm xe lửa, nhưng xe lửa đính không đến rừng nằm. Hơn nữa có chút vòng xa, cho nên dứt khoát đính 10 hào đường dài xe khách, đến lúc đó nhị ca sẽ bồi nàng cùng đi đưa tin. Nàng dù sao cũng là lần đầu tiên ra xa nhà, trong nhà nàng không yên tâm, nhị ca cũng không yên tâm. Lâm mụ mụ thở dài, cấp lâm mộ niên trang quần áo, trừ bỏ mấy thân mới làm áo sơ mi quần tây, bên trong còn có một kiện màu thủy lam theo đỗ quên hoa váy liền áo, tiểu ráng kỳ thật rất lão làn váy quá đầu gối, nửa tay áo. Bất quá Lâm Mộ Niên cảm thấy rất xinh đẹp, hiện tại người rất ít xuyên váy, này váy vẫn là nàng nhị ca từ Bắc Kinh mua trở về vải dệt tìm sư phụ ra cho nàng làm, mấy ngày hôm trước mới lấy về tới, nói là Bắc Kinh bên kia lưu hành. Lâm Mộ Niên xem lão mẹ hồng mắt cho chính mình thu thập hành lý, trong lòng ấm áp dễ chịu, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, hiện tại đại khái chính là như vậy tình cảnh đi. Lâm Mộ Niên đứng dậy cầm khai tủ quần áo, Từ nhất phía dưới trong ngăn kéo cầm cái cái hộp nhỏ ra tới, nơi đó mặt là nàng nhị ca hỗ trợ được khẳng một hệ đá quý vòng cổ. Nàng liền nhìn một lần, lúc sau liền thu vào ngăn kéo chờ đưa cho lão mẹ. Nàng chính mình lần thứ hai ngưng tụ kia khối một hệ đá quý cuối cùng vẫn là không có cơ hội treo ở nàng trên cổ đã bị nàng cấp ăn. Loại này đa quý đối một hệ dị năng giả thật sự là rất có dụ hoạt lực, hơn nữa có hay không muốn tặng cho lão mẹ nó áp lực, cuối cùng đương nhiên sẽ nhịn không được. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt lạc, ít nhất lâm mộ niên dị năng nho nhỏ vào ba cái tiểu cấp bậc, hiện tại đã là tam giai trung cấp dị năng giả. Mụ mụ, cái này là ta cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật, hiện tại chỉ có thể trước tiên tặng cho ngươi. Lâm mộ niên cười đem trong tay tinh xảo nhung tơ hộp đưa tới mụ mụ trước mặt, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một cái xinh đẹp hoàng kim vòng cổ, mặt dây bị hoàng kim dây đằng gắt gao cuốn quanh, nói thật. Như vậy có thiết kế cảm vòng cổ thật không giống như là cho rằng lao thợ thủ công thiết kế ra tới, bất qua xác thật thật xinh đẹp. Người đứa nhỏ này, hạt hoa cái gì tiền A? Lâm mụ mụ trong miệng oán giận, nhưng trên mặt tươi cười lại như thế nào cũng áp không đi xuống, trong nháy mắt nhạc nở hoa. Lâm Mộ niên cười cười, không tốn cái gì tiền, này khối đá quý là ta ở trong núi hái thuốc thời điểm tìm được. Nhị ca nói là mau hàng ngọc, ta nghĩ ngươi mỗi năm mùa hè đều nhiệt ngủ không hào giác. Cho nên liền làm điều vòng cổ, này vòng cổ là nhị ca gia hoàng kim tìm thợ thủ công, xem như chúng ta hai cái cùng nhau đưa ngài quà sinh nhật, nhưng không cho hai số A. Lâm mộ niên cười ngâm ngâm từ hộp đem vòng cổ đem ra cấp lão mẹ mang lên. Đẹp sao? Lâm mụ mụ cười hỏi. Đẹp, khả xinh đẹp, không tin ngươi trong chốc lát hỏi cha ta. Lâm mộ niên cười hỏi. Kỳ thật này vòng cổ dây xích tương đối trưởng, ngày thường khẳng định là bên người mang theo. Nơi nào có cái gì đẹp hay không, hơn nữa hoàng kim dây xích căn bản là không phải trọng điểm, chân chính giá trị liên thành chính là bên trong kia khối đá quý. Ai, thật đúng là rất mát mẻ Lâm mụ mụ kinh hỉ nói, mang lên vòng cổ không một lát liền cảm giác kia sợi nhiệt ý biến mất, thay thế chính là mát mẻ cảm giác. Lâm Mộ niên cười cười, ngài thích liền hảo, bất quá đồ vật thằng hảo, trừ bỏ lão cha ai cũng đừng nói. Được rồi, lão mẹ lại không phải ngốc tử. Lâm mụ mụ vô vô lâm mộ niên đầu, cười nói, chính mình hài tử hiếu tâm, nàng tự nhiên sẽ hảo hảo mà chân quý. Chương 69 69 Cáo biệt liên tiếp muốn đưa nàng đi thành phố lao mẹ, lâm mộ niên một người dẫn theo dương hành lý bước lên rời nhà đường nhỏ. Thật vất vả đi ra thôn, lâm mộ niên mới nhẹ nhàng thở ra, lão mẹ vừa rồi chết sống muốn đi theo nàng cùng đi thành phố, lâm mộ niên nàng cha cũng không biết khuyên một chút. Lão mẹ tuổi tác đều như vậy lớn, lại không thế nào thường đi thành phố bên kia, đến lúc đó nhị ca cấp đưa nàng đi trường học, lão mẹ cũng chỉ có thể chính mình một người trở về, đến lúc đó nếu là lạc đường làm sao bây giờ. Lâm mộ niên đi tốc độ thực mau, đến trong thị trấn thời điểm mới hoa hơn 10 phút, cùng kỵ xe đạp cũng không kém cái gì. Lên xe, lâm mộ niên tìm cái giữa lối đi nhỏ vị trí ngồi, hiện tại thời tiết nhiệt. Dựa cửa sổ bên kia vị trí đều có thể nhiệt chết cá nhân, tuy rằng ngồi ở lối đi nhỏ bên kia cũng là rất nhiệt, khá vậy so trực tiếp phơi hảo như vậy một chút. Lâm mộ niên từ trong thị trấn ngồi xe lào đảo lắc lư đến thành phố Hoa một giờ, xuống xe lúc sau liền thấy nhị ca đứng ở trạm bài nơi đó, nhìn dáng vẻ phơi đến không được, phòng trừng tới có trong chốc lát. Nhị ca, ngươi lại đây làm gì A ta chính mình lại không phải không thể quay về. Lâm mộ niên từ trong lòng ngực đảo khăn tay ra tới đưa cho nhị ca, ý bảo chính hắn lau mồ hôi. Lâm mộ niên tuy rằng trên người cũng ra hãn, nhưng chỉ là hơi hơi có chút hãn, cũng không giống hắn nhị ca như vậy nhiệt đều đi xuống chảy Lâm ngữ niên tiếp lâm mộ niên khăn tay, cười cười không nói chuyện, chỉ là lau mồ hôi liền tiếp lâm mộ niên trong tay dương hành lý. Hắn cũng liền lại tiếp như vậy một lần chạm, chờ đến lần sau liền cấp chờ đến mộ niên nghỉ, nói thật. Nếu là có thể hắn vẫn là hy vọng mộ niên tuyển cái bản địa trường học, chỉ là đại ho cờ bê như vậy tốt trường học nếu là không đi thượng liền có chút đáng tiếc. Lâm mộ niên xem nhà mình nhị ca không nói lời nào, cười cười, hai người một trước một sau hướng trong nhà đi. Ca, lần này khảo đến đại ho cờ bê có mấy cái. Lâm mộ niên tới rồi ra, uống lên nước miếng, mới nhớ tới hỏi một chút, bọn họ trường học thành tích không tồi mỗi lần đều có thể có vượt qua một nửa học sinh thi đầu đại học, dư lại một nửa có 2/3 có thể thượng đại học chuyên khoa, dư lại kêu một bộ phận nhỏ nếu không liền trực tiếp về nhà nghề nông, nếu không liền lựa chọn học lại sang năm lại khảo một lần. Mà hiện tại thi đại học nói, chỉ cần thành tích cho phép mọi người đều sẽ ghi danh Bắc Kinh trường học, đó là một loại tình kết, giống như dính thượng Bắc Kinh hai chữ ngôi trường kia liền cỡ nào cao lớn thượng giống nhau, bất quá cũng xác thật rất cao lớn thượng. Rốt cuộc hiện tại đại học kỳ thật cũng không nhiều, mỗi năm cả nước sinh viên tuyển nhận danh ngạch cũng liền một vạn nhiều hai vạn tới hào người, nếu không như thế nào lúc này sinh viên đáng giá đâu. Ơn, cùng ngươi một cái trường học không có, bất quá lâm hàng khảo tới rồi đại học uy, học chính là kiến trúc. Lâm ngữ niên cười nói, lâm mộ niên gật gật đầu, lâm hàng thành tích sắc thật không tội, chỉ so nàng thấp 8 phần, bất quá chính là này 8 phần. Lâm Hàn toàn thị xếp hạng liền giảm xuống 20 mấy danh, xếp hạng Lâm Mộ Niên mặt sau người kia chỉ so nàng thấp 0.5 điểm. Lâm Mộ Niên hiểu rõ, bọn họ thị bản thân liền có chính sách, hướng Bắc Kinh thi đại học vẫn là tương đối đơn giản, chúng tuyển điểm tương đối thấp, như là có địa phương, đồng dạng trường học chúng tuyển phân số ở bất đồng địa phương đều là bất đồng, có cao muốn chết có liền tương đối thấp. Bọn họ thành phố T chính là có chính sách giúp đỡ cái loại này, Chúng tuyển phân số đều tương đối thấp một ít, đương nhiên đây là nhằm vào bản địa hộ khẩu hài tử. Cho nên nói à, không công bằng tới khi nào đều là có, bất quá đương thiên hướng người là chính mình thời điểm không ai sẽ không thích. Lao ca, ngày mai vài giờ xe à. Lâm mộ niên ghé vào trên giường, bởi vì xuyên thiếu, đường cong tất lộ, xem lâm ngữ niên nhữ nhữ mày Đổi thân quần áo, này thân quần áo đừng đưa tới trường học đi, quá lẩu Lâm ngữ niên nói ném một kiện quần áo che đến lâm mộ niên trên người. Mới không cần liệt, này thân quần áo mát mẻ, hơn nữa ta cũng liền ở nhà xuyên, lại không mặc đi ra bên ngoài. Lâm mộ niên dầu rầu miệng, nói, nàng xuyên chính là nàng lao mẹ cấp phùng áo ngắn còn có quần sa lọn, thực rộng thùng thình, hơn nữa là thuần miên, an mặc nhưng thoải mái. Tính, tùy ngươi đi. Lâm ngữ niên bất đắc gì nói, bất quá tới rồi trường học nhưng không cho như vậy xuyên. Tuy rằng trường học ký túc xá quả nghiêm, nhưng rốt cuộc không phải ở nhà, ai biết có thể hay không có cái gì vạn nhất ta. Cái này, ngươi không phải nói muốn muốn sao, đưa ngươi lạp. Lâm ngữ niên tử trong lòng ngực cầm cái trương hộp gỗ ra tới, mặt trên cái gì điều khắc đều không có, chỉ là đơn giản mà đồng khấu, bất quá nhìn rất đại khí. Lâm mộ niên ngồi dậy, bàn chân, dối tay tiếp, mở ra vừa thấy, quả nhiên là láo ca kia khối bảo bối bạch ngọc bài. Bất quá mặt trên dây thừng tựa hồ thay đổi, trước kia nhị ca mang theo thời điểm là một cái màu đen dây thun, hiện tại đổi thành một cái vàng bạc rào ti dây xích. Cũng thật đẹp lâm mộ niên mắt to nhấp nháy nhấp nháy nhìn nhà mình nhị ca, thật đưa ta lạc. Nói tốt còn có thể đổi ý không thành. Lâm ngữ niên cười ha hả nói, hắn liền như vậy một cái mội tử, còn không phải là khối ngọc bài nơi nào có cái gì liên tiếp. Lâm mộ niên cười hì hì đem ngọc bài mang ở trên người. Nhọt như mỡ dê bạch ngọc lại không thể so nàng da thịt càng thêm tinh tế trắng nón. Đẹp sao? Đẹp. Lâm ngữ niên gật đầu nói, hơn nữa những lời này tuyệt đối là thiệt tình thực lòng. Nhà hắn mội tử từ khi gầy xuân dưới, kia thật là nữ đại 18 biến, hoàn toàn liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau, xinh đẹp đến không được. Lâm mộ niên vui vẻ cười, được rồi, lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi. Lâm mộ niên xua xua tay, kia diễn xuất liền cùng lao Phật ra làm bên người thái giám cáo lui dường như. Lâm ngữ niên chụp lâm mộ niên cái chán một chút, cười đi ra cửa. Lâm mộ niên kéo bức màn, tính toán chợp mắt trong chốc lát, hôm nay ra tới sớm, xác thật có chút mệt mỏi, kỳ thật chiếu nàng thể lực căn bản là sẽ không bởi vì như vậy một chút đơn giản vận động liền cảm thấy mệt mỏi. Bất quá nàng hiện tại có người nhà sủng, cảm giác biến kiểu khí không ít. Bất quá cũng không cái gọi là làm, hiện tại lại không phải mà thế. Nếu là không nỗ lực liền không cơm ăn thậm chí sẽ chết thời điểm, trộm lười, hưởng thụ một chút sinh hoạt cũng không có gì. Một giấc ngủ dậy, một ngày chung nhất nhiệt thời điểm đã qua đi, lâm mộ niên thu thập hai kiện quần áo, lấy thượng rửa mặt đồ dùng liền đi xuống lầu nhà tắm, nhị ca cũng không biết đi nơi nào, cũng không gặp người khác. Lâm mộ niên tắm rửa xong, tóc leo cái nửa làm liền về nhà, hiện tại là mùa hè cũng không sợ tóc ướt bị gió thổi qua chứ lệnh. Lâm mộ niên lấy chìa khóa mở cửa vừa vào cửa liền xem lâm ngữ niên đang cùng triệu ba nói chuyện phim đâu, ca, triệu lao sư, các ngươi khi nào trở về. Đại khái nửa giờ phía trước đi. Triệu ba cười nói, ngươi đây là đi tắm rửa. Lâm mộ niên gật gật đầu, sau đó vòng qua hắn ca cầm điều làm khăn lông, ngồi ở chính mình trên giường sắt tóc. Triệu ba, ngươi đi trước đi, có việc chờ ta đưa niên niên trở về đang nói. Lâm ngữ niên mỉm cười nói. Cũng thành, dù sao cũng không nổi. Nhiên nhiên ngày mai trên đường cẩn thận, ở trường học cũng chú ý điểm nhi, một người bên ngoài lại như thế nào tiểu tâm cũng không quá. Triệu ba nói, Ơn, cảm ơn ngài, ta sẽ cẩn thận, lao sư tai kiến. Lâm mộ niên mỉm cười ngọt ngào hạ, nói, Ây, được rồi, ta đi trước lạc. Triệu ba nói xong, cùng lâm ngữ niên chào hỏi liền rời đi. Ca, triệu lao sư lại đây làm gì? Lâm mộ niên xóa tóc hỏi. Cho người đưa tiền. Lâm ngữ niên chỉ chỉ trên bản phong thư, mỗi năm trường học lao sư đều sẽ quên tiền cấp chúng ta trường học thi đậu đại học học sinh, xem như giúp đỡ một chút chi phí sinh hoạt. Kỳ thật tiền không nhiều lắm, cũng liền 10 khối. Này vẫn là lâm mộ niên thi đậu đại ho cờ bê gãi ngộ. Nếu là thi đậu chỉ là bình thường đại học chuyên khoa, kia đại khái cũng cũng chỉ có năm khối. Rốt cuộc thi đậu đại học học sinh không ít. Trường học tài chính cũng không tính giàu có, chỉ có thể bọn họ này đó lao sư quên một ít giúp một phen. Rốt cuộc không phải sở hữu học sinh trong nhà điều kiện đều tốt, cá biệt học sinh ra cảnh sát thật bình thường. Đại học học phí có lẽ có thể thấu ra tới, nhưng là sinh hoạt phí đã có thể không giàu có. năm khối 10 khối có lẽ không nhiều lắm, nhưng là chỉ cần tiết kiệm một chút, kia cũng là một tháng sinh hoạt phí. Kỳ thật ngươi hẳn là cự tuyệt. Lâm mộ niên nhỏ giọng nói. Này số tiền đối nàng tới nói có thể có có thể không, nhưng đối có chút đồng học tới nói nhưng chính là có thể hay không đi vào đại học đại học chuyên khoa quan trọng tài chính. Ta cự tuyệt qua, bất quá đây là trường học truyền thống, mỗi lần trường học tiền tam danh đều sẽ được đến này phân tiền, dư lại quên tiền tắc sẽ lựa chọn tính cấp gia cảnh không tốt học sinh, này cũng coi như là khác loại học đồng. Lâm Ngữ Niên cười nói, kỳ thật đây cũng là một loại khác loại đầu tư. Rốt cuộc toàn giáo tiền tam học sinh đều là thực không tồi nhân tài, không có gì bất ngờ xảy ra nói về sau cũng sẽ có không nhỏ thành tựu. Các lao sư mừng rỡ kết như vậy một phần thiện duyên. Mà sở dĩ chỉ cấp tiền tam danh, cũng là vì tài chính xác thật không giàu có. Hơn nữa các lao sư cũng yêu cầu vì những cái đó xác thật yêu cầu này số tiền hài tử suy xét. Tính, các lao sư hảo ý, cứ như vậy đi. Lâm Mộ Niên cười nói. Ân, không có việc gì? Ta lần này nhiều quên một ít, ngươi này phân sẽ không ảnh hưởng tổng thể. Đúng rồi, ngươi học đồng đã phát xuống dưới, vừa rồi Triệu Ba cùng nhau đưa lại đây. Lâm Mộ niên nhìn kỹ, mới phát hiện trên bàn có hai cái phong thư, chẳng qua bởi vì điệp ở cùng nhau, cho nên không thấy rõ. Lâm Mộ niên đem cái kia tương đối hậu thờ phụng mở ra, bên trong là 18 chương mới tinh 10 nguyên tiền mặt, đây là trường học vẫn là thành phố. Hợp ở bên nhau cho ngươi, thành phố 100 nhị, trường học 50. Đủ nhiều. Lâm Mộ Niên nói, hơi chút có chút kinh ngạc, trường học đến là không kỳ quái, mỗi lần thi đại học cấp trường học đệ nhất học sinh đều là cái này số, chủ yếu là lần này thành phố tiền thưởng, xác thật là đủ nhiều, so năm rồi nhiều 20 đồng tiền đâu. tựa hồ là lần này thành phố tài chính tương đối giàu có, cho nên khiến cho người chiếm tiện nghi. Lâm Ngữ Niên cười nói, Lâm Mộ Niên gật gật đầu, đem hai cái thờ phụng tiền đều đem ra. Tổng cộng 190 đồng tiền, 19 Trương tiền mặt thật dày một sớp, rất có khuynh hướng cảm xúc. Xem ra này hảo hảo học tập vẫn là rất có chỗ tốt sao, này học đồng đều mau đuổi kịp ta như vậy nhiều năm tiền tiêu vặt. Lâm mộ niên cười ha hả nói. Lâm ngữ niên mỉm cười, cũng không nói lời nào, chờ đến lâm mộ niên đem tiền thu vào dương hành lý, mới mở miệng, đi thôi. Hôm nay thỉnh ngươi đi ra ngoài xoa một đốn, ngày mai nên đi rồi. Ngươi có thời gian rất lâu ăn không đến chúng ta bản địa đồ ăn. Lâm mộ niên cười cười, đi theo nhị ca cùng nhau ra cửa ăn cơm đi, đại trời nóng phỏng trừng lão ca cũng là không muốn ở nhà nấu cơm đồ ăn tính toán đi ra cửa ăn. Nàng ca hôm nay phòng trừng là xuất huyết nhiều, thỉnh lâm mộ niên ăn chính là một nhà rời nhà rất xa tiệm cơm, bên trong đầu bếp là người địa phương, một tay tân môn đồ ăn làm rất coi trình độ, liệu ca phiến, ảnh gia đình, độc mì can, hải sâm viên. Bốn đạo tất cả đều là ngạnh kha đồ ăn. Dù sao lâm mộ niên ăn chính là cảm thấy mỹ mãn, này đó đồ ăn tất cả đều là tám chén lớn bên trong, giống nhau cũng chính là tiệc cưới thời điểm mới có thể làm. Lâm mộ niên lớn như vậy cũng liền ăn như vậy hai lần, lại còn có không phải giống như bây giờ làm như vậy tinh xảo cái loại này giản lựa bản. Bất quá cho dù là như vậy hương vị, lâm mộ niên cũng là thực thích. Chương 70 70 Một đốn mỹ vị bữa tối ăn đến Lâm Mộ Niên là cảm thấy mỹ mãn, bất quá nhìn chính mình nhị ca kia phó có chút trầm trọng bộ dáng, Lâm Mộ Niên cũng chỉ có thể vô vô nhị ca bả vai lấy làm an ủi Lâm Mộ Niên kỳ thật nghe cao hưng có thể đi nơi khác vào đại học, rốt cuộc đi ra ngoài 3-4 năm, liền tính bản nhân có cái gì thay đổi cũng đều nói được thông, không giống ở nhà dường như, tuy rằng Lâm Mộ Niên thật cao hưng có một đôi yêu thương phụ mẫu của chính mình, nhưng luôn là có chút lo lắng đề phòng. Tổng lo lắng ngày đó đã bị vạch trần linh tinh. Trở về nhà, lâm mộ niên múc nước xoa xoa thân liền lên giường ngủ, hiện tại đúng là thời tiết nóng bức thời điểm, chỉ cần vừa động đó chính là một thân hãn, lâm mộ niên như vậy có gì năng bản thân còn tính tốt, chỉ là một tầng mồ hôi mỏng, nàng nhị ca liền thảm, vốn dĩ chính là ái ra mồ hôi thể chứa, đi ra ngoài một chuyên chính là một thân su hãn, hơn nữa bản thân tương đối chú ý, một ngày ít nhất cấp đổi hai kiện áo sơ mi. Mỗi cái tuần chỉ là giặt quần áo liền cấp hoa không ít thời gian. Cũng là bị thôi. Ngày hôm sau sáng sớm, không đến 4 điểm Lâm Mộ Niên đã bị nhà mình nhị ca cấp lay động đi lên. Tao mày, Lâm Mộ Niên không cao hứng mở mắt, ca, lúc này mới vài giờ à, ngươi liền đem ta kêu đi lên. Mau rời giường, ta đính chính là hôm nay sớm nhất nhất ban đường dài xe, 5 giờ chuyến xuất phát, như thế nào cấp trước tiên qua đi chiếm tỏa. Lâm ngữ niên trước mắt có chút thanh hắc, này một đêm hắn cơ hồ liền không như thế nào ngủ, lo lắng này lo lắng kia, hắn ngội tử từ dưới liền nhắc gan, này đến nơi khác đi học hắn vẫn là có chút lo lắng, kết quả buổi tối ngược lại ngủ không được. Lâm mộ niên ngáp một cái, đứng lên, nàng nhị ca đã đem rửa mặt thủy đều đánh tiến vào tới, rửa cái mặt lâm mộ niên mới tính thanh tỉnh lại đây, ngày hôm qua ngủ đến thoải mái cho nên khởi thời điểm cũng liền không hảo nổi lên. Rửa Hai người dẫn theo dương hành lý liền ra cửa, bến xe đường dài cách bọn họ hai trụ địa phương khá xa, ra cửa thời điểm 4 điểm 4.05, đi đến địa phương thời điểm đã 4 điểm 35 này vẫn là hai người đi được mau kết quả. Cũng may bọn họ đến thời điểm còn tinh sớm, hai người tìm cái rửa sau hai người tòa, bởi vì lần này cần trọ ở trường, cho nên lâm mộ niên hành lý cũng liền đặc biệt nhiều, trừ bỏ nàng quần áo gì đó, còn có phô đệm chăn gì đó thượng vàng hạ cám lộng suốt hai cái. Dương hành lý, vốn dĩ nàng lão mẹ còn phải cho nàng mang lên áo đông, kem đánh răng bàn trải đánh răng gì đó, cuối cùng bị lâm mộ niên cự tuyệt. Hiện tại thương nghiệp đã có khởi sắc, một ít tiểu kiện nhi đồ vật đã không còn yêu cầu bằng phiếu mua sắm. Ca, người trước ngủ một lát đi, ta sẽ xem trọng hành lý. Lâm mộ niên đau lòng nhìn lão ca tầm mắt xanh tím, nhẹ giọng nói. Tiêu nào hành, ngươi ngủ đi, ca nhìn. Lâm ngữ niên lắc đầu cự tuyệt nói. Niên niên một cái tiểu cô nương nơi nào trong tầm tay hành lý A. Lâm mộ niên trừng mắt lâm ngữ niên, cũng không nói lời nào, liền như vậy chết nhìn chầm chầm hắn, cuối cùng xem lâm ngữ niên trong lòng đều hốt hoảng, được rồi, ta ngủ. Lâm ngữ niên lần đầu biết nhà mình muội tử ánh mắt như vậy có uy hiếp lực, ngoan ngoan nhắm mắt lại ngủ, chẳng được bao lâu liền trở mắt chứ. Lâm mộ niên xem lão ca ngủ rồi, cầm quyển sách ra tới chậm rãi lật xem, đó là buồn tiếng anh tiểu thuyết. Nàng đi vào đại học, tuy rằng học chính là pháp luật chuyên nghiệp, bất quá nàng cũng không tính toán đem chính mình đã từng học quá ngoại ngữ từ bỏ, nàng còn tính toán đi ngoại ngữ hệ cọ cọ khoa đâu. Hiện tại đại hò cờ bê chính là có mấy cái lao giáo thụ đều là nàng trước kia chỉ có thể ở lịch sử sách giáo khoa nhìn đến đại ưu trước kia đều là ra ngoại quốc lưu học quá cao tài sinh, cũng từng vì quốc gia phiên dịch, ngoại giao sự nghiệp làm ra chắc tuyệt công hiến, chỉ là kêu 10 năm bị không ít tra tấn. Thân thể không tốt, nàng đi học nôn ngự thời điểm, những người đó đã sớm tiếng nghĩa trang. Cho nên hiện tại có thể có cơ hội đi nghe một tiết bọn họ những cái đó đại ngư khóa, ở Lâm Mộ Niên xem ra thật sự là quá hạnh phúc. Lâm Mộ Niên đều tính toán hảo, luật học viện bên kia chương trình học sắc thật thực dày đặc, nhưng là đồng dạng cũng bởi vì như vậy, chỉ cần nàng nỗ lực một phen, thực dễ dàng liền có thể đem học phân tu mãn, đến lúc đó liền có thể đi học viện khác cọ khóa. Hiện tại đại ho cờ bê lão sư nhưng đều là đời sau viết ở sách giáo khoa thượng tên, mỗi một cái đều là vì Trung Quốc giáo dục sự nghiệp làm ra cống hiến, có thể nghe những người này giảng bài, đó là sau là nhiều ít học sinh cầu đều cầu không. Được, nàng hiện tại có cái này cơ hồ, đương nhiên phải hảo hảo chiêm ngưỡng một chút. nay đại khái chính là con mọt sách truy tinh tinh kết. Ô tô ở 5 giờ thời điểm đúng giờ lái xe, một người trừ bỏ số ít người tác giả. Dư lại đều là đứng, bất quá cũng cũng may đây là đường dài xe khách, cho nên đứng người không tính đặc biệt nhiều, chỉ là mang đồ vật người đặc biệt nhiều, lối đi nhỏ tràn đầy, hơn nữa hiện tại là mùa hè, hương vị đặc biệt không dễ ngửi. Lâm mộ niên từ trong túi cầm một cái tiểu hương bao ra tới, bên trong phóng chính là lâm mộ niên mấy ngày trước về nhà thời điểm lên núi đi thải trở về hoa phơi khô lúc sau phùng, hương vị rất thơm, hơn nữa bên trong còn thả không ít bạc hà diệp, cho nên có thể tốt lắm loại trừ mùi lạ nàng làm không ít đều đặt ở dương hành lý bên trong chỉ dẫn theo một cái ở trên người này không phải chỗ hữu dụng Lâm mộ niên kêu quyển sách này chậm rãi lật xem dù sao hành lý bên trong có nàng phóng một mảnh lá cây nếu là thật sự có người muốn trộm nàng cũng có thể có cảm ứng cho nên căn bản là không cần lo lắng hơn nữa hiện tại người vẫn là thực thuần pháp cho nên ăn trộm tuy rằng có nhưng cũng không nhiều lắm là được Mười giờ tới trung thời điểm lâm ngữ niên bị một trận la hét ẩm ý thanh đánh thức, trận mắt vừa thấy, liền thấy mộ niên ngồi ở bên cạnh đọc sách, xe đã ngừng, trên xe người cai cỏ ẩm ý xuống xe. Làm sao vậy? Lâm ngữ niên thanh âm có chút nghẹn ngào hỏi. Không có việc gì, hiện tại tới rồi trên đường vận chuyển hành khách trạm, tài xế làm đại gia xuống xe nghỉ ngơi một chút, thượng tranh vê đút cờ gì đó, người muốn đi sao? Lâm mộ niên khép lại thư, mỉm cười nói. Dù sao cũng là 4-5 cái giờ xe trình, trên đường như thế nào đều phải làm đại gia nghỉ ngơi một chút, đi về đút cờ ăn vài thứ. Cho ta tới nước miếng đi. Lâm ngữ niên nói, hắn ngồi vị trí vừa vặn rửa cửa sổ, tuy rằng cửa sổ bên cạnh có bức màn che đậy, còn là thực nhiệt. Lâm mộ niên gật gật đầu, từ bên người cặp sách bên trong cầm ấm nước ra tới, bên trong là nước sôi để nguội bị lâm mộ niên đoái một chút bạc hà tinh hoa, mùa hè uống thực thoải mái thanh tân. Ấn, ngươi không đi tranh vê đốt cờ sao? Lâm ngữ niên uống xong rồi thủy, nhỏ giọng hỏi. Ngươi đi trước đi, chờ ngươi trở về ta lại đi. Lâm mộ niên ôn thanh nói, kỳ thật nàng căn bản là không cần, bất quá vẫn là đi một lần hảo. Lâm ngữ niên gật gật đầu, xuống xe, kết quả lâm mộ niên đợi hơn 10 phút cũng không gặp nhà mình lao ca trở về. Kết quả lại nghe đến bên ngoài có khắc khẩu thanh, tập trung nhìn vào. Mới phát hiện cư nhiên là nhà mình nhị ca cùng người xảo đi lên Lâm mộ niên vội vàng xuống xe Ca, xảy ra chuyện gì? Nói nhìn về phía cùng chính mình nhị ca khắc khẩu người nọ Người nọ mặc một cái mặt bộ ngực Phía dưới là điều lao động quần Vóc dáng cấp có 1m8 nhiều Thoạt nhìn thực chắc địch Đây là ngươi mội tử Như vậy đi Là ngươi mội tử chơi với ta chơi Ta liền không so đo người đụng phải ta Người nọ sắc mị mị nhìn lâm mộ niên Vừa thấy liền không phải cái gì người đứng đắn Chính là, ngươi không thể bạch đụng phải chúng ta đại ca. Đi theo kia nam nhân phía sau vài người trêu đùa nói. Lâm mộ niên xem chính mình nhị ca kia phó tức giận bộ dáng. Trên mặt còn có cái bàn tay ấn. Trong lòng hỏa lập tức cỏ liền lên đây. Trên mặt mang theo mỉm, cười ngọt ngào. Nhìn về phía nam nhân kia, xem người nọ một trận ngốc lăng. Nước miếng đều mau chạy xuống tới. Kỳ thật bên cạnh không phải không có người muốn hỗ trợ. Chỉ là người nọ bên người đi theo đều là tuổi trẻ lực tráng trắng hán, nhân số ít nhất cấp có 20 tới hào, bọn họ này một xe người già già trẻ trẻ, chính là có mấy nam nhân. Khá vậy đại đa số chính là nàng nhị ca cái kia thể trạng, nơi đó làm quá đám kia người, cho nên cũng là giận mà không dám nói gì. Lâm mộ niên cũng là khó thở, hai ba bước liền lẻn đến người nọ trước mặt, ở người nọ còn không có phản ứng lại đây thời điểm ba lượng hạ tá hắn hai điều cánh tay. A Chỉ nghe một tiếng đau kê người nọ sắc mặt trắng bệnh quỷ gối trên mặt đất, mồ hôi như hạt đậu tử nhắm thẳng hạ rớt, ngươi cái này xú đàn bà. Người nọ hung tận nhìn chầm chầm lâm mộ niên. Lâm mộ niên một tiếng cười lạnh, người tin hay không ta đem người toàn thân trên dưới khớp xương tất cả đều tá. Đại ca, đại ca, người thế nào? Đi theo kia nam tử các tiểu đệ căn bản là không dám tới gần, rốt cuộc lao đại còn ở nhân ra trong tay đâu. Người. Ngươi người này, ta đại ca chính là nói vài câu, ngươi ra tay cũng quá độc ác. Vừa rồi giúp đỡ nam nhân treo đùa lâm mộ niên người né né tránh tránh nói. Lâm mộ niên vừa nhắc mí mắt, nói. Các ngươi đánh ta ca kia một cái tắt đi đâu vậy? Nói, lại là hai hạ, đem người nọ cánh tay trang trở về. Lan. Bằng không cho các ngươi nếm thử phân cân thắc cốt tư vị. Lâm mộ niên lánh này trương mặt đẹp, nhìn rất có vài phần ngọc diện là sát hương vị. Ngươi cho ta nhớ kỹ, đừng lại làm ta gặp được ngươi. Ngươi nọ trước khi đi còn không quên buông lời tàn nhẫn, bất quả nói cách khác hai câu thôi, nhìn đến lâm mộ niên hướng hắn bên kia đi rồi hai bước liền sợ tới mức sắc mặt tráng bệnh chạy trốn. Ca, ngươi không sao chứ? Xử lý đám kia người, lâm mộ niên mới có thời gian quan tâm nhà mình lao ca thương thế, kêu bàn tay hấn đã xương đi lên, trở nên có chút xanh tím, xem dọa người lợi hại. Không có việc gì ca không bảo vệ tốt ngươi Lâm ngữ niên tâm tình có chút hạ xuống, hắn thân thủ kỳ thật cũng không tính kém, ở người thường còn tính lợi hại, chỉ là vừa rồi những người đó ba đánh hắn một cái, hắn mới bị người bắt an một cái tác. Nơi nào dùng đến người bảo hộ A? Lâm mộ niên thở dài, đỡ lao ca trở về trên xe, một xe những cái đó hành khách thấy lâm mộ niên qua đi đều là vòng quanh lâm mộ niên đi, vừa rồi lâm mộ niên kia thủ đoạn, thật sự là dọa người lợi hại. Tuy rằng biết lâm mộ niên chỉ là vì tự bảo vệ mình, bất quá ba lượng hạ liền đem một đại nam nhân cấp tá, thật sự là quá cái kia. Lâm mộ niên đến là cũng không thèm để ý, nàng hành lý bên trong nhưng thật ra có dược, đều là nàng ông ngoại biết nàng muốn đi nơi khác vào đại học cấp chuẩn bị, một cái tiểu hồ gỗ, bên trong là mấy cái bình thuốc nhỏ, cảm bạo, giảm nhiệt, Nga đánh, ngay cả hộ tâm đan đều có một viên, kia chính là ông ngoại độc môn bí phương, dược hiệu nhưng hảo phiên hồng thuốc ra tới, cấp nhà mình nhị ca thượng chút dược, xe liền có khởi động, lần này xe khai đến bay nhanh tới rồi giữa trưa cũng đã tới rồi Bắc Kinh, lâm mộ niên một tay dẫn theo dương hành lý, một tay đỡ chính mình nhị ca, đã ra nhà ga liền thấy có cái nam nhân dơ viết lâm ngữ niên tên thẻ bài chờ ở nhà ga cửa. chương 71 71 Dẫn theo hành lý trừ bỏ nhà ga, lâm mộ niên lôi kéo nhà mình lão ca cùng nhau chậm rãi đi, Lâm ngữ niên vừa rồi bị đánh thời điểm còn không có hiện ra tới, quá hai cái giờ lại bắt đầu có chút phát xuất nhẹ, khả năng trên người không riêng gì trên mặt ăn một cái tác, trên người khả năng cũng có thương tích. Lâm mộ niên hiện tại có chút hối hận, vừa rồi đánh nhẹ, bất quá cái kia đi đầu cũng là không hảo, từ nay về sau chỉ cần là trời đầy mây trời mưa nhật tử liền chờ xương cốt đau đi. Ca, người ở căng một chút, chúng ta lập tức liền đi bệnh viện. Lâm mộ niên chống lâm ngữ niên thân mình, Trong tay còn cầm như vậy nhiều hành lý, cũng liền may mắn là nàng sức lực đại, bằng không giống nhau nữ nhân khẳng định chịu đựng không nổi. Bất quá cũng cũng may nàng lần này ra tới mang theo không ít tiền, trừ bỏ chính mình học đồng ở ngoài còn có nàng tích góp nhiều năm tiêu vật tiền cùng tấn phát xuống dưới tiền nhuận bút, cho nên đi bệnh viện đảo cũng không lo lắng không có dự phí. Kết quả dẫn theo hành lý đã ra nhà ga liền thấy cư nhiên có tiếp trạng, lâm mộ niên đỡ nhị ca cũng không hảo quá đi, chỉ có thể hô một tiếng. Xin hỏi ngươi là tới đón ta ca sao? Lâm mộ niên tiêu xong, kỳ thật còn có chút lo lắng nhân ra tiếp chính là trùng tên Trung họ, bất quá cũng may người nọ xác thật là lại đây tiếp bọn họ. Chú tắp nghe thấy không xa địa phương tiêu gọi, vừa nhắc đầu liền thấy cái kiểu mị cô nương, tao mày, vẻ mặt khó xử nhìn chính mình, lúc sau mới thấy, để ở kia cô nương trên người còn không phải là chính mình anh em lâm ngữ niên sao, vội vội vàng vàng chạy qua đi. Ngươi chính là mộ niên đi. Ngữ Niên đây là làm sao vậy? Chu Tắp quan tâm hỏi, bất quá kỳ thật Chu Tắp cũng là hơi giật mình. Hắn nghe Lâm Ngữ Niên nói qua, hắn mội tử trưởng giống giống nhau, hơn nữa có chút béo, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là như vậy kiểu mị một nữ hài tử. Lâm Ngữ Niên liền ái mông nhân. Ta ca bị người cấp đả thương, một giờ phía trước bắt đầu phát suốt, có thể hay không phiền thoái ngài đưa chúng ta đi bệnh viện. Lâm mộ Niên hơi hơi con con khỏe miệng, cường xả một mặt mỉm cười ra tới. Không cần khách khí như vậy, tiêu ta chu tắp là được, ta xe liền ở bên ngoài, đi theo ta. Chu tắp vì hôm nay lại đây tiếp Lâm Ngữ Niên chuyên môn cùng hắn tiểu cứu cứu mượn xe. Đem hành lý cho ta đi. Nói kết quả Lâm Mộ Niên trong tay mặt dương hành lý. Phiền thoái ngươi. Lâm Mộ Niên nói lời cảm tạ, sau đó đỡ Lâm Ngữ Niên đi theo chu tắp cùng nhau lên xe, cư nhiên vẫn là chiếc xe hơi. Hiện giờ Bắc Kinh không thể được về sau, xe đổ cùng bãi đô xe dường như, hiện tại có xe người rất ít, hơn nữa Bắc Kinh không hổ là quốc gia thủ đô, đường cái tu sửa còn thị phi thường tốt, cho dù đường cái không phải đặc biệt khoan, nhưng kia cũng là nhựa đường đường cái, xe khai lên tốc độ còn thị phi thường mau, không quá nửa tiếng đồng hồ một hàng ba người liền đến bệnh viện. Mộ niên, ta liền như vậy kêu ngươi, ta là ngươi ca cùng lớp đồng học, ngươi kêu ta một tiếng ca ca cũng có thể. Chú tắp lái xe, trên mặt mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười, nhìn tuấn lãng phong lưu, bất quá này nếu như bị cùng hắn cùng nhau vào đại học đồng học thấy đại khái sẽ đã chịu kinh hách cũng nói không chừng, trong trường học ai không biết, chu tắp đó chính là cái mặt lệnh băng sân A. chu ca ca, hôm nay phiền thoái ngươi. Lâm mộ niên mỉm cười nói lời cảm tạ, nàng nhị ca lên xe lúc sau đã ngủ đi qua, nàng vừa rồi sờ sờ hắn cái chán, thực năng, đã thiêu cháy. Lúc sau bọn họ này một đường liền không còn có giao lưu, rốt cuộc lâm ngữ niên nhìn không tốt, lâm mộ niên sắc mặt khó coi, chu tắp cũng không phải không có nhãn lực thế, húng chi lâm ngữ niên vẫn là hắn hảo anh em. Lâm mộ niên bắt tay đặt ở nhị ca trên đầu, nghiêng độ ấm, nàng hiện tại thực hối hận miệng mình thèm, nếu là không đem kia khối một hệ đá quy ăn, chính mình nhị ca liền sẽ không chịu cái này tội. Cũng may không bao lâu liền đến bệnh viện, chu tắp Đỉnh hảo xe trực tiếp cóng lâm ngữ niên vào bệnh viện, bác sĩ, mau tới người. Chu tắp tiến bệnh viện đại môn, hô một tiếng, thực mau liền có hộ sĩ lại đây, đẩy bình tay lái lâm ngữ niên đặt ở mặt trên đẩy đến cấp cứu phòng bệnh. Đại phu, ta ca là ở tới trên đường bị người đánh một đốn, một giờ phía trước bắt đầu phát hiêu, bởi vì lúc ấy ở trên xe, ta chỉ là cho hắn trên mặt leo viết rực ru, mặt khác liền không có. Lâm mộ niên nói mấy câu liền đem lâm ngữ niên phát sốt nguyên nhân cấp nói ra, nàng lão mẹ chính là đương đại phu, từ nhỏ thấy nhiều, cũng biết lúc này tuyệt đối không thể giấu dếm bệnh tình. Hùng chi chỉ là bị tấu mà thôi, lại không phải cái gì mất mặt chuyện này, cho nên nói cũng không có gì, hơn nữa bị đánh chính là nàng nhị ca lại không phải nàng, liền tính mất mặt cũng là nàng nhị ca à. Đại phu gật gật đầu, các người đi ra ngoài đi, ta cấp người bệnh kiểm tra. Nói xong hộ sĩ liền đem lâm mộ niên cùng chu táp rõ ràng phòng. Lâm mộ niên ngồi ở bệnh viện ghế trên, trầm gương mặt này, trong tay cầm nàng nhị ca đưa tay xuyến không ngừng chuyển động, trong lòng rất là lo lắng, nhưng ngàn vạn hay là cái gì khuyết điểm lớn. Nàng một hệ dị năng căn bản là không có gì trị liệu biện pháp. Nàng nếu là chưa khỏi hệ dị năng giả thì tốt rồi, hoặc là thủy hệ cũng hảo à. Một hệ dị năng giả chỉ có thể dựa vào một hệ đá quý trị liệu người khác, hoàn toàn không có mặt. Khác biện pháp. Cũng may, không bao lâu đại phu liền ra tới, lâm mộ niên cỏ liền đứng lên, chạy tới đại phu bên người. Đại phu, ta ca thế nào? Yên tâm đi, người bệnh cũng không có xuất huyết bên trong bệnh trạng, chỉ là ngoại thương nghiêm trọng, hơn nữa nứt cốc nứt xương, đi giao cái phí đi, ta đi cấp khai dược, người bệnh yêu cầu nằm viện trị liệu. Đại phu tháo xuống khẩu trang, ôn hòa nói, đối với như vậy cái xinh đẹp cô nương. Hơn nữa cái này cô nương còn nhu nhược đáng thương nhìn ngươi, nam nhân kia đều ngạnh không dưới tâm điệu lạnh rộng mà chống đỡ. Hảo, cảm ơn ngài. Lâm mộ niên gật gật đầu, chu đại ca, ngươi biết đi nơi nào trước phí sau? Ta biết, ngươi không cần phải sen vào, đi bồi ngữ niên đi, ta thù phủ. Chú tắp cười nói, biết lâm ngữ niên không có việc gì, hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vậy phiên thoái ngươi. Lâm mộ niên nói xong. Vội va đi xem chính mình Nhị ca, tiến phòng bệnh, Lâm Mộ Niên liền thấy nhà mình Nhị ca tựa hồ đã tỉnh, trên tay truyền dịch, trên mặt có một nửa đều là sưng, siêu cấp khôi hài bộ dạng, nhưng Lâm Mộ Niên lại cảm thấy rất muốn khóc, sớm biết rằng liền cùng Nhị ca cùng đi về nước cờ, nhưng ai ngờ đến cư nhiên sẽ có đến loại này chuyện này a. Nhị ca, cảm giác thế nào? Lâm Mộ Niên ngồi ở giường bệnh bên cạnh ghế gỗ tử thượng, nhìn nằm ở trên giường bệnh Lâm nữ niên. Nước mắt xoát liền xuống dưới, đều là ta sai, sớm biết rằng như vậy liền không nên làm ngươi đưa ta lại đây. Nhị ca không có việc gì, nói nữa, không tiến ngươi nhị ca cũng không yên tâm a Lâm ngữ niên muốn đối với lâm mộ niên cười một chút, nhưng này cười liền lôi kéo trên mặt thương, kết quả cuối cùng chỉ có thể mặt vô biểu tình nói chuyện. Ngươi mau thôi bỏ đi, ngươi kia cầm sức lực còn không bằng ta đại đâu. Lâm mộ niên lầm bầm nói. Sớm biết rằng liền không nên cấp người nọ đem cánh tay tiếp thượng, trực tiếp phế đi hắn. Lâm mộ niên hung tận nói. Nói đến cái này, người kia tay công phu là với ai học. Lâm ngữ niên vốn dĩ đã sớm muốn hỏi, chỉ là lên xe lúc sau hắn về điểm này nhi đau kính nhi liền lên đây. Sau lại cùng là đã phát hiêu, đau đầu lợi hại, cũng liền không có tinh lực hỏi. Cùng ông ngoại học, lão ra không phải dạy ta một trận khớp xương trở lại vị trí cũ sao, đây là ngươi không phải biết không. Lâm mộ niên giống như kỳ quái hỏi, lâm mộ niên nguyên chủ 14 năm thời điểm sắc thật đi theo ông ngoại cùng nhau học quá mấy tháng khớp xương trở lại vị trí cũ, chủ yếu là bởi vì nàng kia đoạn thời gian cánh tay không biết như thế nào luôn là sẽ rất hoàn nhi, hắn ông ngoại sẽ dạy nàng một đoạn thời gian, bất quá sau lại lâm mụ mụ cho nàng mua không ít canxi, hơn nữa có mỗi ngày cành xương hầm, cành gà bổ thì tốt rồi, cho nên sau lại cũng liền không đi học. Nhưng người học không phải trở lại vị trí cũ sao. Lâm ngữ niên câu mày hỏi. nay có cái gì kỳ quái, sẽ hủy đi mới có thể hồi trang A. Hơn nữa ta sức lực đại, kỳ thật căn bản không cần cái gì kỹ xảo. Lôi kéo người cánh tay lôi kéo kia khớp xương không phải rớt. Lâm mộ niên giống như nhẹ nhàng nói, nhưng kỳ thật chiêu này vẫn là nàng xuyên qua phía trước đi theo một cái khoa trình hình học viện học thần học. Hủy đi hỏng rồi vài cái bộ xương tiêu bản tài học sẽ. Chủ yếu là một nữ hài tử không có hai tay phòng thân thủ đoạn thật sự là không an toàn, không nghĩ tới mà thế thời điểm cũng chưa dùng tới, kết quả tới rồi hiện tại dùng tới. Lâm ngữ niên thở dài, sau đó liền nhắm hai mắt lại, không một lát liền ngủ rồi. Lâm mộ niên nhẹ nhàng thở ra, lại bị lao ca hỏi đi xuống nàng nên lòi. Cấp nhị ca lấy chăn đáp thượng điểm nhi bụng, miễn cho trở về bị lạnh dạ dày đau, kỳ thật lớn như vậy trời nóng cho dù không cái cũng là không thành vấn đề. Bất quá nàng nhị ca hiện tại không phải phát xuất sao, vẫn là đắp lên điểm tương đối hảo, nàng vừa rồi sờ sờ nhị ca tay, lạnh léo lạnh léo. Lâm mộ niên bồi nhị ca ngây người không tính lâu lắm chú táp liền đã trở lại, trong tay cầm một chương đơn tử. Mộ niên, phí giao xong rồi, một lát liền có hộ sĩ lại đây cấp ngữ niên đổi phòng. Chú tắp cười nói, hôm nay thật là phiền thoái ngài, đúng rồi, giao bao nhiêu tiền, ta đem tiền cho ngươi. Lâm mộ niên lúc này mới nhớ tới, chính mình còn không có cá nhân ra tiền đâu, này đầu hóc thật đúng là hồ đồ. Không có việc gì, cũng không bao nhiêu tiền, nói nữa nơi nào có thể làm ngươi một cái tiểu cô nương bỏ tiền, chờ ngươi ca hảo ta chính mình tìm hắn muốn. Chú Tắp cười nói, hoàn toàn không tính toán muốn tiểu cô nương tiền, hắn tuy rằng hiện tại còn ở vào đại học, nhưng là nhà hắn liền hắn một cái nhi tử, hắn nhưng không thiếu tiền. Hướng chi không có việc gì thời điểm còn thường xuyên chuyển vài thứ bán bán, trong tay không thiếu này mấy cái tiền. Lâm mộ niên có chút khó xử, người này có thể lại đây tiếp trạng, vậy thuyết minh cùng chính mình nhị ca xác thật là thực muốn tốt anh em. Nhưng này thân huynh đệ mình tính sổ, không trả tiền tựa hồ không tốt lắm, nhưng đưa tiền, có sợ chu tắp không cao hứng. Vậy được rồi, chờ nhị ca tỉnh đang nói. Lâm mộ niên gật gật đầu, nói. Lúc sau hai người liền không lời gì để nói, cũng may hộ sĩ không quá đều lâu liền đẩy một chiếc bình xe lại đây đem lâm ngữ niên đưa đến bình thường phòng bệnh bên trong, là cái loại này một cái phòng ba người cao cấp dàn Lâm mộ niên tuy rằng biết như vậy phòng bệnh sẽ dùng nhiều một ít tiền, bất quá ngược lại cảm thấy cao hứng, rốt cuộc như vậy phòng bệnh hoàn cảnh càng tốt, nhị ca cũng có thể hảo hảo dưỡng thương. Mộ niên, người hôm nay là đi trước ta nơi nào trụ một đêm vẫn là đi trường học đưa tin. Chu Tắp nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã buổi chiều 2 điểm nhiều, hiện tại nếu là lại không đi trường học đưa tin thời gian liền bỏ lỡ. Lâm mộ niên đang ở phân ngốc, nghe thấy Chu Tắp nói ngươi ra một lúc, sau đó mới nói, trường học, đi trường học đi, hôm nay đem đưa tin chuyện này bận việc xong rồi, ta hảo trở về bồi ta nhị ca. Lâm mộ niên nói, kia cũng đúng, đi thôi, ta bồi ngươi đi trường học báo danh. Chu Tắp gật gật đầu, nói. Không cần, ta chính mình đi là được, còn cấp phiền toái ngươi ở chỗ này nhìn ta nhị ca đâu. Lâm Mộ niên lắc đầu cự tuyệt, nàng nhị ca bên này không thể không ai nhìn, tuy rằng như vậy rất phiền toái Chu Táp, nhưng lúc này cũng là không biện pháp chuyện này. Không cần lo lắng, ta mẹ là bệnh viện đại phu, vừa rồi ta đã chào hỏi qua, đi thôi, lại không đi trường học đưa tin thời gian đã vượt qua. Đại ho cờ b mỗi ngày từ buổi sáng 9 giờ mãi cho đến buổi chiều 4 điểm đều là tiếp thu học sinh báo danh, mặt khác thời gian nhân ra trường học cũng là cho nghỉ ngơi. Lâm mộ niên gật đầu, vậy phiền tói ngươi. chu Táp vô vỗ lâm mộ niên đầu tóc, làm cho lâm mộ niên ngây ra một lúc, ta và ngươi ca là thiết anh em, ngươi là hắn muội mội đó chính là ta mội tử, không cần thiết cùng ta khách khí như vậy. Đi thôi. Chu Táp cười nói. Lâm mộ niên cười cười. Gật đầu, đi theo chu tắp cùng nhau rời đi bệnh viện đánh xe đi trường học, trên đường, lâm mộ niên mới biết được chu táp cư nhiên vẫn là chính mình học trưởng, hiện giờ đã đại 4 học chính là kinh tế, hơn nữa nhân già đã thông qua năm nay thạc sĩ nghiên cứu sinh khảo thí, 6 tháng cuối năm liền bắt đầu đi theo giáo thụ tiếp tục học tập cảng thâm nhập tri thức. chương 72 72 Học trưởng, hôm nay cho ngươi thêm phiền thoái, thật sự là thật cảm ơn ngươi. Lâm mộ niên dẫn theo hành lý đứng ở ký túc xá cổng lớn cùng Chu Táp nói lời cảm tạ. Hôm nay thật sự là ít nhiều Chu Táp, vàng không nàng nhị ca không có khả năng nhanh như vậy đến bệnh viện. Hơn nữa nàng báo danh thời điểm thủ tục quá đến đặc biệt mau Hơn nữa thật không nghĩ tới Chu Táp ở đại hò cờ bê nhân duyên tốt như vậy, còn giúp nàng thay đổi lưu học sinh ký túc xá, cũng không biết nên như thế nào cảm tạ hắn mới hảo. Không có việc gì, ngươi là ngữ niên mội tử, chính là ta muội muội Có chuyện gì nhi nói chuyện là được, được rồi, ngươi mau lên lầu phóng đổ vật ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Chú Táp cười nói, lâm mộ niên gật gật đầu, xoay người lên lầu, lưu học sinh ký túc xá đều là hai người một gian, hơn nữa có độc lập buồng vệ sinh, so với bình thường 6 người gian ký túc xá điều kiện hảo quá nhiều. Có thể có cái tốt cư trú điều kiện nàng tự nhiên cũng là vui vẻ. Rốt cuộc đại học thời kỳ chìa khóa không phải người địa phương giống nhau là không thể ngoại túc. Lâm mộ niên ký túc xá ở lầu 3 nơi đó cơ hồ tất cả đều là ngoại quốc lại đây lưu học sinh, lần này cũng là nàng vận khí tốt, nơi này vừa vận có một cái không giường ngủ, bằng không liền tính chu tắp có quan hệ nàng cũng chủ không tiến vào Lâm mộ niên tiến ký túc xá, đã bị hoảng sợ, trước mặt đây là cái loả nữ A, kim sắc đầu tóc, màu xanh lục mắt to, trên mặt mang theo mấy cái tàn nhang. Gương mặt này ở lâm mộ niên xem ra chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng này dáng người là thật sự hảo. Ít nhất 36EA, lâm mộ niên xem đến sử suốt, vội vàng rời khỏi ký túc xá, trong miệng chàn đầy thực xin lỗi. Không quan hệ, mời vào. Lâm mộ niên ở ngoài cửa đại một lát, liền nhìn đến ký túc xá nhóm mở ra, vừa rồi cái kia nữ hải tử cùng với mặc vào váy ngủ, cười thỉnh lâm mộ niên đi vào, chẳng qua tiếng chung nói mang theo chút khẩu âm. Nghe có chút lao lực. Lâm mộ niên cười cười, hôm nay thật là thực xin lỗi. Lâm mộ niên lễ phép dùng tiếng Anh trả lời, rốt cuộc hiện tại tiếng Anh xem như châu Âu vận dụng nhiều nhất ngôn ngữ, nàng cũng không biết trước mắt người này rốt cuộc là địa phương nào người, cho nên dùng tiếng Anh nhất bảo hiểm. Nga, ngươi sẽ tiếng Anh, nói cũng thật hảo. Tà kêu lì xạ, tiếng Trung tên là lì xạ, lì xạ thật cao hứng có thể có một cái tiếng Anh nói lưu đến bạn cùng phòng. Nàng thượng một cái bạn cùng phòng học chính là tiếng Anh, nhưng nói gặp gền, hai người giao lưu rất là cố sức, kết quả cái kia bạn cùng phòng học nửa năm liền chuyển tới bình thường ký túc xa đi, kết quả nàng hạ nửa cái học kỳ liền đều là chính mình một người, thật sự là thực cô đơn A. Ngươi hảo, ta tiếng trung tên là Lâm Mộ Niên, ngươi cũng có thể kêu ta xa xùn. Lâm Mộ Niên cười giới thiệu chính mình, bất quá hôm nay thật là ngượng ngùng ta thực xin lỗi. Lâm mộ niên lại lần nữa vì vừa rồi lô mãng xin lỗi, hôm nay đại khái là vội quay đầu lại, cư nhiên không gõ cửa liền xông vào, thật sự là quá thất lễ. Không quan hệ, không quan hệ lì xạ cười nói, có thể có cái giao lưu sướng thông bạn cùng phòng là ta cầu chức không được lì xạ gặp lệnh nói. Lâm mộ niên cười cười, bất quá hôm nay đại khái không thể cùng lì xạ cùng nhau, ca ca ta bị thương nằm viện, đi lên thả hành lý liền cấp trẻ về bệnh viện. Lâm mộ niên hơi mang tiếc nuối nói. Không quan hệ, người đi đi, buổi tối chúng ta lại liêu, tối chào Lì xạ vui vẻ nói, chính mình cái này bạn cùng phòng nhìn không khó ở chung, hơn nữa khó được chính là nàng có thể nhận rõ sở săn mặt, nàng đối phương đông người diện mạo có chút mặt manh, tổng cảm giác lớn lên không sai biệt lắm, nàng trước bạn cùng phòng chính là bị nàng như vậy đắt tội. Lâm mộ niên cười gật gật đầu, đem hành lý bỏ vào không trong ngăn tủ. Trên lưng ba lô liền xuống lầu, nàng nhị ca còn ở bệnh viện đâu, nàng nào có tâm tình giao bằng hữu A. Học trưởng chúng ta đi thôi. Lâm mộ niên con ba lô đi xuống lầu, liền thấy Chu Tắp rửa vào xe bên cạnh, trong tay điểm điếu thuốc, nhìn có vài phần nhã bị hương vị. Thấy lâm mộ niên ra tới, Chu Tắp đem yên diệt, cấp lâm mộ niên khai cửa xe, mới đi lái xe. Nửa đường thượng Chu Tắp ở một nhà tiệm cơm ngừng lại. Lâm mộ niên hai anh em một đạo Bắc Kinh liền trực tiếp đi bệnh viện, trở về có trực tiếp đi trường học báo danh, hiện tại đều buổi chiều 4 điểm, bụng đã sớm nên không. Ăn đi, đói là đi. Chu tắp cấp lâm mộ niên mua hai cái bánh bao thịt, chính hắn cũng là hai cái bánh bao thịt, cấp lâm ngữ niên mua cháo gà còn có hai dạng dưa muối. Lâm mộ niên cười cười, rôi tay tiếp chu tắp trong tay ăn, nói thanh tạ liền bắt đầu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn cái gì, nhìn thực tú khí. Đương nhiên, kỳ thuật này hoàn toàn là bởi vì tại đây vị học trưởng trước mặt nàng thật sự là không hảo quá tử, tổng cảm giác thực mất mặt. Lâm Mộ Niên hai cái bánh bao thể xuống bụng tuy rằng vẫn là có chút đói, nhưng có cái gì lót đế luôn là hảo rất nhiều, tới rồi bệnh viện, Lâm Mộ Niên ở chu tắp cùng đi hạ trực tiếp đi phòng bệnh, nàng nhị ca đã tỉnh, nhìn dáng vẻ tinh thần vẫn là không tồi, bất quá trên mặt thương nhìn càng dọa người rồi. Có thể thấy được lúc ấy người nhỏ đánh cấp có bao nhiêu đại lực khí. Ta nói, người Lâm ngữ niên cũng có hôm nay a không phải rất có thể đánh sao. Chu tắp xem Lâm ngữ niên khôi phục tinh thần, cũng có tâm tình trêu kẹo. Đi ngươi, miệng chó phun không ra ngả voi. Lâm ngữ niên cười mắng một câu, ta đây là ngựa mất vóng trước, kia mấy cái tôn tử nếu là một mình đấu xem ta không tấu chết hắn. Lâm mộ niên ở bên cạnh nhìn nhà mình nhị ca cùng chu táp ba hoa, nhấp miệng cười cười, cười thủ hạ không nhằn dối. Đem cháu còn có ăn sáng đều bị đi ra tới, giống nhau giống nhau hướng trên bàn bãi. Các ngươi hai cái đừng hàn huyền, nhị ca ngươi bụng không đói bụng A Lâm mộ niên cười đánh gây hai cái đại nam sinh đối trào, Lâm mộ niên hiện tại xác định, này hai người chính là trong truyền thuyết tổn hữu, kia miệng phun ra tới đều là nọc độc à, nàng nhưng cho tới bây giờ không biết nhà mình nhị ca nói chuyện cư nhiên như vậy độc hơn nữa chu tắp nhìn như vậy bình tĩnh tự giữ người. Cư nhiên có thể mặt không đổi sắc nói nàng nhị ca hơi kém tức chết. Ăn, mau cho ta lấy lại đây, ta đều mau chết đói. Lâm ngữ niên nháy mắt biến sắc mặt, đối với lâm mộ niên lại là kia phó ôn tồn lễ độ bộ dáng. Lâm mộ niên nhấp miệng cười một cái, đem nhị ca giường riêu đi lên một ít, sau đó cho hắn uy cơm. Nàng nhị ca lần này chính là thương không nhẹ, đại phu nói xương sườn nứt xương, trên người còn có bao nhiêu chỗ mềm tổ chức bầm tím cấp dưỡng cái 10 ngày nửa tháng tài năng hảo. Ăn xong bữa tối, Lâm Mộ Niên nhìn hạ thời gian, "Ca, ta về trước trường học, chính ngươi tại đây không thành vấn đề đi." Lâm Mộ Niên có chút lo lắng hỏi, nàng ca thương ở xương sườn thượng, tuy rằng không có gì nguy hiểm, nhưng không chịu nổi vừa động đạn liền đau a. "Không có việc gì, ngươi ca còn không có như vậy phế vật, Chu Táp, giúp ta chiếu cố hảo ta muội a." Lâm Ngữ Niên nhìn Chu Táp, dặn dò nói. Được rồi, yên tâm đi, mộ niên từ nay về sau chính là ta muội muội lạc. Chu táp cười hứa hẹn đến, được rồi, chúng ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại qua đây xem ngươi. Nói xong, lôi kéo lâm mộ niên cùng nhau đi rồi. Đi lên đi, ngày mai ta lại qua đây tiếp ngươi. Chu Tắp đứng ở xe bên cạnh, cười nói. Lâm mộ niên gật gật đầu, tái kiến, ngủ ngon. Nói xong, con tiểu cặp sách liền lên lầu. Nàng hành lý còn không có thu thập đâu. Nhìn lâm mộ niên lên lầu, chu tác mới yên tâm rời đi, hắn hiện tại đối lâm mộ niên chỉ là có chút hảo cảm, cảm thấy cô nương này lớn lên xinh đẹp tính cách cũng không tồi, bất quá sở dĩ như vậy nhiệt tình, chủ yếu vẫn là bởi vì đây là lâm ngữ niên thân mội tử. Lâm mộ niên lên lầu, gặp được vài cái ngoại quốc nữ hài tử, đường động lớn lên đẹp hay không, dù sao nhân ra dáng người là thật tốt. Kém cõi nhất cũng là cùng lâm mộ niên không sai biệt lắm 34 dê bộ ráng, hơn nữa xuyên đều đặc biệt. Ơn, lâu, kia váy đoạn mới cuối cùng đùi can, thật sự là rất mở ra, bất quá đây là ở ký túc xá nữ lâu, đảo cũng không có gì. Lâm mộ niên go go môn, sau đó mới đẩy cửa đi vào, lì xạ tựa hồ vừa mới tắm rửa xong, trên người mặc một cái đường viền hoa váy ngủ, tóc rối tung này, nhìn thực vũ mị. Sờ sản đã về rồi, Lì xạ cười hì hì nhìn lâm mộ niên, cùng nàng trao hỏi. Ơn, ngươi còn không có nghỉ ngơi a Lâm mộ niên nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã mau 8 giờ. Không có việc gì, ta mỗi ngày đều là 10 giờ tả hữu mới nghỉ ngơi. Lì xạ cười nói, đúng rồi, ngươi tốt nhất nhanh lên đi rửa mặt, chúng ta ký túc xá buổi tối 8 giờ một khắc đình nước ấm. Lì xạ nhắc nhở nói, lâm mộ niên gật gật đầu, cảm ơn, ta đây liền đi. Lâm mộ niên nói thanh tạ, sau đó đem hành lý đem ra, từ bên trong cầm xà phòng còn có bàn trải đánh răng kem đánh răng gì đó, thuận tiện đem chính mình kia một bình lớn từ hoa hồng nguyệt quý lộ đem ra. Các nàng ký túc xá hoàn cảnh không tồi, hai chương rừng đơn, ký túc xá trung gian là bàn học, đầu giường có cái đầu gỗ tủ quần áo có thể phóng đồ vật nói thật, so với nàng nhị ca cái kia ký túc xá đều hảo không ít, ít nhất nhân gian nơi này có độc lập vệ Tam A. Cầm tắm rửa quần áo vào phòng tám, bởi vì thời gian không thế nào giàu có lâm mộ niên tắm rửa tốc độ thực mau đại khái cũng liền hoa 10 tới phút liền ra tới, lâm mộ niên đầu tóc gần nhất một năm thật dài rất nhiều, đã áo choảng, bất quá bởi vì có dị năng bảo hộ cùng chữ, ngăm đen mượn mà, cho dù chưa bao giờ bảo dưỡng cũng rất đẹp. Người này tóc cũng thật hảo. Lị xã nhìn dối tung tóc dài lâm mộ niên hâm mộ nói, hơn nữa lâm mộ niên làn da cũng thật bạch. Nhìn so nàng đều phải bạch một ít, không biết còn tưởng rằng Lâm Mộ Niên mới là Âu Mỹ người đâu. Lâm Mộ Niên cười một cái, ta mỗi lần đều là dùng xà phòng gội đầu, đại khái là trời sinh đi, ta mẹ nó phát chất liền không tồi. Ấn, ta phòng trừng mụ mụ ngươi làn da cũng thực hảo. Lị xạ thưởng thức sờ sờ Lâm Mộ Niên cánh tay, ta cuối cùng biết các ngươi Trung Quốc câu kia ra như ngưng chi là bộ dáng gì. Dứt lời, lại sờ sờ. Lâm mộ niên bị sờ đến có chút ngỡ, lại không có cự tuyệt, đều là nữ hài tử. Dùng động tác như vậy tỏ vẻ thân mật đảo cũng không phải đặc biệt quá mức sự tình. Hơn nữa nàng nhìn ra được tới, lỷ xạ chỉ là thưởng thức, hâm mộ, lại hoàn toàn không có ghen ghét hoặc là mặt khác các ý. Chương 73 73 Sáng sớm hôm sau, Lâm mộ niên sớm mà rời giường ra cửa, ở trường học ăn bữa sáng, liền đi trường học cổng lớn chờ chu tác. Ngày hôm qua hai người ước hảo 7 giờ rươi ở cửa trường gặp mặt, sau đó cùng đi bệnh viện xem nàng nhị ca. Lâm mộ niên còn từ trường học nhà ăn cho hắn cùng nàng nhị ca mang bữa sáng, chính là đơn giản mà bánh bao chay tử còn có sữa đậu nành, kỳ thật bọn họ nhà ăn còn có bán cháo đậu đỏ cùng nước đậu xanh nhi, bất quá lâm mộ niên cảm thấy nàng nhị ca hẳn là đều sẽ không thích, cho nên liền không mua. chu tắp thực đúng giờ lái xe lại đây, lâm mộ niên chi nhớ không tồi. Thấy xe liền trực tiếp đi qua, mở cửa liền thấy quả nhiên là Chu Tắp không sai. Cái này cho ngươi, ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì liền cho ngươi mua cái này. Lâm mộ niên đem bánh bao chay tử cùng sữa đậu nành đưa qua đi, ngươi ăn trước đi, ăn no ở lái xe. Lâm mộ niên cười nói, nhà ăn bánh bao chay tử, có phẩm vị. Chu Tắp cười nói, bọn họ đại ho cờ bê nhà ăn rất có danh khí, cửa sổ nhiều, hơn nữa phân lượng đủ. Bất quả nếu là nói tốt ăn, kia vẫn là cái này bánh bao chay tử, mỗi ngày đều có thể khai long. Bất quá bánh bao chay tử chỉ có bữa sáng thời điểm mới có, hơn nữa cần thiết đi sớm, bằng không một quá 8 giờ kia khẳng định liền mua xong rồi. Lâm mộ niên cười cười, nàng ngày đầu tiên tới nào biết đâu rằng cái gì ăn ngon, bất quá là xem bán bánh bao chay tử cửa sổ người tương đối đa tài đi xếp hàng, không nghĩ tới ăn một lần cảm giác không tồi cho nên liền nhiều mua hai phân cấp chu táp cùng nàng ca đương sớm một chút mà thôi. Chu táp 3 lượng khẩu chính là một cái bánh bao, rốt cuộc loại này bánh bao chay tử là ở không tính đại, mười mấy bánh bao cũng chính là 10 tới phút chuyện này, lúc sau hai người liền lái xe đi bệnh viện, kỳ thật trường học có nối thẳng đệ nhất bệnh viện xe buýt, chẳng qua xe tương đối thiếu, cấp nửa giờ mới có một chuyến. Đến bệnh viện thời điểm đã 8 giờ dưới, Lâm mộ niên bọn họ lại đây thời điểm Lâm ngữ niên kỳ thật vừa mới mới vừa tỉnh Lâm ngữ niên dù sao cũng là nước sương, càng đến buổi tối này thường càng đau lan lộn non nửa túc, tới rồi 4 điểm tới chung thời điểm mới ngủ kết quả thật vất vả ngủ rồi sang sớm liền lại bị bệnh viện ẩ y thanh cấp đánh thức nói lâ sắc mặt đặc biệt kém ca người không sao chứ Lâm Mộ niên nhỏ giọng hỏi tổng cảm giác nhà mình lao ca có chút huyết áp thấp đại mà vương kẹo không có việc gì? Lâm ngữ niên mỉm cười nói, hắn liền tính tâm tình không hảo cũng sẽ không đối với lâm mộ niên phát, tới thật sớm, ngươi ăn sớm một chút sao. An qua, ta còn cho ngươi mang theo bánh bao chay tử cùng sữa đậu nành, rửa mặt xong rồi liền tới ăn đi, bằng không liền biến vị. Lâm mộ niên cười nói, sau đó đi buồng vệ sinh đầu cái khăn lông cấp lâm ngữ niên lau mặt, lại giúp đỡ đem ăn đưa tới lâm ngữ niên trong tầm tay, bận việc một hồi, chờ lâm ngữ niên cơm nước xong. Lâm Mộ Niên có vội vã chạy về trường học, hôm nay là đưa tin cuối cùng một ngày, Chu Táp cùng nàng nói hôm nay giống nhau buổi chiều thời điểm chủ nhiệm lớp đều sẽ đem bọn học sinh gọi vào cùng nhau mở họp, cử hành một cái đơn giản khai giảng nghi thức, chính thức khai giảng nghi thức cấp chờ đến quân. Huấn sau khi xong ở cử hành, cho nên nàng cấp chạy trở về. Lâm Mộ Niên là chính mình ngồi xe buýt sẽ trường học, tới rồi trường học lúc sau chuyên môn chạy tranh chúng tuyển địa phương. Hỏi một chút hôm nay các nàng rốt cuộc khai không mở họp, lâm mộ niên bọn họ thị vừa vào giáo liền phân hào lớp, lâm mộ niên thành tích thực hảo, trực tiếp bị phân phối tới rồi nhất ban. Các ngươi chủ nhiệm khoa nói chiều nay tam điểm ở tổng hợp lâu lầu 3306 phòng học mở họp, ngươi nếu là không tới hỏi ta còn cấp chuyên môn đi một chuyến ngươi phòng ngủ, các ngươi chủ nhiệm khoa hiện tại hẳn là ở bình thường ký túc xá ký túc xá nữ bên kia từng bước từng bước thông chi đâu. Lâm mộ niên cười gật gật đầu, cảm ơn học tỷ, có thời gian cùng nhau ăn cơm chưa đi. Lâm mộ niên cười nói, thôi bỏ đi, chờ lần sau có cơ hội rồi nói sau. Học tỷ cười nói, lâm mộ niên gật gật đầu, tính toán đi trước nhà ăn ăn cơm chưa ở hồi ký túc xá đổi thân quần áo sau đó lại đi phòng học, sớm một chút đi tổng so tới trẻ muốn hảo, nàng thư còn không có lanh đầu, ngày hôm qua thời gian không giàu có, cho nên liền không đi. Trong chốc lát vừa vặn tiện đường đi đem thư cấp lánh. Lâm mộ niên đi ở trường học con đường cây xanh thượng, chuyên môn chọn có bóng cây địa phương đi, cũng may trường học xanh hóa phi thường hảo. Hơn nữa mùi hoa từng trận khắp nơi đều là một người ôm hết đại thụ, thật sự là một cái thích hợp một hệ dị năng giả sinh hoạt hoàn cảnh. Lại còn có có vài cái hồ, trong hồ còn có hoa sen, thật là cái hảo địa phương. Hơn nữa dọc theo đường đi, Thỉnh thoảng là có thể thấy có học sinh cầm thư ở bóng cây hạ đọc sách, hoặc là vài người thương lượng cái gì vấn đề. Trường đại học này khai giảng thời gian rất sớm, hơn nữa học tập bầu không khí đặc biệt thuần túy. Chắc không được như vậy nhiều học sinh đều hy vọng có thể khảo đến này sở học giáo đâu. Lâm mộ niên đi nhà ăn đơn giản ăn cơm chưa liền cầm trước phí đơn đi lanh chính mình cái này học kỳ muốn học thư. Thật sự thật sự rất nhiều, ít nhất cấp có 20 mấy buồn. Hơn nữa trừ bỏ công cộng khóa ở ngoài, môi quyển sách đều là cái loại này tác phẩm kinh điển thư, xem lâm mộ niên đều đau đầu, sớm biết rằng liền đi học tiếng anh hảo, cái kia học quá một lần còn đơn giản chút. Bất quá hiện tại nhưng không có gì chuyển chuyên nghiệp cách nói, cho nên nếu tuyển cái này chuyên nghiệp, vậy chỉ có thể ngoan ngoắn mà đi thượng, bằng không liền cấp một lần nữa lại tham gia một lần thi đại học. Kỹ thuật đại học học phí cũng không cao, trên mặt sách vợ còn có dương chân cũng liền hơn 20 khối, so với Lâm Mộ Niên trong tưởng tượng quả thực không cần quá tiện nghi, hơn nữa sinh viên là có cơm bổ, mỗi ngày năm mao cơm bổ tuyệt đối không tính thiếu, hơn nữa nếu là học phí không đủ nói trường học còn cung cấp học đồng còn có vừa học vừa làm cơ hội, có thể nói như vậy, trường học cùng chính phủ vì duy trì bọn học sinh vào đại học, thật là hạ đại lực khí Lâm Mộ Niên cùng nhân ra phát thư địa phương mượn căn dây thừng, Đem thư cột chắc hiểu rõ sau một tay nhắc tới lâu đêm này đó thư mang về ký túc xá, tìm biết sẽ có nhiều như vậy thư, nàng liền đem chính mình cái kia đại túi tử cấp lấy lại đây, dùng dây thường hệ hảo lúc sau có chút là tay. Sơ sản, ngươi đã trở lại, Nga, Thiên A, chính ngươi một người liền đem này đó đều mang về tới rồi. Ly xạ kinh hô một tiếng, vội vàng lại đây giúp lâm mộ niên đem trong tay thư tiếp xuống dưới. Ngươi hẳn là kêu ta cùng đi cho ngươi dọn thư Lisa nghiêm túc mặt Lâm mộ niên cười cười Không có việc gì, lại không chầm Lâm mộ niên là thật sự cảm thấy mấy thứ này không chầm Nhiều lắm cũng liền ba mươi mấy cân Đối lâm mộ niên tới nói chút lòng thành Nàng lên núi săn thú tùy tùy tiện tiện lộng Vài thứ liền cấp như vậy trọng Lần đó săn quay đầu lại con hoáng Cộng thêm thượng mặt khác một ít con mồi gì đó Thêm lên cấp có bảy tám chục cân Nàng không cũng đại khí không xuyến lộng về nhà đi. Người tay đều đỏ, sao có thể không chầm. Lì xạ không tán đồng nói, lâm mộ niên rỗi tay nhìn hạ, sắc thật trên tay có nói hồng hồng lạc ngân, nhìn có chút dò người, nhưng kỳ thật chỉ là nàng làn da tương đối nộn mà thôi, kỳ thật một chút đều không thể, chỉ là nhìn dò người, phòng chừng một lát liền đi xuống. Lâm mộ niên cười ôm ôm lì xạ, đầu ý ở lì xạ trên vai, nói, ta biết lì xạ quan tâm ta. Lần sau có loại này, chuyện này ta nhất định kêu ngươi được không? Lâm mộ niên kiểu thanh nói. Lì xạ gật gật đầu, ngươi mau đi tẩy tẩy đi, trên người nhau dính dính. Ly xạ cười thực vui vẻ, bởi vì lâm mộ niên như vậy thân mật động tác tỏ vẻ nàng thật sự đem chính mình trở thành bằng hữu. Lâm mộ niên gật gật đầu, ta là cho nhanh lên nhi đi tắm rửa, ta buổi chiều tam điểm còn cấp đi mở họp lớp đâu. Nói xong cầm thân quần áo vọt vào phòng tám, tắm rửa. Bất quả hiện tại là giữa trưa, trong phòng tắm thủy đều là lạnh, bất quá lâm mộ niên đến là không thèm để ý, tắm nước lạnh tẩy giống nhau thoải mái. Lâm mộ niên tắm rửa xong, liền thấy lì xạ thay đổi một kiện xinh đẹp váy đỏ, tựa hồ là muốn ra cửa bộ dáng Người đây là muốn ra cửa. Lâm mộ niên xoa đầu, hỏi. Ơn, ta bạn trai ước ta đi xem điện ảnh. Lì xạ đầy mặt ý cười nói, hắn là cái Trung Quốc thân sĩ, lớn lên nhưng xoái. Lần sau giới thiệu người nhận thức. Lì xạ nói nàng bạn trai thời điểm trên mặt tràn đầy hạnh phúc, xem ra xác thật thực thích nàng bạn trai. Ơn, ngươi mau đi đi, ta trong chốc lát cũng nên ra cửa. Lâm mộ niên ôn hòa nói, bởi vì lì xạ tiếng chung không tốt, cho nên lâm mộ niên cùng lì xạ nói chuyện thời điểm đều là dùng tiếng Anh, mà lì xạ vậy không chuẩn, trong chốc lát chung trong chốc lát dương, dù sao lâm mộ niên cũng đều có thể nghe hiểu là được. chương 74. 74. Nhìn theo lì xạ rời đi, lâm mộ niên đem chính mình hai cái dương hành lý đều mở ra, giống nhau giống nhau chỉnh lý hành lý, đêm qua bởi vì thời gian không thế nào giàu có, nàng cũng chỉ là đem phô đệm chăn gì đó lấy ra tới, mặt khác đều còn gác tại hành lý dương bên trong không nhúc ních. Lâm mộ niên cũng là lúc này mới phát hiện, dương hành lý nhất phía dưới túi nhỏ bên trong cư nhiên còn có 100 đồng tiền. Không cần đoán đều biết này khẳng định là lao cha lão nương bọn họ cấp phóng, nàng đều cùng bọn họ nói, nàng có trường học cấp học đồng, lại còn có có tiền nhuận bút có thể lấy, kết quả lao ba lão mẹ vẫn là trộm đạo cấp tắt tiền. Lâm mộ niên đem này đó tiền đem ra, đi theo chính mình học phí còn có tiền nhuận bút gì đó đặt ở cùng nhau à, sau đó khoa ở trong ngăn tủ trong ngăn kéo mặt, mỗi cái học sinh trong ngăn tủ đều có một cái có thể khóa lại ngăn kéo, phòng quân tử không để phòng tiểu nhân Tốt nhất này đem khóa cũng chính là cái ý tứ, rốt cuộc nhân ra nếu là thật sự muốn cậy ngươi ngăn tủ, chính là thêm 800 cái khóa cũng chưa dùng. Nàng mang lại đây quần áo trừ bỏ nhà mình lao mẹ cấp làm kia vài món đơn giản quần cùng áo sơ mi ở ngoài, còn có một cái váy, nói thật tuy rằng váy kiểu dáng cũng không tính đẹp, nhưng ở ngay lúc này cũng coi như là khó được. Rốt cuộc hiện tại đại gia mặc quần áo vẫn là thiên hương với bảo thủ. Nữ hài tử ăn mặc nhiều nhất chính là áo sơ mi, quần tây hoặc là công nhân quần, phương tiện làm việc hoạt động. Lâm mộ niên tuyển nửa ngày, tuyển một kiện màu lam nửa thanh tay háo áo sơ mi, phía dưới là một cái màu đen quần tây. Trên chân xuyên chính là nàng tân mua một đôi giày da, tóc cao cao thúc hởi, lộ ra chơn bong cai trán có vẻ người thực tinh thần. Một đôi thượng trọn hạnh hạch mắt nhìn quanh rực rỡ, đã tinh thần lại vũ mị, rất là đẹp. Cầm nổ tệ bục còn có tân phát một quyển bài chuyên ngành thư bỏ vào cặp sách, Lâm Mộ Niên liền xuất phát đi tổng hợp lâu. Dọc theo đường đi có không ít người đều nhìn chầm chầm Lâm Mộ Niên xem, thậm chí còn có cái nam sinh xem Lâm Mộ Niên xem trực tiếp đụng vào trên cây, xem Lâm Mộ Niên nhịn xuống không cười một chút, kết quả người nọ càng ngây người. Đây là đại học A, Lâm Mộ Niên người không ở trong lòng cảm thắn nói, tự do hoàn cảnh, mở ra không khí. Ít nhất so với ở trong thôn trong thị trấn muốn mở ra rất nhiều, ít nhất đại gia sẽ không bởi vì lâm mộ niên xuyên một thân sạch sẽ ngăn nắp không có mụn vá quần áo mà nói nàng phá của linh tinh nhàn thoại. Có đôi khi lâm mộ niên cũng không phải thực hiểu những cái đó đại nương nhóm tâm tư, rõ ràng các nàng tuổi trẻ thời điểm cũng thực hy vọng có thể có một kiện xinh đẹp không có mụn vá quần áo, kết quả chờ kết hôn có hài tử, ngược lại lấy xuyên có mụn vá quần áo vì vinh, nhà ai cô nương nếu là xuyên xinh đẹp một ít luôn là sẽ nói nhảm nói kia cô nương nói bậy, cái gì sẽ không sinh hoạt lạc, bất an với thất gia linh tinh. Lâm mộ niên vì không cho người ta nói nhàn thoại, ở nhà trước nay đều là mặc quần áo cũ, quần áo mới đều là đi học thời điểm mới xuyên, kỳ thật lâm mộ niên đến là không sợ những cái đó nhàn thoại, chỉ là nàng lão mẹ không vui, mỗi lần vừa nghe đã có người ta nói lâm mộ niên chuẩn sẽ cùng người cãi nhau, vì lão mẹ nó thân thể khỏe mạnh, lâm mộ niên cũng liền không mặc, Dù sao đối nàng tới nói trắng ra cái gì căn bản là không, cái gọi là, người lớn lên đẹp liền tính xuyên cái phá bao tải kia cũng là đẹp. Tới rồi phong học, bên trong căn bản là không ai, lâm mộ niên cũng không nội, tìm cái ánh mặt trời phơi không đến vị trí làm xung dưới, chậm gì gì nhìn một lát thư, sau đó cầm giấy viết bản thảo ra tới, nàng đã đem chính mình viết hảo đại cương cùng mở đầu ba vạn chữ gửi cấp tạp chí xã. Hơn nữa cũng thế chính mình lúc sau sẽ ở Bắc Kinh vào đại học chuyện này nói một chút, sửa đổi thu kiện địa chỉ. Bất quá bởi vì mới gửi đi ra ngoài không hai ngày cho nên hồi âm còn không có thu được. Bất quá này thiền tiểu thuyết lâm mộ niên dự tính muốn viết 30 vạn tự tả hữu, cho nên mấy ngày này giấy viết bản thảo cùng bút vẫn luôn đều đặt ở cặp sách, có thời gian thời điểm liền sẽ lấy ra tới viết một chút. Bất quá mấy ngày nay thật sự là rất vội, cho nên mặt trên chỉ có mấy chữ cũng là đủ bất đắc dĩ. Thừa dịp hôm nay có chút thời gian, lâm mộ niên tính toán nhanh lên như viết, lúc sau còn muốn sao chép, bản thảo sẽ lưu tại nàng chính mình trong tay, gửi đi ra ngoài đều là sao chép qua đi, không có sai chữ sai, như vậy tuy rằng phí chút thời gian, nhưng là lấy ra đi đẹp à, cho nhân ra tạp chí xá ấn tượng cũng tương đối hảo không phải. Lâm mộ niên viết tiểu thuyết đều là dùng bút chỉ, bởi vì như vậy tương đối hảo xóa và sửa. Muốn sử dụng bút máy nói không hảo sửa không ít hơn nữa một không cẩn thận liền dễ dàng đem giấy mặt làm dơ, cho nên lâm mộ niên sơ thảo đều là bút chỉ viết, lúc sau gửi cấp tạp chí xã kia phân lại dùng bút máy sao chép, dù sao chờ tiểu thuyết xuất bản, tạp chí xã hội đem sao chép bản còn có tạp chí cùng nhau cho nàng gửi trở về, nàng có thể cất chứa hai phân. Lâm mộ niên là 2 điểm đến phòng học, viết tiểu thuyết thời điểm trong phòng học liền lục tục tiếng người. Chờ đến nàng một trường tiểu thuyết viết xong, trong phòng học đã ngồi đầy, bọn họ pháp luật hệ tổng cộng cũng mới hơn trăm hào người, ấn thành tích phân hai cái ban, kỳ thật hai cái ban không sai biệt lắm, đều là giống nhau lao sư, hơn nữa nói thật, các nàng đại ho cờ bê chúng tuyển phân số không thấp, có thể tiến pháp luật hệ điểm đều không thấp, nói như thế, nhị ban cuối cùng một người. Cùng nhất ban đệ nhất danh thi đại học điểm chỉ kém 8 phần. Đồng học, ta có thể làm ngươi bên cạnh sao? Lâm Mộ Niên ngừng đầu, liền thấy một cái ăn mặc một thân liền một vòng cô nương cười nhìn chính mình, Lâm Mộ Niên có thể nói cái gì, tuy rằng rất kỳ quái rõ ràng bên cạnh còn có khác chỗ ngồi làm gì ngồi ở chính mình nơi này, bất quá vẫn là gật gật đầu, đem vị trí làm ra tới, làm kia cô nương ngồi vào bên trong đi. Đồng học, ngươi hảo, ta kêu Lâm Lị Lị, ngươi kêu gì A Lâm Lị Lị cười hì hì hỏi, nàng tiến vào phòng học liếc mắt một cái liền thấy Lâm Mộ Niên. Thật sự là lâm mộ niên lớn lên thực trắng nón, nhìn liền đẹp, nàng lâm lị lị giao bằng Hữu cũng nhất định phải là đẹp nhất. Lâm mộ niên ngẳng đầu, nhìn lâm lị lị liếc mắt một cái, lâm mộ niên. Nói xong tiếp tục túi đầu sáng tác, nàng ghét nhất ở chính mình sáng tác thời điểm bị người quấy dày. Cái này lâm lị lị cũng là rất kỳ quái, nàng lạnh khuôn mặt ngồi ở này viết chữ những người khác đều không dám lại đây quấy dày. Cô nương này đến là lá gan rất đại. Cư nhiên thỏ qua tới cùng chính mình nói chuyện hiếm có chút ý tứ. Lâm Lị Lị mới không sợ Lâm Mộ Niên mặt lạnh đâu. Này một cái phòng học nàng liền xem Lâm Mộ Niên thuẫn mắt, cho nên cho dù chết ra lại mặt cũng muốn cùng Lâm Mộ Niên giao thượng bằng hưu. Ơ đúng, Lâm Mộ Niên, chúng ta một cái họ đâu, nói không chừng 500 năm trước là một nhà đâu. Lâm Lị Lị cười hì hì tiến đến Lâm Mộ Niên trước mặt nói. Lâm Mộ Niên thở dài, ý nghĩ bị đánh gãy, nàng cũng biết không nổi nữa. Thu trong tay giấy bút, ngẩng đầu nhìn về phía vẫn luôn giễu rít tự quyết định Lâm Lệ Lệ, bất quá xem nàng nói như vậy vui vẻ, Lâm Mộ niên cũng không nói lời nào, chỉ là lênh gương mặt này nghe, ngẫu nhiên trả lời một chút, cũng coi như giao cái bằng hữu đi, tuy rằng nàng hoàn toàn không nghĩ ở đại học nhanh như vậy liền giao thượng một cái bằng hữu là được. Cũng may lão sư tới còn tính kịp thời, bằng không Lâm Mộ niên liền phải bị Lâm Lệ Lệ phiền đã chết. Liền như vậy một lát Lâm lỵ lỵ cánh tay đã vác ở Lâm Mộ niên cánh tay đi lên Lâm Mộ niên đánh trọng sinh đến bây giờ còn không có gặp qua như vậy tự quen thuộc cô Nương rõ ràng chỉ xem bề ngoài là cái thật xinh đẹp tiểu khí tiểu cô Nương kết quả một mở miệng mới biết được cư nhiên là cái tự quen thuộc làm nhảm. lao sư là cái 30 tới tuổi 5 nhân mang theo cái đại đại mắt kính nhìn có chút con mọ xét khí bất quá thanhh âm rất đêm hay có chút hơi mangkhẳn hẳn rất có từ tính, Chào mọi người, ta là các ngươi chủ nhiệm khoa, cũng là các ngươi công cộng tiếng Anh lao sư, ta họ Trương Trương lão sư đơn giản giới thiệu một chút chính mình, sau đó trực tiếp cầm học sinh danh sách, dựa theo thành tích tuyển một cái lớp trưởng một cái thể ủy. Đừng nói lao sư phong kiến, đây là lâm thời, bởi vì ngày mai liền phải quân huấn cần phải có học sinh tới hỗ trợ. Lớp trưởng kêu chu liếu là cái có chút thấp lẻ tẻ béo mội tử, mang cái mắt kính nhỏ, học sinh đầu. Nhìn có chút thẹn thùng, bị lao sư điểm danh làm lớp trưởng có chút không biết làm sao bộ dáng, bất quá trên mặt tươi cười vẫn. Luôn cũng chưa đi xuống, Hiển nhiên đối lao sư coi trọng thật cao hứng. Thể bỉ là các nàng ban đệ tam danh một cái nam sinh, không biện pháp, tổng không thể làm nữ sinh nhiều thể bỉ đi. Bất quá lâm mộ niên liếc mắt thể bỉ cái kia thể trạng, cảm thấy còn không bằng tuyển cái nữ hài từ đâu, cái kia đầu còn không bằng nàng cao đâu, nghe giọng nói tựa hồ là phía nam. Khi khẩu ngô nông mềm giọng nói ra, nói hắn là cái cô nương đều có người tin. Gác ở về sau đó chính là cái tiểu thụ liêu. Đương nhiên, hiện tại cũng không có tiểu thụ cách nói, nhiều lắm nói người nọ có chút nương tháo Bất quá các nàng, cái này bàn cũng là đủ có ý tứ. Một cái mập mạp lớp trưởng, một cái nương pháo thể bị. Khai xong rồi sẽ, lão sư khiến cho đại gia trở về, ngày mai buổi sáng 7 giờ ở khu dạy học phía trước đất chống tập hợp, quân huấn Lâm Mộ niên đem trên mặt bàn nổ kẻ vụ cùng bút chì thu vào cặp sách tính toán rời đi, lại bị Lâm Lệ Lệ một phen giữ chặt, "Mộ niên, chúng ta cùng đi ăn cơm chiều đi, ta mời ngươi." Lâm Lệ Lệ cười hì hì nói, Lâm Lệ Lệ nàng cha là xưởng sắt thép trưởng trưởng, một tháng tiền lương liền cấp hơn trăm khối, hơn nữa nàng mẹ cũng là xưởng thép phân xưởng chủ nhiệm, trong nhà lại chỉ có nàng như vậy một cái cô nương, tự nhiên trong tay không thiếu tiền tiêu. "Không cần, chính mình tính chính mình là được." Lâm mộ niên bối thượng bao, nói, nếu là người bình thường nghe thấy lâm lị lị lời này, khẳng định cấp cảm thấy nàng là có điểm tiền liền lấy tiền tạp người linh tinh, bất quá lâm mộ niên nhìn ra được tới, lâm lị lị tuy rằng có chút tiểu khí làm ra vẻ, nhưng là cũng không mang ác ý, chỉ là đại khái là người trong nhà sủng quá lợi hại, cho nên có chút nói chuyện bất quá đầu góc Hảo, đều nghe ngươi. Lâm lị lị kỳ thật lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, Nàng cũng không phải thật sự không đầu óc, chỉ là nói chuyện xác thật có chút bất quá đại não, nghĩ đến cái gì bật thốt lên liền ra, kết quả nói xong mới phát hiện nói không ổn, bởi vì cái này, từ nhỏ đến lớn nàng liền không có gì bằng Hữu, ngay cả cùng nàng một cái đại viện kia mấy cái cũng đều không muốn phản ứng nàng. Thật vất vả giao cho một cái đệ bằng Hữu, kết quả nói chuyện nói nhiều, liền lại phạm bệnh cũ, cũng may, cũng may cái này bằng Hữu tựa hồ không sinh năng khí. Lâm Lỵ Lỵ nghĩ vậy vui vẻ cười. Lâm Mộ Niên đi lên mặt, Lâm Lỵ Lỵ liền lôi kéo Lâm Mộ Niên cánh tay đi ở bên cạnh, không biết còn tưởng rằng này hai cấp là thật tốt khuê mật, kỳ thật các nàng hai mới lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Chương 75 75 Bởi vì ngày hôm sau muốn quân huấn cho nên ăn xong rồi bữa tối, Lâm Mộ Niên vẫn là lại chạy một chuyến bệnh viện, đi xem nhị ca, bất quá quyết định này xác thật có chút xúc động, đi thời điểm làm xe buýt, Trở về thời điểm lại chỉ có thể phiền toái Chu Tắp đem chính mình đưa về tới. Thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Lâm mộ niên hơi xấu hổ nói, kỳ thật nếu là Chu Tắp không ở, nàng kỳ thật là có thể chạy về tới. Điểm này lộ trình đối nàng tới nói cũng không tính cái gì. Không có việc gì, ngươi an tâm quần huấn ngươi ca kia có ta đâu. Chu Tắp cười nói, đúng rồi, ngươi là học cái gì chuyên nghiệp. Pháp luật. Lâm mộ niên đáp. Chu Tắp gật gật đầu, không tồi chuyên nghiệp, hảo hảo nỗ lực, ta là kinh tế hệ, nếu là có việc nhì, liền đi kinh tế học viện Nam sinh ký túc xá tìm ta, ta giống nhau đi học thời điểm đều ở. Chu Tắp tuy rằng ra ở Bắc Kinh, nhưng là hắn việc học bận quá, vì nhiều học chút tri thức, chỉ có thể thường trụ trường học, hơn nữa trong nhà cũng không ai, hắn ba mẹ nó đều vội, cùng với về nhà một người đợi, còn không bằng ở trường học cùng lao sư đồng học cùng nhau, ít nhất còn có chút nhân khí nhi. Ngồi ở trong xe, Lâm Mộ Niên suy nghĩ một chút, từ trong bao cầm cái phong thư ra tới, cái này cho ngươi, nếu là không đủ ta trở về lại không cho ngươi. Lâm Mộ Niên móc ra phong thư đưa cho Chu Táp, bên trong là 100 đồng tiền, nàng cao ít nhất cấp trụ cái 10 ngày nửa tháng viện, tổng không thể vẫn luôn làm Chu Táp hướng bên trong lót tiền, nàng đánh giá 100 đồng tiền không sai biệt lắm, liền tính thiếu cũng không phải ít quá nhiều. Lúc này đây Chu Táp cũng không có cự tuyệt. Hắn xem ra tới Lâm Mộ Niên cũng không thiếu tiền, cho nên lúc này vẫn là ở Không Thu Hạ liền không phải hắn cứu cấp, ý tứ đã vượt qua. Lâm Mộ Niên xem Chu Tác một tiền, cười, kia học trưởng, ta liền đi về trước, ta ca nơi đó liền làm ơn người chiếu cố. Lâm Mộ Niên nói xong nhìn cửa xe, phất phất tay, liền thượng ký túc xá. Tái kiến, ngửa niên nơi đó ngươi cứ yên tâm đi. Xem Lâm Mộ Niên cùng hắn phất tay cáo biệt, Chu Tác cười nói: Nhìn lâm mộ niên xoay người vào khu dạy học, chu tắp mới khởi động xe rời đi. Lâm mộ niên trở về thời điểm lỷ xạ còn không có trở về, lâm mộ niên phỏng trừng lỷ xạ hôm nay nói không chừng sẽ đã khuya mới trở về. Lâm mộ niên tắm rửa một cái, xuyên quần áo liền lên giường nghỉ ngơi, bất quá nàng trở về cấp đi mua cái giường màn treo lên, bằng không đừng nói tu luyện, chính là chính mình riêng tư đều có vấn đề. Bất quá này cấp chờ đến quân huấn sau khi xong mới được. Quân hấn thời kỳ đại gia là không thể rời đi trường học. Cũng may quân huấn lúc sau trường học khẳng định sẽ cho học sinh nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Hơn nữa ly trường học không xa liền có một cái thực náo nhiệt thương mậu phố, ứng cấp có thể mua được lâm mộ niên muốn. Đến nỗi lâm mộ niên vì cái gì sẽ biết trường học bên ngoài có cái náo nhiệt thương mậu phố, vậy muốn cảm tạ lâm lị lị làm nhảm. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau sáng sớm không đến 5 giờ, lâm mộ niên liền rời giường. Xuyên một thân dễ bể vận động rộng thùng thỉnh quần áo đi xuống lầu đầu tiên là vòng quanh bên hồ chạy hai vòng, sau đó đi nhà ăn ăn bữa sáng, mới trở về ký túc xá, trở về thời điểm lì xạ còn không có tỉnh, bất quá đảo cũng không kỳ quái, hiện tại còn không có chính thức khai giảng, lì xạ tự nhiên có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Hơn nữa lì xạ ngày hôm qua trở về thời điểm đã mau 10 giờ, cho nên hôm nay như vậy mệt, cũng không kỳ quái. Lâm mộ niên ở phòng tắm vọt cái nước lạnh tắm, thay đổi thân quần áo liền đi khu dạy học trước mặt tập hợp đi, thời gian cũng không sai biệt lắm, bọn họ lao sư không phải yêu cầu 7 giờ tập hợp sau. Bất quá lâm mộ niên đến tương đối sớm, mới 6 giờ rưỡi, cho nên khu dạy học trước cửa trừ bỏ số ít mấy cái thức dậy tương đối sớm, căn bản là không có gì người, hơn nữa những người đó còn đều là nam hải tử bất quá lâm mộ niên nhưng không nghĩ hiện tại nữ hài tử dường như như vậy thẹn thùng mắt nhìn thẳng tìm cái sạch sẽ điểm bậc thang đem ba lô bông cầm thư chậm gì gì nhìn nàng đến không phải con một sách chỉ là hiện tại không có di động ngay cả tiểu thuyết cũng rất ít cho nên trừ bỏ nhìn xem sách giáo khoa cũng không có gì đẹp hơn nữa muốn nhìn tiểu thuyết khi nào đều có thể hiện tại chính là học tập thời điểm nàng còn nghĩ sớm một chút nhi đem học phân tu xong đến lúc đó sớm một Chút tốt nghiệp, ở nhà phụ cận tìm cái thoải mái mà công tác, nhẹ nhàng hưởng thụ sinh hoạt. Lâm mộ niên đọc sách tốc độ thực mau, theo dị năng tăng trưởng, tinh thần lực cũng càng ngày càng cường, trong trí nhớ cũng tùy theo biến hảo, một quyển sách cơ hồ xem một lần là có thể toàn bộ đối sung dưới, cho nên nàng rất có tin tưởng ở 2 năm học trong vòng tu xong 4 năm học học phân. Đồng học, cái kia, ngươi hảo. Lâm mộ niên chính nhìn đến một cái thú vị trường hợp. Liên nghe được có người kêu chính mình Lênh mặt ngường đầu Nhìn trước mặt cái này ăn mặc có chút lôi thôi Lớn lên cũng giống nhau nam hải tử Đúng vậy, chỉ có thể xem như nam hải tử Vẻ mặt thanh xuân đổ Vóc dáng cũng không cao Có vẻ phi thường ngây ngô bộ dáng Chuyện gì? Lâm mộ niên lánh đạm hỏi Lâm mộ niên rất quen thuộc loại này đến gần Cao Trung cuối cùng một năm Ở Tông Ai Dân phòng nói Lâm mộ niên là hắn nữ nhân phía trước Mỗi ngày tan học thời điểm lâm mộ niên đều có thể gặp phải cùng loại nam hài tử, bất quá cuối cùng đều bị lâm mộ niên mặt lạnh mà chống đỡ cấp hù dọa đi rồi. Sau lại có tống ai dân, liền không còn có cái kêu nhất trung học sinh dám cùng lâm mộ niên lôi kéo làng quen. Ta, ngạch trước mặt nam hài tử vẻ mặt ảo não, cuối cùng ở lâm mộ niên mặt lạnh trung xấu hổ chạy, chạy chối chết. Lâm mộ niên khỏe miệng khơi màu một mặt cười nhạo, liền hắn mặt lạnh cũng vô pháp đối mặt còn muốn đuổi theo nàng. Quả thực chính là mơ ngộng háo huyền, lâm mộ niên trong ngộng tưởng bạn trai, phải có anh tuấn bên ngoài còn có cường đại thực lực, ít nhất nếu có thể đủ hàng được nàng. Bằng không tìm một cái yêu cầu nàng bảo hộ, kiếm tiền không nàng nhiều nam nhân làm gì, rơi chậm lại chính mình sinh hoạt phẩm chất tự tìm tội chịu không thành. Nếu vì kết hôn mà kết hôn, đó là ở đạp hư chính mình. Nữ hài tử vẫn là phải hảo hảo mà sùng ái chính mình mới có thể tìm được nguyện ý sùng ái nàng người. Đến nỗi nếu là đời này đều ngộ không đến, kia đến lúc đó lại nói là, mộ niên, mộ niên. Lâm lị lị vừa đến địa phương ánh mắt đầu tiên liền thấy lâm mộ niên, cười hì hì chạy tới. Sau đó ôm chặt mộ niên. Lâm mộ niên tuy rằng vẫn là lạnh một khuôn mặt, bất quá cũng không có phản kháng, cho nên lâm lị lị thật cao hứng nị ở lâm mộ niên bên người. Tuy rằng lâm mộ niên mặt là lạnh chút, bất quá mỹ nhân chính là mỹ nhân, liền tính lạnh khuôn mặt cũng so người khác đẹp. Đúng vậy, lâm lị lị chính là cái loại này trong truyền thuyết trông mặt mà bắt hình do người, nếu là gác ở thế kỷ 21, có một cái internet lưu hành từ đặc biệt thích hợp nàng, nhan cầu. Lâm mộ niên sở dĩ không dãy rua, chủ yếu vẫn là bởi vì lâm lị lị người này cũng không làm nàng phản cảm, hơn nữa có cái như vậy cái làm nhảm kiêm mật thám tại bên người cũng khá tốt. Lâm Lị Lị đang định cùng Lâm Mộ Niên chia sẻ một chút chính mình ngày hôm qua cùng bạn cùng phòng ở chung quá trình còn có nghe tới bắt quái thời điểm chủ nhiệm khoa cư nhiên lại đây, lúc sau cũng liền không có thời gian đang nói chuyện thiên, bọn họ một đám người cả đội lúc sau bị đưa tới trường học đại lễ đường, lại khai một cái ngắn gọn hoan nên nghi thức, đương nhiên hoan nên không phải bọn họ này ban thủ huấn cẩu, hoan nên chính là lại đây quân huấn quốc phòng đại học các học trưởng kia một đám ăn mặc một thân quân trang quả thực không cần quá xoái. Tuy rằng ở lâm mộ niên xem ra lúc này quân trang kiểu dáng hơi chút có chút giống nhau, bất quá kia sợi khí chất liền không phải này bọn vừa mới vào đại học học sinh nhãi con có thể so sánh. Ít nhất lâm mộ niên nghe được các nàng ban không ít nữ sinh đều ở thảo luận này đó huấn luyện viên. Đương nhiên, quá mức nói không dám nói, chỉ là nói một ít thật là để mắt, nhìn rất lợi hại linh tinh nói. Đám tiêu nam sinh cũng thực sùng bái này đàn huấn luyện viên. Rốt cuộc ngôi cái hoa quốc nhân tâm liền không có không nghị xuyên quân trang, bất luận nam nữ. Lâm mộ niên các nàng ban huấn luyện viên là cái 1m8 nhiều đông bắc hán tử, một trương miệng chính là một ngụm mang theo đại cha tử vị tiếng phổ thông, nghe có chút buồn cười, bất quá nhìn đến huấn luyện viên kia trương mặt đen, trong ban cũng không mấy cái dám tạc thứ. Ta kêu trương khải đức, các người kêu ta trương huấn luyện viên là được, hiện tại thể bị bước ra khỏi hàng. Trương huấn luyện viên bản khuôn mặt, Nghiêm túc mà nói, các nàng bàn cái kia mảnh khảnh lớp trưởng vừa đứng đi ra ngoài, lâm mộ niên liền thấy vấn luyện viên mày nhữ hạ, phòng trừng không quá vừa lòng cái này thể ủy, bất quá cũng không nói thêm cái gì, làm thể ủy cả đội lúc sau mang theo lâm mộ niên bọn họ đi bên hồ bên cạnh đất chống thượng vấn luyện, bên kia còn tính không tồi, có hồ có bóng cây, xui xẻo quản lý tam ban, trực tiếp liền ở lễ đường phía trước đất trống kia vấn luyện, chờ thái dương dâng lên tới còn không cho phơi thành nhân làm. À, Lâm Mộ Niên đứng ở trong đội ngũ, kia tuyệt đối là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, tư thế tiêu chuẩn, dáng người đánh bạc, hơn nữa dáng người nhìn dị thường quyến rũ, không ít nam đồng học kia trong mắt đều mau từ hốc mắt bay ra tới, bất quá thực mau bọn họ liền không có sức lực nhìn, huấn luyện viên tuyệt đối thờ phụng sở hoạt tạ giáo dụ, cái kia khắc người ta, vừa đứng chính là một giờ cô tư, đừng nhìn chính là đơn thuần đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhưng kỳ thật chỉ cần thăm ra. Quá quân huấn người liền biết, trạm quân tư mới là mệt nhất người, nhìn là đứng, nhưng kỳ thật toàn thân trên giới cơ bắp đều là căng thẳng, bằng không tư thế khẳng định không tiêu chuẩn. Hơn nữa hiện tại đúng là một năm bên trong nhất nhiệt thời điểm, 8 giờ một quá, kia thái dương độc có thể đem đất phơi nở hoa, cho nên đương huấn luyện viên nói một câu nghỉ ngơi 10 phút, giải tán lúc sau, mặc kệ nam nữ, toàn bộ đều một mã số sủi lơ trên mặt đất. Đường động này đó học sinh vào đại học phía trước có phải hay không ở nhà làm việc nhi, ít nhất cao trùng kia cuối cùng một năm tuyệt đối đại bộ phận thời gian đều là ở trường học trong phòng học vượt qua, cho nên đừng nói cái gì. Thường xuyên làm việc linh tinh, hùng chi xem bọn họ ban những người này bộ dáng liền biết, một đám thân vô hai lượng thịt, làn da cũng trắng nón, vừa thấy liền biết không như thế nào làm việc, bất quá cũng không kỳ quái, có thể thượng được đại ho cờ bê, khẳng định đều là học bá kia mở rốn. Cũng không phải là ai đều tưởng lâm mộ niên như vậy có xem qua là nhớ năng lực, cho nên tự nhiên liền phải dùng nhiều thời gian ở sách vợ thượng, tự nhiên chậm chế thân thể rèn luyện. Bất quá cũng may thân thể đến là không quá không xong, bằng không một giờ quân tư đã sớm nên vượng đồ ăn. Lâm mộ niên ở giải tán lúc sau như cũ thẳng tắp đứng, chỉ là thả lỏng một ít, sau đó một phen kéo bên cạnh lâm lị lị đứng lên, hướng nàng phóng cặp sách địa phương đi. Ai, mộ niên? Ngươi liền không thể làm ta nhiều nghỉ một lát sao mệt mỏi quá Lâm lỵ lỵ bị lâm mộ niên một phen kéo tới đảo cũng không sinh khí chỉ là trong miệng không được mà làm đúng bất quá người vẫn là thực thuận theo đi theo Lâm mộ niên hướng bóng cây bên kia đi Lâm mộ niên nhìn nàng một cái cũng không nói lời nào chỉ là lôi kéo Lâm lỵ lỵ tay không bùng ra chờ tới rồi bóng cây phía dưới mới đem Lâm lỵ lỵ tay bùng ra mở ra bao từ bên trong cầm hai điều khăn tay ra tới một cái chính mình lau mồ hôi, một cái đưa cho lâm lị lị, sau đó trực tiếp ngồi ở bóng cây phía dưới, tuy rằng lâm mộ niên thể chất không tồi, nhưng ở đại thái dương phía dưới phơi tổng tổng một cái giờ, liền tính là thần tiên đại khái cũng cấp nhiệt đến ra mồ hôi, lâm mộ niên cảm. Thấy trên người nhau rình rình, bất quá còn có thể nhẫn, ít nhất nàng chỉ là ra chút ít hãn, giống lâm lị lị, trên người hãn đã đem quần áo đều nhiễm thấu. Lâm mộ niên sát song hãn, Từ cặp sách cầm một cái quân dụng ấm nước ra tới, bên trong là nàng hôm nay buổi sáng ở nhà ăn rót nước sôi để ngồi, hiện tại nhưng không có gì nước khoáng, hoặc là uống nước máy, hoặc là cho dù nước máy thiêu khai nước sôi để ngồi, liền này hai lựa chọn. Bên trong bị Lâm Mộ Niên đối thượng một chút bạc hà hoa lộ, hợp nhau tới làm nhân thần thành khí sảng, một ngụm đi xuống cả người thử ý liền cũng chưa. Uống xong một ngụm, Lâm Mộ Niên đem ấm nước đưa cho Lâm Lệ Lệ, cái miệng nhỏ nhấp một ngụm chậm một chút như uống. Bởi vì bên trong thả suốt một giọt bạc hà hoa lộ, uống thời điểm đặc biệt lạnh, nàng sợ Lâm Lỵ Lỵ một ngụm đi xuống ở sặc. chương 76 76 Lâm Lỵ Lỵ tuy rằng thoạt nhìn tự quen thuộc một ít, nhưng là này không tỏ vẻ nhân ra tùy tiện vô tâm mắt. Hơn nữa Lâm Lỵ Lỵ cũng chỉ là đối Lâm mộ niên tự quen thuộc. Đối người khác, Lâm Lỵ Lỵ mới sẽ không như vậy đâu, coi thường mắt. Lâm Lỵ Lỵ tiếp ấm nước cái miệng nhỏ nhấp một ngụm Chỉ cảm thấy một khổ tử khí lạnh sông thẳng đầu đỉnh, trên người thử ý nháy mắt tiêu đi xuống hơn phân nửa. Mộ niên, đây là cái gì Thủy A, như vậy lạnh. Nói, Lâm lị lị lại uống lên một cái miệng nhỏ, cảm giác cả người đều thoải mái không ít. Bên trong đói bạc hà lộ, uống ít điểm nhi, chúng ta cấp dựa vào cái này căng một buổi sáng đâu. Lâm mộ niên cười nói, nếu là khác, cùng cái này. Lâm mộ niên mang theo hai cái ấm nước. Một cái đại có thể trang 1.5 tiền thường, bên trong tất cả đều là nước sôi để ngồi, một cái tiểu một ít chỉ có nửa thang lớn nhỏ, bên trong chính là bạc hà thủy. Này nếu là bởi vì bạc hà rốt cuộc cũng coi như là dữ liệu, thúng chi bạc hà hoa lộ là lâm mộ niên chính mình dùng dị năng tinh luyện ra tới, độ dày quá cao, lâm mộ niên tổng cộng cũng liền tinh luyện ra hai cái bình thuốc nhỏ nhiều như vậy. Này vẫn là bởi vì Lâm Mộ Niên ở trong núi phát hiện một mảnh nhỏ dã bạc hà mới lộng như vậy một ít, nếu là chỉ có các nàng ra loại những cái đó, phòng trừng liền 5 tích đều không thấy tinh luyện ra tới. Cho nên vì thân thể hảo, uống hai khẩu đi đi thử ý cũng là được, dư lại nếu là khát nước vẫn là cùng nước sôi để ngội tương đối hảo. Lâm Lị Lị tuy rằng không do nguyên do, nhưng nàng vẫn là thực tin tưởng Lâm Mộ Niên, đây là một loại trực giác. Lâm lị lị từ nhỏ giác quan thứ 6 liền đặc biệt nhanh ngại, như là dao bằng hữu Sơ chung thời điểm lâm lị lị các nàng bàn có cái đặc biệt đẹp nữ hài tử. Nếu là chiếu lâm lị lị nhằn cẩu thuộc tính đã sớm nên thấu lên rồi, nhưng lâm lị lị chính là cảm thấy nữ hài tử kia không tốt, cho nên không thấu đi lên. Kết quả 2 tháng lúc sau quả nhiên chứng minh rồi lâm lị lị trực giác, cái kia xinh đẹp nữ hài nhân phẩm thật sự là giống nhau luôn là cùng giáo ngoại những cái đó tên du thủ du thực cùng nhau chơi, hơn nữa tính cách cũng không tốt, trước kia cùng nữ hải kia muốn tốt mấy nữ sinh nếu không chính là bị nàng dạy hư, không bị dạy hư kia mấy cái nhật tử cũng không hảo quá, ba ngày hai đầu bị cái kia nữ sinh dẫn người cấp đường. Đánh kia lúc sau Lâm Lị Lị liền rất tin tưởng chính mình trực giác. Kỳ thật Lâm mộ niên nếu là biết Lâm Lị Lị tình huống, nhất định sẽ nói cho nàng, Lâm Lị Lị đây là tinh thần hệ dị năng một cái chi nhánh. Lâm lị lị cũng coi như là dị năng giả một loại. Chỉ là loại này dị năng đại khái là không có gì lực công kích, rốt cuộc giác quan thứ 6 gì đó. Đại khái chỉ có thể làm lâm lị lị lẩn tránh một chút nguy hiểm, mặt khác liền không cần suy nghĩ. Nghỉ ngơi 10 tới phút, huấn luyện viên liền lại trở về tiếp tục huấn luyện. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm huấn luyện viên tân ngoại hiệu liền ra tới, gấu đen khoái, chính là tây du ký bên trong cái kia, chủ yếu là huấn luyện viên thật sự là tâm độc thủ mặt đen hác. Không cứ gọi gấu đen quái gọi là gì. Mộ niên, người trụ nào a Ta ngày hôm qua mãn ký túc xá chuyển động cũng chưa thấy ngươi. Lâm lị lị bưng hộp cơm ngồi ở lâm mộ niên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Ta trụ lưu học sinh ký túc xá, lầu 3 Lâm mộ niên nhẹ giọng nói, sau đó bắt đầu ăn cơm. Hôm nay nhà ăn xứng đồ ăn không tồi, khoai tây thịt kho tàu ớt xanh khoai tây ti, còn có tố xảo cải bắp. Hơn nữa một phần canh còn có 2 lượng cơm cũng mới tam mau tiền. Lâm mộ niên bọn họ giao học phí thời điểm là hợp với tiền mang theo phiếu gạo cùng nhau giao cho trường học. Tuy rằng quốc gia có trợ cấp, nhưng một ngày 5 mau tiền tiền cơm hơn nữa 4 lượng phiếu gạo, thật sự là không quá đủ ăn. Ít nhất đối lâm mộ niên tới nói là cái dạng này, cho nên giao tiền thời điểm thuận tiện giao 10 cân lương phiếu gạo. Đến lúc đó nếu là còn chưa đủ cũng có thể đi nhà ăn bổ giao, nếu là nhiều, đến nghỉ. Thời điểm trường học cũng có thể cho người lui về tới. Lâm mộ niên ăn cơm ăn thật sự mau, cũng liền 10 tới phút liền ăn xong rồi, cơm nước xong, xem lâm lị lị còn không có ăn cơm, liền đợi nàng trong chốc lát, chờ lâm lị lị ăn xong lúc sau, lâm mộ niên bưng hộp cơm đi nhà ăn hồ nước bên kia giặt sạch, sau đó phóng tới nhà ăn chuyên môn gửi hộp cơm giá gỗ thượng, lâm lị lị tốc độ so với lâm mộ niên liền chậm không ít, phòng trưng ở nhà thời điểm rất ít làm việc nhà. Xoát hộp cơm soát một chút đều không sạch sẽ. Cuối cùng vẫn là lâm mộ niên giúp đỡ giặt sạch. Mộ niên, vừa rồi cảm ơn ngươi. Lâm lị lị có chút ngựa ngùng nói, chẳng những làm lâm mộ niên giúp đỡ chính mình xoát hộp cơm, còn có nàng chất tẩy rửa. Không có việc gì. Lâm mộ niên nhẹ giọng nói, trên mặt mang theo thực nhẹ nhàng biểu tình, mau trở về nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều 2 điểm còn cấp tiếp tục quân huấn Nói xong, liền thẳng hồi chính mình ký túc xá. Lưu học sinh ký túc xá liền ở nhà An Phụ cận hướng đông đi cái 180 m vị trí, mà Lâm Lị Lị các nẳng ký túc xá vị trí liền khá xa, cấp đi mười mấy phút, ở năm diện. Ơn, Tài Kiến. Lâm Lị Lị cười cùng Lâm mộ niên vầy vây tay, chính mình cũng hồi ký túc xá. Lâm Lị Lị trụ chính là bốn người gian, tuy rằng so với 6 người ký túc xá hảo không ít, nhưng Lâm Lị Lị vẫn là thực không thói quen, hơn nữa vệ sinh ra cũng là đại gia cùng nhau xài chung. Lâm Lị Lị thật sự là không quá thói quen. Nha, sợ sàng ngươi đã về rồi. Lị xả đối với Lâm Mộ Niên vấy vây tay, một ngụm lưu loát tiếng Anh buột miệng tốt ra. Ơn, ngọ an, ngươi hôm nay giữa trưa không đi ra ngoài ăn cơm chưa sao? Lâm Mộ Niên cười chào hỏi, một ngụm tiếng Anh ngốc nồng đậm Luân Đôn Khang. Đây chính là nàng lúc trước nỗ lực cùng chính mình lao sư học tập kết quả. Nàng giáo viên tiếng Anh đã từng đi Anh Quốc lưu học 8 năm, một ngụm tiêu chuẩn Luân Đôn Khang chính là đem Lâm Mộ Niên bọn họ kia giới học sinh hâm mộ đến không được. An qua, đúng rồi, hôm nay quân huấn là cái gì cảm giác a? Lý Xạ tò mò hỏi, nàng là lưu học sinh căn bản là không cần quân huấn, hơn nữa nàng tới thời điểm trường học cũng không có quân huấn này vừa nói, Lâm Mộ Niên bọn họ lần này là lần đầu tiên có quân huấn, cho nên cũng không kỳ quái Lý Xạ sẽ tò mò. Lâm Mộ Niên suy nghĩ một chút, nói, chính là ở Đại Thái Dương phía dưới trạm quân tư. Thực nhiệt, rất mệt. Lâm mộ niên cười nói. Lì xạ vẫn là lần đầu tiên xem lâm mộ niên lộ ra lớn như vậy tươi cười, cảm giác trái tim phanh phanh phanh thẳng nhẹ, sơ sạn ngươi cũng thật đẹp. Lì xạ không tự giác nói ra. Lâm mộ niên thu liếm trên mặt tươi cười, đối với lì xạ gật gật đầu, cầm quần áo đi trong phòng 88 tuy rằng nước lạnh tắm rửa cũng không tốt, nhưng là lấy lâm mộ niên thể chất tới nói, này cơ hồ là hoàn toàn không có ảnh hưởng sự tình. Vọt cái lạnh, Lâm Mộ Niên tẩy đi một thân hãn, cảm giác thoải mái không ít, tuy rằng vẫn là nhiệt, khá vậy so toàn thân đều là hãn thời điểm mạnh hơn nhiều. Trên người mặc một cái đơn giản áo ngắn, Lâm Mộ Niên trực tiếp nhào vào trên giường ngủ trưa. Một giấc ngủ dậy, Lâm Mộ Niên dơ tay nhìn nhìn, phát hiện thời gian không sai biệt lắm, thu thập một chút, thay đổi quần áo, lại cho chính mình ấm nước một lần nữa rót chút thủy, mới con cặp sách đi buổi sáng quân huấn địa phương tập hợp. Lâm mộ niên đi thời điểm thời gian đã không sai biệt lắm, huấn luyện viên đã đứng ở nơi đó, chẳng qua các bạn học còn không có cả đội mà thôi. Lâm mộ niên vẫn là đi buổi sáng phóng cặp sách kia cây phía dưới, bất quá hiện tại nơi nào đã tụ tập không ít học sinh, lâm mộ niên tìm cá nhân tương đối thiếu địa phương đem bao hướng trên mặt đất một phóng liền ngồi ở trên mặt đất, bất quá khắp nơi nhìn hạ, phát hiện lâm lị lị cư nhiên còn không có tới, như như mày, bất quá cũng không có làm cái gì. Rốt cuộc liền tính đến chế cũng không phải cái gì đại sự nhi. Cả đội, huấn luyện viên nhìn mắt đồng hồ, hô một giọng nói, lâm mộ niên bọn họ một đám người vội vàng đứng lên, qua đi cả đội, lâm mộ niên phát hiện tửa hồ không riêng gì lâm lị lị còn không có lại đây, trên thực tế các nàng ban nữ sinh có một chút nửa cũng chưa lại đây, nên sẽ không toàn bộ đều ngủ quên đi. Trên thực tế, lâm mộ niên đoán được không sai, một vòng người toàn bộ đều ngủ quên, không riêng gì bọn họ ban Mặt khác lớp cũng không sai biệt lắm, toàn bộ đều sai người. Nay cũng không trách này đó học sinh, rốt cuộc buổi sáng huấn luyện xác thật quá mệt mỏi, ngủ lúc sau vốn dĩ liền không dễ dàng tỉnh, húng chi hiện tại rất ít có người có chuông báo, trường học hiện tại cũng không phải chính thức đi học thời điểm, cho nên căn bản là không đánh linh, cũng chính là buổi sáng thời điểm đánh một cái rời rừng linh, buổi tối đánh một cái tắt đèn linh, mặt khác liền không có, rốt cuộc hiện tại điện phí chính là rất quý. Như thế nào kém nhiều người như vậy? Huấn luyện viên câu mày hỏi, xui xẻo lớp trưởng chỉ có thể ra tới giải thích một chút, rốt cuộc đây là nàng trách nhiệm không phải? Huấn luyện viên, cái kia, hôm nay đại gia, đều rất mệt ta lại đây thời điểm hô qua các nàng, bất quá khi đó khoảng cách 2 điểm còn có nửa giờ, cho nên ta liền trước lại đây. Lớp trưởng có chút ngượng ngùng nói, bất quá kia đẩy 4-5-6 bản lính xác thật không tồi. Huấn luyện viên, bằng không? Ta đi lại kêu các nàng một lần đi. Lớp trưởng bổ sung nói, không cần, khiến cho bọn họ ngủ đi. Huấn luyện viên lạnh khuôn mặt nói, bất quá hiển nhiên nói chính là nói mát, huấn luyện viên kêu mặt đều màu khí đỏ. Lâm mộ niên một bước đạp ra tới, mở miệng nói, báo cáo. Huấn luyện viên chính sinh khí đâu, nghe thấy cư nhiên có người đánh báo cáo, dương mắt nhìn qua đi, kết quả phát hiện cư nhiên là bọn họ ban cái kia lớn lên xinh đẹp nhất nữ học sinh. Trong lòng hỏa khí nháy mắt đi xuống 3 phần. Nói. Huấn luyện viên trầm gương mặt này nói. Huấn luyện viên, bọn họ hôm nay đến trễ là có khách quan lý do, thỉnh ngài nhiều cấp một lần cơ hội. Lâm mộ niên trầm gương mặt này nói. Cái gì lý do, người nói xem. Trương huấn luyện viên nu hỏa sắc mặt hỏi. Hôm nay buổi sáng huấn luyện đội đại đa số đồng học tới nói đều trọng, giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm tự nhiên sẽ ngủ đến tương đối trầm, hiện tại trường học lại ở nghỉ. Không có chung báo đại gia khởi không tới cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Lâm mộ niên lánh này trương mặt đẹp giải thích nói. kia như thế nào mà khác đồng học liền thức dậy tới. Trương huấn luyện viên lạnh giọng nói, trong lòng cảm thấy lâm mộ niên này căn bản chính là ở dạo biện. Lâm mộ niên ngẳng đầu nhìn nhìn huấn luyện viên, nói, mỗi người thân thể tố chất đều là bất đồng. Nếu là trường học học sinh thể chất đều thực hảo, trường học cũng liền sẽ không thỉnh giáo quan nhóm lại đây cho chúng ta quân hấn. Trường huấn luyện viên suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có như vậy chút đạo lý, hơn nữa này đó học sinh so với hắn đều cấp tiểu cái 3-4 tuổi, gật gật đầu, hảo đi, lớp trưởng, thể ủy, các người liền cái sẽ ký túc xá, đem dư lại người đều hô qua tới. Lâm Mộ Niên xem huấn luyện viên sửa lại chủ ý, sẽ lui một bước trở về đội ngũ, mà khác học sinh đều dùng xem anh hùng ánh mắt nhìn Lâm Mộ Niên, rốt cuộc bọn họ ai cũng không dám cùng huấn luyện viên tranh luận. Liền lâm mộ niên dám vì các bạn học xuất đầu. Kỳ thật lâm mộ niên căn bản là không có như vậy vĩ đại tình cảm, nàng chỉ là không hy vọng lâm lị lị chịu xử phạt mà thôi, rốt cuộc cũng là theo sau lưng mình bằng hữu, tổng không thể một khai giảng khiến cho nàng chịu khi dễ đi, đến nỗi người khác, bất quá là nhân tiện mà thôi. Chương 77 77 Lớp trưởng cùng thể bị các nàng thực mau liền lánh đến chế người đã trở lại, Bất quá tuy rằng huấn luyện viên đã không tính toán cho bọn hắn nhớ đến quân huấn hồ sơ bên trong, nhưng là trừng phạt vẫn là muốn trừng phạt, cho nên lâm mộ niên bọn họ đi luyện tập trạm quân tư, mà lâm lị lị các nàng tắc bị huấn luyện viên phạt đi thái dương phía dưới, luyện tập ngồi sổng tư. Lâm mộ niên đánh giá nếu là buổi chiều thời điểm còn giống buổi sáng thời điểm như vậy luyện tập thời gian lâu như vậy, phòng trừng trong ban ít nhất cấp hôn cái đi 3 năm cái, rốt cuộc một buổi sáng rèn luyện đã đem đại đa số người thể lực ép h Nếu là buổi chiều còn như vậy tới, khẳng định cấp xảy ra chuyện nhi, chỉ là hiện tại mọi người đều là vớt cục đá qua sông, các giáo quan cũng là lần đầu tiên cấp sinh viên nhóm quân huấn cái này độ cũng không tốt nắm chắc, chỉ mong đừng xảy ra. Chuyện gì nhi đi? Chuyện sau đó cũng chứng minh rồi lâm mộ niên ý tưởng, buổi chiều tuy rằng như cũng là trạm quân tư, thời gian cũng cùng buổi sáng giống nhau, nhưng bất quá nửa giờ lúc sau. Lâm mộ niên bên cạnh một cái tóc ngắn nữ hải tử liền xịu đi qua. Nếu không phải lâm mộ niên tay mắt lanh lẹ, cô nương này không nói được liền trực tiếp ngã xuống đất thượng. Huấn luyện viên, có người bị cảm nắng. Lâm mộ niên dùng tay một đắp mạch liền biết là bị cảm nắng, nàng lại như thế nào cũng là nổi danh đại phu ngoại tôn nữ, điểm này nhi bản lĩnh vẫn phải có. Làm sao vậy? Huấn luyện viên thấy có người té xỉu, vội vàng lại đây. Bị cảm nắng. Cấp đem nàng dịch đến mát mẻ địa phương đi, ta bên kia mang theo dầu cụ là, trước đem người đánh thức, nàng này bị cảm nắng rất lợi hại, cấp đi bệnh viện. Lâm mộ niên nói, một phen liền đem trong lòng ngực nữ hài tử ôm lên, hướng bên cạnh bóng cây bên kia đi. Huấn luyện viên, ngài tốt nhất làm đại gia nghỉ ngơi một chút, bọn họ đại bộ phận đã có chút bị cảm nắng bệnh trạng. Lâm mộ niên đảo qua mắt liền biết, bọn họ ban đại bộ phận học sinh sắc mặt đều là trắng bệnh. Có mấy cái trên người hãn trở ra quá nhiều, vừa thấy liền biết là bị cảm nắng, tuy rằng không giống nàng trong lòng lực cái này như vậy hôn mê bất tỉnh, chính là thật sự chờ đứng đầy 1 giờ quân tư, đại khái cấp vượng hơn một nửa đi. Trương huấn luyện viên ngay vậy, quay đầu lại nhìn nhìn những cái đó học sinh, phát hiện sắc thật giống lâm mộ niên nói như vậy, sắc mặt đều không quá đẹp. Kỳ thật cũng là trương huấn luyện viên quá mức đánh giá cao này đó học sinh, hán trước kia huấn luyện đều là trưởng quân đội học sinh. Kia đều là trải qua nghiêm khắc kiểm tra sức khỏe hải tử, một đám thân thể không nói tráng cùng con trâu giống nhau cũng không sai biệt lắm, mà đại ho cờ bên này đó học sinh, cùng trường quân đội học sinh so sánh với, kia thể chất đã có thể không biện pháp so. Chiếu quốc phòng sinh huấn pháp tới huấn luyện này đó sinh viên năm nhất, quả thực chính là muốn bọn họ mệnh. Trước giải tán, nghỉ ngơi 10 phút lại tiếp tục. Trương huấn luyện viên suy nghĩ một chút, nói giải tán, hắn là lại đây cho bọn hắn huấn Không phải tới muốn bọn họ mạm nhỏ, hắn liền gặp qua đã từng bởi vì giữa trưa mà tử vong người, cho nên bị cảm nắng tuy rằng nhìn không nghiêm trọng, nhưng là thật là trọng độ bị cảm nắng vẫn là có thể muốn mệnh. Lâm mộ niên ôm nữ hải tử kia tới rồi dưới tàng cây, dùng tay dùng sức véo véo người chung, nhìn trong lòng ngực nữ hải tử ư một tiếng, mở mắt. Lâm mộ niên chính mình ấm nước mở ra, uống một ngụm, nếu là còn không thoải mái liền đưa ngươi đi phòng y hệ tế. Bất quá lời tuy nhiên nói như vậy, lâm mộ niên lại không thể bảo đảm phòng y tế hiện tại có lao sư ở, rốt cuộc hiện tại vẫn là kỳ nghỉ thời gian. Ta, ta không có việc gì triệu mai tiếp nhận lâm mộ niên trong tay ấm nước, thân mình vô lực rửa vào lâm mộ niên trong lòng ngực, sắc mặt có chút tái nhận, uống lên khẩu lạnh lạnh bạc hà thủy, cảm giác thoải mái rất nhiều. Cảm ơn ngươi a Triệu mai cười nói tạ, nếu không phải lâm mộ niên phòng trừng nàng nên quăng ngã trên mặt đất. Lâm Mộ Niên lắc lắc đầu, không có việc gì. Ngươi tại đây tiếp theo nghỉ ngơi đi. Lâm Mộ Niên nói xong, cầm ấm nước đi tìm Lâm Lị Lị. Thế nào? Lâm Lị Lị ngốc địa phương khoảng cách Lâm Mộ Niên không xa, nhìn Lâm Lị Lị vẻ mặt khó chịu xoa chân, môi đều khởi ra. Ta cảm giác có chút ghê tởm, hơn nữa đầu gối đau. Lâm Lị Lị biểu môi, trong mắt hàm hàm nước mắt, đáng thương hề hề, nàng từ nhỏ liền không ăn qua như vậy khổ. Lâm mộ niên đem trong tay ấm nước đưa qua, uống một ngụm đi, ngươi chỉ là bị cảm nắng, một hồi cùng huấn luyện viên nói một chút đi, nhìn xem có thể hay không buổi chiều thời điểm làm ngươi kiến thập. Lâm mộ niên quan tâm nói, vẫn là thôi đi, gấu đen quái nhưng khó mà nói lời nói. Lâm lị lị uống lên khẩu bạc hà thủy, điệu môi nói. Lâm mộ niên cũng không nói thêm cái gì, khuyên đã khuyên qua, Lâm lị lị muốn cậy mạnh nàng cũng không biện pháp. Rốt cuộc nàng cùng lâm lị lị chỉ là bằng hưu, nàng lại không phải lâm lị lị nàng mẹ. Nghỉ ngơi một lát đi, ta đi cùng huấn luyện viên nói hai câu lời nói. Lâm mộ niên đem bạc hà thủy đặt ở lâm lị lị trong tay, đi nam sinh bên kia tìm huấn luyện viên đi. Trương huấn luyện viên. Lâm mộ niên nhẹ giọng hô một tiếng. Là, cái kêu ngươi kêu gì a Trương huấn luyện viên ôn hòa hỏi. Lâm mộ niên. Lâm mộ niên nói, huấn luyện viên. Có thể hay không cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi? Ngươi nói. Trương huấn luyện viên cười nói. Chúng ta buổi chiều huấn luyện có thể hay không ở bóng cây phía dưới tiến hành. Hiện tại thời tiết quá nhiệt, đại gia thực dễ dàng bị cảm nắng. Lâm mộ niên nhẹ giọng nói. Có thể, ta cũng là như vậy tính toán. Trương huấn luyện viên gật đầu nói. Liền tính Lâm mộ niên bất quá tới. Hắn cũng sẽ như vậy làm. Rốt cuộc hắn cũng không phải không đầu góc. Nếu là này đàn học sinh thật sự bởi vì quân huấn ra chuyện gì, bọn họ cũng không hảo công đạo không phải. Lâm mộ niên gật gật đầu, trở về các nàng nữ sinh tụ tập nhi kia khối bóng cây. Thiết, liền hiện ra nàng tới, liền nàng năng lực lưu tĩnh ở chu liếu bên người nói thầm. Chú liếu nghe vậy, cũng không có nói cái gì, tuy rằng xem nàng sắc mặt, hiển nhiên đối lâm mộ niên cũng là khó chịu, rốt cuộc nàng mới là lớp trưởng, kết quả cái kia lâm mộ niên nổi bật so nàng còn có thịnh. Hơn nữa trong bàn những cái đó nam sinh một đám tất cả đều nhìn chầm chầm Lâm Mộ Niên xem, còn nói cái gì Lâm Mộ Niên là các nàng hệ hệ hoa gì đó, nữ hài tử muốn như vậy xinh đẹp bên ngoài làm gì, nhiều đọc chút thư mới là đứng đắn. Lâm Mộ Niên ngồi ở bóng cây hạ, bên trái là Lâm Lị Lị, bên phải là Triệu Mai, chu liếu bên kia dịu dít thanh ẩm tuy rằng không tính đại, nhưng cũng không tính tiểu. Hơn nữa Lâm Mộ Niên ngũ cảm nhanh ngậy, nghe rành mạch, Bất quá lâm mộ niên cũng không sinh khí, bất quá là tiểu nữ sinh ghen ghét mà thôi, không có gì tức giận. Nghỉ ngơi một lát, lâm mộ niên bọn họ liền bắt đầu tiếp tục huấn luyện, cũng may huấn luyện viên cũng biết không thể thật quá đáng. Cho nên buổi chiều huấn luyện so với buổi sáng nhẹ nhàng không ít, buổi chiều 4 giờ dưới kết thúc một buổi trưa quần huấn, giải tán lúc sau khiến cho bọn học sinh đi ăn bữa tối. Bất quá huấn luyện viên yêu cầu bữa tối lúc sau 6 giờ đúng giờ đi đại lễ đường phía trước tập hợp, đại gia đi kéo ca. Một ngày huấn luyện, cho dù là lâm mộ niên cũng mệt mỏi, bất quá nhìn bên cạnh những cái đó cùng lớp đồng học, lâm mộ niên cảm thấy chính mình trạng thái cũng không tệ lắm, ít nhất so với kia mấy cái mặt mũi trắng bệnh hảo không ít. Mộ niên, hôm nay có bánh bao thịt. Lâm lị lị lôi kéo lâm mộ niên tay, cười nói. Lâm mộ niên gật gật đầu, bọn họ trường học tuy rằng có cơm bổ, nhưng phần lớn thời điểm đại gia ăn vẫn là thức ăn chay chiếm đa số, cho dù có thịt cũng chỉ rau cần xào thịt vụn linh tinh, như là bánh bao thịt, kia nhưng xem như đại hân. Bất quá cửa sổ thượng viết, mỗi cái học sinh hạn mua một cái, hơn nữa giá cả không tiện nghi, muốn một bao năm một cái, bất quá liền tính như vậy, gia cảnh không tốt học sinh cũng sẽ không đi mua, cho nên bánh bao thịt làm không tỏi, cũng liền 180 cái, phải biết rằng toàn bộ đại ho cả B4 cái niên cấp các hệ thêm lên có một 2000 hào người, này trên dưới 100 cái bánh bao mới nào đến nào a. Cho nên lâm lị lị lôi kéo lâm mộ niên liền hay đi trước mua bánh bao, giữ lại đồ ăn đợi lặng nữa. Lại nói, bánh bao không lớn, cũng liền một cái bàn tay như vậy đại, bất quá nhân sắc thật không nhỏ, thịt heo bao đồ ăn, hương vị không tồi, xứng với hôm nay bột ngầu cùng bạch diện mản thầu còn có dưa muối cùng xào khoai tây ti, ăn vẫn là thực không tồi. Cơm nước xong, thời gian không sai biệt lắm 5 giờ một khắc, lâm mộ niên đánh giá một chút thời gian. Cảm thấy trở về thời gian không quá giàu có, rốt cuộc đại lễ đường khoảng cách nàng, ký túc xá khoảng cách rất xa, còn không bằng hay đi trước mang theo đầu. Mộ niên, nếu không ngươi đi trước ta ký túc xá đại trong chốc lát, ta ký túc xá bên kia khoảng cách đại lễ đường gần. Lâm lị lị nghĩ nghĩ, nói. Lâm mộ niên lắc lắc đầu, không cần, ngươi đi về trước nghỉ ngơi một chút đi, ta không quan hệ. Lâm mộ niên ôn hòa cự tuyệt. Lâm Lị Lị vừa mới cùng phòng ngủ người ở chung một ngày nhiều thời giờ, liền tính Lâm Lị Lị chính mình không ngại Lâm Mộ Niên đi các nàng phòng ngủ nghỉ ngơi, nhưng những người khác đâu. Cho nên vẫn là không cần cấp Lâm Lị Lị thêm phiền thoái. Lâm Lị Lị có chút sinh khí Lâm Mộ Niên không cảm kích, thở phi phi đi rồi, bất quá trở về thời điểm lần nữa quay đầu lại, thấy Lâm Mộ Niên cùng nàng phất tay, bất đắc dĩ đi trở về. Hiện tại đúng là mùa hạ, 5 giờ nhiều ngày còn sáng lên. Bất quá hôm nay bọn học sinh đều mệt muốn chết rồi, cho nên một đám ăn xong rồi cơm liền đều sẽ ký túc xá. Trong trường học chỉ có số ít mấy cái tinh lực dư thừa học sinh ở du hoảng này vừa vặn cho lâm mộ niên cơ hội, có thể tìm cái an tĩnh địa phương tu luyện, còn không cần lo lắng có người phát hiện. Tuy rằng chỉ có thể tu luyện nửa giờ tả hữu khá vậy có chút ít còn hơn không, nàng lần này lại đây không có đem chính mình tu luyện dùng nhân sâm mang lại đây chỉ dẫn theo không ít hẳn giống, rốt cuộc dẫn người tham lại đây thật sự là không quá phương tiện. Hơn nữa hiện tại đúng là cỏ cây tươi tốt thời điểm, lâm mộ niên tu luyện công pháp cũng không chọn cái gì thực vật, nhiều lắm cũng liền tu luyện nhanh chậm có chút khác biệt mà thôi, nhưng tới rồi tầm dài, kỳ thật liền bắt đầu là hết sức công phu, yêu cầu chẩm dài tích lũy năng lượng, sau đó làm lượng biến sinh ra biến chết, nhất cử đột phá từ dài, đến lúc đó tu luyện liền có thể hấp thụ thực vật sinh mệnh lực, Tuy rằng có chút hại người ích ta, nhưng tốc độ tu luyện sát thật sẽ nhanh hơn rất nhiều. Húng chi lâm mộ niên cũng không phải cái loại này ngoan độc người, sẽ không chỉ chiếu một gốc cây thực vật hấp thụ sinh mệnh lực. Tìm cái khoảng cách đại lễ đường tương đối gần địa phương, lâm mộ niên tìm cây lớn lên cảnh lá tốt tươi đại thụ, hai ba bước chạy trốn đi lên, lại không nghĩ rằng bị đi ngang qua chu tắp nhìn vừa vạn. Chu tắp hôm nay là tới trong trường học cùng giáo thụ thương lượng một ít việc học thượng sự tình, vốn dĩ hẳn là buổi sáng, chẳng qua Lâm ngữ niên bên kia không thể không ai đưa cơm trưa, cho nên liền kéo dài tới buổi chiều, kết quả này nói chuyện liền nói chuyện vài tiếng đồng hồ, chờ nói xong rồi, giáo thụ lại mời hắn cùng nhau ăn cơm, cho nên thời gian cũng liền chậm trễ tới rồi hiện tại, vừa rồi từ nhà ăn bên kia cấp lầm ngữ niên đóng gói bữa tối, vì sao gần nói cho nên đi rồi nhà ăn mặt. Sau đường nhỏ vòng đến đại lễ đường bên này sau đó lại từ tây môn bên này đi, đây là gần nhất, kết quả mới từ đại lễ đường hậu thân nơi đó vòng qua tới liền thấy lâm mộ niên một người bị cái này bao hướng bên này đi, vừa định qua đi chào hỏi một cái, liền thấy lâm mộ niên thân thủ lưu loát ba bước thượng thụ, cùng sẽ khinh công dường như, dọa chu táp ngảy dựng rốt cuộc lâm ngữ niên cái này mội mội nhìn rất văn tĩnh, lớn lên cũng trắng non nhu nhược, không nghĩ tới thân thủ cư nhiên như vậy. Linh hoạt. Chương 78. 78. Mộ Niên. Chu Táp đi đến làng ngầm hướng lên trên xem, phát hiện thật sự thấy không rõ lắm Lâm Mộ Niên vị trí, chỉ có thể hô một tiếng. Lâm Mộ Niên lại không phải ngốc đến, đã sớm thấy Chu Táp, thấy Chu Táp kêu chính mình, từ trên cây giỏ sét đầu ra tới. Học trưởng buổi chiều hảo. Lâm Mộ Niên mỉm cười nói, sau đó ba lượng hạ lại từ thư trên dưới tới. Bất quá tuy rằng trên mặt mang cười, kỳ thật lâm mộ niên trong lòng là có chút xấu hổ, rốt cuộc kia ra nữ hải tử động bất động lên cây A. Người đây là mới vừa quân huấn xong đi, cầm nước xong sao. Chú Táp cười hỏi, hoàn toàn không hỏi lâm mộ niên vì cái gì sẽ ở trên cây, ở đối đại nữ sĩ vấn đề thượng, hắn vẫn là thực thân sĩ. Lâm mộ niên cười một cái, nói, đã ăn xong rồi, trong chốc lát chúng ta kéo ca, ta ký túc xá khoảng cách bên này có chút xa trở về không đang ra đến, cho nên liền trước lại đây. Như vậy ai chú tắp cười gật gật đầu, ca ca ngươi nơi đó không cần lo lắng, khôi phục khá tốt. Lâm mộ niên gật gật đầu, có học trưởng chiếu cố ta còn là thực yên tâm. Kêu hành, ta đi trước, ngươi ca còn không có ăn cơm đâu. Chú táp cười nói, sau đó phất phất tay, cùng lâm mộ niên từ biệt, hắn cấp nhanh lên, ô tô ngày hôm qua bị hắn đổi đi trở về, rốt cuộc ở trường học ngốc còn khai ô tô. Thật sự là không tốt lắm, bất quá hắn có một chiếc xe đạp thay đi bộ, hơn nữa lộ thuộc, cho nên tốc độ cũng không chậm. Lâm Mộ Niên dơ tay vẫy vây, thấy Chu Táp đi rồi, lại xoay người thượng trên cây, tuy rằng tu luyện thời gian khẳng định là không giàu có, bất quá thư thượng độ ấm so với dưới tảng, cây mặt muốn mát mẻ không ít, hơn nữa Lâm Mộ Niên thân là một hệ dị năng giả, ở trên cây ngốc sẽ càng có cảm giác an toàn cũng càng thoải mái. Lâm Mộ Niên dựa vào trên thân cây, Cảm giác cả người đều thả lỏng, nhắm mắt lại cảm thụ được này khó được an tinh thời gian. Từ khi lại đây đi học, liền gặp liên tiếp chuyện phiền tói nhì, làm nàng vẫn luôn căng chặt thần kinh. Cũng may hiện tại đã bắt đầu tiến vào quỹ đạo, nàng cũng có thể khó được thả lỏng một chút. Bất chi bất giác, lâm mộ niên liền ngủ rồi, kỳ thật cũng chính là 3 năm phút thôi. Bất quá này đại khái là nàng tới rồi trường học lúc sau ngủ đến nhất thoải mái vừa cảm giác, phòng ngủ tuy rằng là hai người gian. Nhưng chỉ cần bên người thêm một cái người, Lâm Mộ Niên thần kinh liền không khả năng hoàn toàn thả lỏng lại, ngược lại là dựa vào ở trên cây, giống như là bị bảo hộ giống nhau. Lâm Mộ Niên ngược lại có thể an tâm nghỉ ngơi một chút. Mộ Niên Lâm Mộ Niên Lâm Mộ Niên bị một trận kêu la thanh đánh thức, cẩn thận vừa nghe mới phát hiện là Lâm lị lị thanh âm, dơ tay nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã 5h55, đem đầu tóc một lần nữa lấy dây cột tóc buộc lại một chút. Sau đó con cặp sách ngảy xuống. Má ơi! Lâm lị lị hoảng sợ, vừa quay đầu lại sau lưng bỗng nhiên toát ra cá nhân tới. Mười cái người đều cấp dọa nhảy dựng Mộ niên, người đây là từ kia bỗng nhiên toát ra tới, làm ta sợ muốn chết. Lâm lị lị vỗ ngực, làm nụ dường như nói. Lâm mộ niên xoa xoa cái chán, dối tay chỉ một chút trên cây mặt, thời gian không sai biệt lắm, qua đi tập hợp đi. Nói hướng huấn luyện viên bên kia đi đến. Lâm Lị Lị còn đang suy nghĩ Lâm Mộ Niên vừa rồi động tác có ý tứ gì, kết quả vừa quay đầu lại, Lâm Mộ Niên đã đi phía trước đi rồi, vội vàng đuổi theo. À, từ từ ta lạp Lâm Lị Lị vội vàng đuổi theo, kéo Lâm Mộ Niên cánh tay, ngươi vừa rồi không phải là ở trên cây đi. Lâm Lị Lị không quá xác định nói. Lâm Mộ Niên hơi hơi gợi lên khoẻ môi, đúng vậy, thực mát mẻ, nếu không phải ngươi hô to, ta nói không chừng còn ở ngủ đâu. Lâm Lị Lị giàu giàu miệng Nói, có quan hệ gì, thời gian không sai biệt lắm, nếu là không có ta nói không chừng ngươi liền đến muộn. Bất quá nàng thật đúng là không nghĩ tới lâm mộ niên thân thủ tốt như vậy, vừa rồi kia cây chính là đủ cao, lâm mộ niên là như thế nào đi lên. Hai người tới rồi địa phương huấn luyện viên đã bắt đầu cả đội, hai người vội vàng tiến vào đội ngũ, sửa lại đội, huấn luyện viên mang theo bọn họ cùng nhau tìm cái địa phương, ngồi trên mặt đất, lúc sau vài cái ban cùng nhau kéo ca, thức xảo. Hơn nửa chấn lâm mộ niên đau đầu, hơn nữa nhiều người như vậy cùng nhau gào, lâm mộ niên liền dứt khoát xuất công không ra lực, đi theo cùng nhau sướng, bất quá thanh âm cũng không tính bao lớn. Sướng 1 giờ ca, huấn luyện viên khiến cho giải tán mang về, lâm mộ niên bởi vì ký túc xá phương hướng cùng đại gia không giống nhau, liền một người đi rồi, kết quả đi đến nửa đường liền cảm giác phía sau mặt có người, như như mày, lâm mộ niên không tính toán tới trường học ngày đầu tiên liền gây chuyện, Cho nên dứt khoát bước nhanh chạy lên, phải biết rằng lâm mộ niên tốc độ chính là giống nhau chạy nước rút vận động viên đều so ra kém, chạy lên tốc độ là phi thường mau, mà phía sau người. Nhìn đến lâm mộ niên chạy lên cư nhiên cũng đi theo chạy lên. Bất quá dù sao người nọ cũng đuổi không kịp nàng, cho nên lâm mộ niên cũng không quá để ý, dù sao tới rồi ký túc xá người nọ lại vào không được. Tới rồi ký túc xá cửa lâm mộ niên trở về quay đầu lại. Phát hiện đi theo chính mình cư nhiên là các nàng ban một cái nam đồng học, vừa mới kêu một hồi chạy đã mệnh đến cùng điều cầu không sai biệt lắm, liền kém le lưới. Lâm mộ niên cũng không quả người nọ, trực tiếp xoay người lên lầu. Hôm nay thời gian còn sớm, tắm rửa xong hẳn là còn có không ít thời gian có thể làm nàng viết tiểu thuyết. Tính tính thời gian, tạp chí xã tin hai ngày này nên tới rồi, mặc kệ thế nào nàng cũng cấp nhanh hơn chút tiến độ. Lâm mộ niên này thiên tiểu thuyết, Viết chính là một mảnh về thanh xuân về thân tình cùng tình yêu tiểu thuyết, thực thanh thuần, bất quá hiện tại người còn không có tiếp xúc quá nhiều tiểu thuyết, cho nên khẩu vị kỳ thật càng thêm thiên hướng loại này đơn giản ấm áp lại có chút ngược tiểu thuyết. Hơn nữa lâm mộ niên hành văn thực không tồi, cho nên tuy rằng chỉ viết một hai thiên tiểu thuyết, khá vậy xem như có chút danh tiếng. Viết hơn 2 giờ, đại khái một vạn tự tả hữu, lâm mộ niên tắm rửa, cầm thư ngồi ở trên giường chậm rãi lật xem bối vịnh hiện tại dùng nhiều chút thời gian bồi xuống dưới, chờ đến khai giảng lúc sau liền có thể đi thư viện đọc sách, phải biết rằng Đại Ho Cở B chính là có rất nhiều địa phương khác mua không được thư, đời trước, Lâm Mộ Niên không phải Đại Ho Cở B học sinh, cho nên rất nhiều thư căn bản là xem không, lần này có cơ hội, nói cái gì cũng muốn đem thư viện thư tất cả đều xem một lần. Cũng coi như là hoàn thành chính mình đời trước di nguyện không phải. Sáng sớm hôm sau, Lâm mộ niên sáng tinh mơ không đến 5 giờ liền ra cửa, trường học sanh hóa thực hảo, tuy rằng không giống các nàng ra bên kia dường như co toà sơn, nhưng trong trường học cây cối phần lớn thượng 30 năm, thiếu bộ phận cấp có 5-60 năm, năng lượng phi thường sung túc, hấp thu khởi một hệ tinh hoa tới tốc độ cũng không chậm, hơn nữa tuy rằng trong tay không có tu luyện dùng ở ngoài, đáng tin cậy ở trên cây tu luyện kỳ thật cũng, cũng không tệ lắm, nàng hiện tại dị năng cấp ở cao. Cũng có thể lợi dụng này đó hoang dại thực vật tu luyện, dù sao đây là cùng có lợi sự tình. Lâm mộ niên tăng lên dị năng cấp bậc nàng dùng để tu luyện cây cối được đến linh lực cùng dinh dưỡng, có thể sinh trưởng càng thêm tươi tốt. Tu luyện xong, lâm mộ niên đại khái 6 giờ nhiều một chút thời điểm đi vòng đi nhà ăn, chính mình ăn một phần, trở về thời điểm còn thuận tiện giúp lỷ xã mang theo một phần. Ngày hôm qua lỷ xã đã khuya thời điểm mới trở về, tựa hồ là nhà nàng ra chuyện gì. Sắc mặt thật không đẹp, cho nên lâm mộ niên mới giúp nàng mang theo một phần bữa sáng, xem như cái an uổi đi. Lâm mộ niên tắm rửa, đi ra ngoài thời điểm lì xạ còn nằm ở trên giường không có khởi, lâm mộ niên cho nàng để lại cái tờ giấy, dặn dò nàng lên ăn bữa sáng, sau đó mới rời đi phòng ngủ. Lâm mộ niên vẫn là rất thích chính mình cái này ngoại quốc bạn cùng phòng, không làm ra vẻ cũng không tiêu khí, làm người sáng sảng, đối nàng cũng rất có tốt. Tuy rằng hai người đều không thế nào nói chuyện, nhưng là có thể gặp phải như vậy không phiền toái bạn cùng phòng đã thực may mắn. Lâm mộ niên hôm nay là véo điểm nhi đi, đến thời điểm đã có không ít đồng học đều tới rồi, huấn luyện viên cũng đã qua tới, bất quá còn không có cả đội. Lâm mộ niên dơ tay nhìn nhìn thời gian, 6h58, còn kém 2 phút. Lâm mộ niên đem thư phòng hướng dưới gốc cây một ném, phát hiện hôm nay có không ít đồng học học thông minh. Liên Tính không nghĩ Lâm Mộ Niên như vậy chuyên môn mang theo một cái cặp sách đem yêu cầu đồ vật đều mang đầy đủ hết, khá vậy biết mang theo một cái ấm nước, có còn mang theo tinh dầu linh tinh. Phóng hảo cặp sách, Lâm Mộ Niên liền qua đi huấn luyện viên bên kia đi, chờ cả đội, quả nhiên vừa qua khỏi đi, huấn luyện viên giơ tay, liền nói cả đội: "Chúng ta hôm nay tiếp theo tập đội hình liệt, đúng rồi, các ngươi nữ sinh hôm nay cấp đi nhà ăn hỗ trợ." Huấn luyện viên cười ha hả nói: Các nữ sinh trong nháy mắt hai tháng ra tiếng, đến là các nam sinh một đám trên mặt vui vẻ không được, được rồi, các ngươi cũng đừng cười. Trường vấn luyện viên vẻ mặt cười xấu xa, các ngươi hôm nay cấp đi thư viện hỗ trợ quét tước. Kết quả các nam sinh một đám đều khổ mặt, hiển nhiên không nghĩ tới cư nhiên sẽ là bọn họ đi quét tước vệ sinh. Phải biết rằng bọn họ nhưng đều là bọn họ trường học thiên tri kêu tử, rốt cuộc đại ho cờ bê điểm không thấp. Bọn họ không vào đại học phía trước nhưng đều là trường học mũi nhọn sinh, ở trường học thời điểm lao sư sủng, ở nhà bởi vì thành tích hảo có tiền đồ, gia trưởng tự nhiên cũng sủng. Hơn nữa hiện tại rất nhiều gia đình đều có trọng nam khinh nữ thói quen, nữ sinh liền toán học tập lại hảo, ở nhà điều kiện không tốt thời điểm luôn là phải làm chút việc nhà, húng chi ở hiện tại người xem ra có thể cung nữ hải tử vào đại học, đã coi như là thực không trọng nam khinh nữ gia trưởng. Giống lâm mộ niên còn có lâm lị lị như vậy, rốt cuộc vẫn là số ít, đại đa số nữ hải tử đều giống thôn tiểu lâm những cái đó nữ hài tử giống nhau, kịp thời thành tích lại hảo, cũng không có cơ hội. Tới vào đại học, đại đa số đều là sơ trung cao trung tốt nghiệp lúc sau liền ở nhà người an bài gà thấp người. Trương huấn luyện viên cũng không dám này đàn học sinh mặt ủ mày hê, trực tiếp kéo đến sân thể dục phía dưới bắt đầu huấn luyện, đầu tiên là trạm con tư. Lúc sau là đi nghiêm đi còn có xếp hàng huấn luyện, này một huấn luyện chính là 3 cái giờ, biết mau 11 giờ huấn luyện viên mới phải các nữ sinh đi nhà ăn hỗ trợ, mà các nam sinh tắc bị phân phối đi thư viện, giúp đỡ dọn thư quét tước. Thật không công bằng, dựa vào cái gì bọn họ nam sinh liền có thể đi thư viện, mà chúng ta liền phải đi nhà ăn a căn bản chính là kỳ thị giới tính. Lâm mộ niên bọn họ ban một nữ hài tử không cao hứng oán giận nói. Bất quá cũng không riêng nàng một cái cảm thấy không công bằng, mọi người đều là như thế này cảm thấy, thư viện nhiều sạch sẽ a, hơn nữa tất cả đều là thư, kia địa phương thật tốt a, ngược lại là nhà ăn, đại mùa hè còn muốn khai hỏa, bên trong lại buồn lại nhiệt, hơn nữa lá cải gì đó cũng dơ, đối lập quá rõ ràng. Bất quá Lâm Mộ Nghiên các nàng trừ bỏ oán giận một chút, kỳ thật cũng không có mặt khác biện pháp, rốt cuộc này đó đều là các giáo quan an bài hảo, các nàng là thô trứng trọi đá. Trừ bỏ phục tùng không còn hán pháp, cũng cũng chỉ có thể miệng pháo một chút. chương 79 79 Tuy rằng trong miệng oán dận trường học bất công, nhưng các nữ sinh làm việc nhi sắc thật là thực nhanh nhẹn, cấp phòng bếp hỗ trợ cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất giữa trưa ăn cơm thời điểm. Nhà ăn thịnh cơm Aji cho các nàng này đàn các nữ sinh một người nhiều hơn 2 khối thịt, đại gia ăn cũng thực vui vẻ. Hơn nữa hôm nay bởi vì cấp phòng bếp hỗ trợ biểu hiện hảo. Cho nên buổi chiều thời điểm huấn luyện viên cho đại gia nghỉ, buổi chiều có thể tự do an bài, bất quá không cho phép ra trường học. Trái lại đám kia nam sinh, đi thời điểm mặt mày hấn hở, trở về thời điểm tất cả đều gục xuống mặt, lâm mộ niên còn rất kỳ quái. Bọn họ đám kia nam sinh không cao hứng cho lâm có thể đi thư viện quét tức vệ sinh sao, như thế nào trở về thời điểm biến thành như vậy? Mộ niên, mộ niên, buổi chiều ngươi tính toán đi đâu? Lâm Lị Lị ngồi ở Lâm Mộ Niên bên cạnh, ăn a nhiều cấp đánh kia mấy khối thịt bò, ăn đầy mặt hạnh phúc, phải biết rằng liền tính Lâm Lị Lị ra cảnh không tồi, nhưng thịt bò hiện tại là khan hiếm thịt loại, rốt cuộc đại bộ phận như đều gánh bắt chồng chọn nhiệm vụ, rất ít có người sẽ tể ngưu ăn thịt. Lâm Mộ Niên đem trong miệng cơm nuốt xuống đi, mới mở miệng nói, còn không có quyết định, bất quá tính toán đi rừng cây tử bên kia, bên kia có điều con đường cây xanh, thực mát mẻ. Con đường cây xanh. Lâm lị lị đến là biết rừng cây tử ở kia khối, nhưng con đường cây xanh. kia địa phương có sao? Lâm mộ niên uống lên khẩu canh, mới mở miệng, buổi sáng đi vận động thời điểm thấy, bên kia có một viên thật lớn tường vi hoa thụ, nhưng xinh đẹp. Thật sự. Lâm lị lị tò mò hỏi. Lâm mộ niên lử một tiếng gật gật đầu, ngươi buổi chiều muốn cùng ta cùng nhau sao? Lâm mộ niên ôn nhu hỏi nói. Muốn... Lâm lị lị vui vẻ nói, không nghĩ tới mộ niên nhìn lánh lánh đạm đạm, nhưng kỳ thật người rất hòa thuận ôn nhu đâu. Kêu hảo, cơm nước xong, về trước ký túc xá nghỉ ngơi một giờ, buổi chiều 2 điểm ta đi ngươi phòng ngủ tìm ngươi. Lâm mộ niên nghĩ nghĩ, cảm thấy lâm lị lị nếu là không đi kêu nàng khẳng định khởi không tới, cho nên vẫn là đi kêu kêu nàng hảo. Hảo, ngươi nếu là không tới kêu ta, phòng trừng ta hôm nay khẳng định khởi không tới, ngươi không biết. Hôm nay sáng sớm lên thời điểm kêu cả người kia xương của ta liền cùng tan thành từng mảnh giống nhau. Lâm Lị Lị ăn một mồm to thịt bò, biểu môi oán giận nói. Lâm Mộ Niên chỉ là nghiêm túc ăn cơm, cũng không có nói tiếp tra dù sao Lâm Lị Lị chỉ là muốn oán giận oán giận mà thôi. Rốt cuộc rất nhiều học sinh đều là lần đầu tiên rời đi quê nhà, có chút tiểu ủy khuất tiểu oán giận cũng là hẳn là. Cơm nước xong, hai người tách ra các hồi ký túc xá. Lâm Mộ Niên ký túc xá mấy ngày nay luôn là trống rỗng, lý sạ là cái không chịu ngồi yên tính tình, mỗi ngày không phải xem điện ảnh chính là cùng bạn trai hẹn hò, nếu không chính là ở thư viện đọc sách, dù sao thời gian ăn bài thực đầy đủ, mỗi ngày đều nhàn không xuống dưới, lý xạ kỳ thật cũng ước Lâm Mộ Niên cùng nhau đi ra ngoài chơi, chỉ là Lâm Mộ Niên muốn quân huấn căn bản là không thể ra trường học, hơn nữa Lâm Mộ Niên cũng không quá thích. Ra cửa, hai người căn bản là chơi không đến một khối đi. Bất quá hai người tính tình đều không phải cái loại này tính toán chi ly tính tình, cho nên ở chung vẫn là man vui sướng, Lâm Mộ Niên sẽ cho lỷ Sả mang sớm một chút, mà Lý Sả cũng sẽ cấp Lâm Mộ Niên mang một ít an vật linh tinh. Tắm rửa, thay đổi thân quần áo, ở trên giường tu luyện hơn một giờ, Lâm Mộ Niên liền rời giường đi Lâm Lị Lị ký túc xá, bất quá đi phía trước cầm quyển sách, nàng đọc sách tốc độ mau, hai ngày này đã xem xong rồi một quyển. Tin tưởng ở chính thức đi học phía trước nàng những cái đó thư hẳn là liền có thể toàn bộ đều bối xuống dưới. Bất quá tới rồi lâm lị lị ký túc xá, nàng mới biết được nguyên lai like lâm lị lị thích hợp chu liễu một cái ký túc xá, cùng ký túc xá còn đều không phải các nàng ban. Bất quá lâm lị lị trụ chính là bốn người ký túc xá, giá cả cao, hơn nữa hoàn cảnh cũng không tồi, ở tại cái này ký túc xá ra cảnh hẳn là đều cũng không tệ lắm, nếu không chính là có quan hệ. Mộ niên, Ngươi tới rồi. Lâm lị lị hôm nay thật sự là ngủ không yên, đại khái là mệt quá mức nhi ngược lại nghỉ ngơi không tốt, hơn nữa chu liếu đại giữa chưa cũng không nghỉ ngơi phí cấp lăn lộn đọc sách gì đó, làm đến nàng căn bản là không nghỉ ngơi tốt. Lâm mộ niên lại đây thời điểm nàng chính âm chầm khuôn mặt, thức không cao hứng bộ ráng. Ơn, không thoải mái. Lâm mộ niên hướng về phía Lâm lị lị gật gật đầu, đi đến nàng bên cạnh dùng tay sờ sờ cái chán của nàng. Cảm giác sắc thật có chút nhiệt. Lâm mộ niên tay một năm bốn mùa đều là lạnh băng, hơn nữa hiện tại thời tiết nhiệt, băng băng đặt ở trên trán nhưng thoải mái. Cho nên không tự rắc liền cọ cọ, cùng chỉ tiểu miêu dường như. Xem ra là ngày hôm qua bị cảm nắng bệnh trạng còn không có tiêu đi xuống, đi thôi, hôm nay không đi con đường Tây Xanh, bồi ngươi đi phòng y diệt tế. Lâm mộ niên vô vô lâm lị lị bả vai, ôn thanh nói. Phòng y diệt tế có người sao? Lâm Lỵ Lỵ hỏi, có, ngày hôm qua hỏi qua ta bạn cùng phòng. Lâm Mộ Niên đêm qua hỏi qua lỳ xạ, trường học phòng y tế 1 năm 4 mùa đều là có người, hơn nữa trường học bên cạnh chính là y học viện thực tập bệnh viện, cho nên căn bản là không cần lo lắng. Ấn vậy được rồi, ngươi chờ ta một chút. Lâm Lỵ Lỵ nói đi chính mình trong ngăn tủ đem tiền bao cầm, sau đó đi theo Lâm Mộ Niên cùng đi phòng y, y tế. Lâm mộ niên không nói cho nàng đi phòng y di tế kỳ thật là không cần tiêu tiền, kia cũng coi như là sinh viên phúc lợi một loại, hơn nữa một cái bị cảm nắng cũng hoa không bao nhiêu tiền. Bồi Lâm lị lị đi phòng y di tế nhìn bệnh, kết quả phòng y di tế giáo y cấp khai chút dược, còn cấp khai giấy xin phép nghỉ, nói làm Lâm lị lị hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, quân huấn có thể trước tạm thời tạm dừng một chút miễn cho thân thể chịu đựng không nổi. Trên thực tế hai ngày này đã không dưới 3 năm 10 người lại đây phòng y y tế, giáo y đi khai giấy xin phép nghỉ khai mau mệt chết, bất quá này đó hải tử thật cũng không phải trang, một đám tử cường độ thấp đến trung độ bị cảm nắng, ngày hôm qua còn đưa lại đây một cái trung trọng độ, bởi vì cái này, nàng chính là vội vàng cùng hiệu trưởng đánh báo cáo, vàng không hôm nay quân hấn cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Lâm mộ niên tặng Lâm lị lị trở về nghỉ ngơi, thuận tiện đem lâm lị lị giấy xin phép nghỉ đưa đi chủ nhiệm lớp nơi đó. Loại này xin nghỉ sự tình vẫn là yêu cầu chủ nhiệm lớp hỗ trợ câu thông. Bất quá chủ nhiệm lớp cũng không nói thêm cái gì liền tiếp giấy xin phép nghỉ. Rốt cuộc mấy ngày nay hắn nghe khác chủ nhiệm khoa nói, trong băng có không ít học sinh đều bị bệnh, hơn nữa đại bộ phận đều là bị cảm nắng. Bất quá chiếu như vậy huấn luyện, không chúng thử kia thật đúng là thân thể đùi hảo. Cấp lâm lị lị thỉnh song giả. Lâm mộ niên liền đi cửa trường thu phát thất hỏi một chút xem, có hay không chính mình tin, rốt cuộc thời gian không sai biệt lắm. Chậm gì gì vòng quanh lộ hướng cổng trường khẩu đi, rốt cuộc không đường vòng không thành, hiện tại vừa lúc là buổi chiều 2 điểm tới chung, đúng là nhiệt thời điểm. Tuy rằng đối lâm mộ niên tới nói phơi nắng không tính cái gì, bất quá năm nay không biết như thế nào, đầu năm thời điểm vũ như vậy lại, tới rồi hiện tại lại không thế nào trời mưa. Hơn nữa thái dương phơi ở trên người đều có một loại đau đớn cảm, hiện tại cũng không có gì kèm trong nắng, liền tính là dị năng giả cũng sợ đến làng da. Úng thư hảo sao? Châm gì gì đi đến thu phát thất, đại gia, buổi chiều hảo. Lâm mộ niên ôn hòa chào hỏi. a ngươi là năm nay tân sinh đi, cái nào hệ? Trương đại gia cười ha hả hỏi. Pháp luật hệ, đại gia, ta là lại đây hỏi một chút có hay không ta tin? Lâm Mộ Niên mỉm cười nói. Hành, ta cho ngươi tìm xem, ngươi tên là gì? Đại gia hỏi. Lâm Mộ Niên, phiền thoánh ải. Lâm Mộ Niên thực khách khí nói, trong cửa đại đại gia cấp 50 mấy rồi, tuổi đều mau có thể đương Lâm Mộ Niên ra ra, khách khí một ít chính là hạt là. Đại gia gật gật đầu, giúp đỡ ở sắp tới gửi lại đây trong thư tìm một chút, quả nhiên ở ngày hôm qua buổi chiều đưa lại đây trong thư tìm được rồi, rất lớn một cái thờ phụng. Rất dày bộ dáng, phong thư mặt trên ấn tạp chí xa tên, phía dưới thu kiện người viết chính là Lâm Mộ Niên tiểu thư. Là cái này sao? Cụ ông đem phong thư đưa cho Lâm Mộ Niên hỏi. Đúng vậy, chính là cái này, cảm ơn ngài. Lâm Mộ Niên cười tiếp phong thư, sau đó đương trưởng liền mở ra, bên trong có một cái tiểu phong thư, bên trong trừ bỏ 50 đồng tiền ở ngoài còn có một phong ban biên tập gửi cho nàng tin, tin thượng báo cho, nàng tân tiểu thuyết đã bị lựa chọn. Phong thư bên trong chính là nàng lần này gửi quá khứ tiểu thuyết tiền nhuận bút, còn có hy vọng nàng có thể mau chóng đem tiểu thuyết kế tiếp gửi qua đi. Phong thư sở dĩ lớn như vậy là bởi vì bên trong trừ bỏ tiền ở ngoài, còn muốn tạp chí, giống nhau tác giả gửi bài tạp chí xã đều sẽ cấp gửi một phần tạp chí qua đi. Cầm muốn đồ vật, lâm mộ niên liền rời đi, nàng bồi thường đi tiếp theo viết tiểu thuyết, rốt cuộc bên kia thúc dục có chút gốc, nàng tiểu thuyết xem biên tập ý tứ là còn tiếp. Mà hiện tại thượng nửa tháng càng xem hẳn là ở phía trước thiên liền đem bán, cho nên nàng tốt nhất tại hạ cái tuần phía trước gửi qua đi, như vậy nhân ra bên kia cũng hảo so với lôi chính tả còn có sắp chữ linh tinh. Hoa một buổi trưa thời gian, lâm mộ niên viết đại khái hai và tự, cái này tốc độ xem như thực mau, rốt cuộc đều là thuần viết tay, hơn nữa nàng còn cần sửa chữa linh tinh, cho nên rất phiền thoái. Trong ngáy mắt, nửa tháng quân hấn liền kết thúc, Vốn đang cảm thấy rất khó ngao, kết quả trong nháy mắt liền kết thúc, tuy rằng quân huấn thời điểm hận gấu đen quái hận đến muốn mệnh, cũng thật tách ra thời điểm mọi người đều thực liên tiếc trong ban thật nhiều nam sinh đều đỏ hốc mắt, nữ hải tử liền càng đừng nói nữa, lúc này lâm mộ niên loại này bản khuôn mặt, không nói một lời, vẻ mặt bình tĩnh người liền thấy được. Lâm mộ niên, huấn luyện viên đều đi mau người không nói thương tâm, như thế nào cũng bất quá tới nói một câu A. Lưu Tĩnh luôn luôn đều xem Lâm Mộ niên không vừa mắt, ai làm các nàng bàn trừ bỏ Lâm Mộ niên liền nàng lớn lên tốt nhất nhìn. Đương nhiên đây là nàng tự mình cảm giác tốt đẹp, ít nhất ở Lâm Mộ niên xem ra Lâm Lệ Lệ lớn lên so nàng liền đẹp, hơn nữa Lâm Lệ Lệ đại khái là trong nhà kiểu dưỡng trưởng lên, cho nên làn da càng thêm trắng nõn, hơn nữa khí chất cũng không tồi. Lâm Mộ Nhiên nhìn Lưu Tĩnh liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, đối người như vậy không cần thiết tính toán chi ly, càng phản ứng nàng nàng càng không dứt. Ai, ngươi có ý tứ gì A Lưu Tinh thấy Lâm Mộ Niên không nói lời nào, lại càng thêm tức giận, trực tiếp tiến lên muốn cùng Lâm Mộ Niên lý luận. Ai, ai ai, Lưu Tinh, ngươi làm gì à? Nhân ra Lâm Mộ Niên lại không chiêu ngươi, ngươi có bệnh a Triệu Hải một phen ngăn cản Lưu Tinh, Triệu Hải vóc dáng cao, thực chắc nịch bộ ráng, đứng ở Lưu Tinh trước mặt, Lưu Tinh thật đúng là không dám lại đi phía trước. Bất quá không hướng trước đi. Không đại biểu lưu Tịnh thật sự tính hầm hư mở miệng nói nha này thật đúng là lớn lên đẹp có chỗ lợi à hộ sứ giả chính là nhiều Triệu Hải ngươi như vậy che chở Lâm Mộ niên nhân ra không phải cũng không phản ứng ngươi sao lời này nói đủ độc triệu Hải mặt lập tức liền đen bọn họ toàn ban đều biết triệu Hải thích Lâm Mộ Niên chỉ là đáng tiếc nhân ra Lâm Mộ niên căn bản là không phản ứng hắn. Lâm Mộ niên nhấp nhấp miệng cảm thấy quả thực chính là chàng trò khôi Hải Bất quả hiện tại là đưa tiện thời điểm nàng tổng không thể xoay người liền đi, nàng tuy rằng SQ không tính đặc biệt cao, khá vậy ở bình thường tuyến hướng lên trên, hơn nữa như vậy cũng phi thường không lẽ phép. Cho nên lâm mộ niên chỉ có thể vòng khai còn ở khắc khẩu hai người, qua đi huấn luyện viên nơi đó. Trốn trốn thanh tịnh. chương 80. 80. Huấn luyện viên hiển nhiên không nghĩ tới chính mình này đều phải rời đi, cư nhiên còn nhanh nhanh bọn học sinh khuyên can, cũng là tâm mệt. Nhìn chạy đến chính mình bên người trốn thanh tĩnh Lâm Mộ Niên, huấn luyện viên đến là cũng không kỳ quái. Ở chung nửa tháng, Lâm Mộ Niên tính tình hắn vẫn là biết chút, mặt lênh tâm nhiệt, hơn nữa không thích cùng người khác cái cỏ cái gì, bất quá. Huấn luyện viên chính là thấy quá Lâm Mộ Niên lên cây lanh lợi thân thủ, vừa thấy liền biết khẳng định luyện qua, cũng may mắn lưu tính không cùng Lâm Mộ Niên thượng thủ, bằng không ai có hại vậy nói không chừng. Hảo, đừng lại xảo, cả đội. Trương huấn luyện viên hô to một tiếng, sau đó hai cái còn ở khắc khẩu cũng câm miệng, đại gia cùng nhau về đơn vị, nghỉ, lập chính. Trương huấn luyện viên chỉnh xong đội, cùng đại gia nói một ít từ biệt nói, liền sẽ chính mình đội ngũ. Hôm nay là quân huấn kết thúc thời điểm, cho nên toàn giáo năm nhất sinh toàn bộ đều tụ tập ở đại sân thể dục tới cấp các giáo quan cử hành đưa tiễn nghi thức, lúc sau còn có tổ chức đơn giản tân sinh nhập học nghi thức, kỳ thật vẫn là hiệu trưởng nói chuyện. Bận việc một buổi sáng, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút, dư lại hai ngày là trường học phong cho các nàng kỳ nghỉ, chính thức khai giảng sẽ ở hai ngày lúc sau thứ hai, hai ngày này xem như các bọn học sinh nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian, ra liền ở thành phố B có thể về nhà, ra khoảng cách xa có thể lưu tại trường học quen thuộc hoàn cảnh. Nay nửa tháng lâm mộ niên chỉ thấy chu táp hai ba lần, đều là chu táp chuyên môn đi nàng ký túc xá tìm nàng. Vì chính là nói cho nàng một chút nàng ca chạm hướng. Ba ngày trước, chú tắp lại lại đây một chuyến. Nói cho lâm mộ niên hôm nay ở ký túc xá chờ hắn lại đây. Nàng ca đã xuất viện, hiện tại chính ở tại chu tắp trong nhà. Rốt cuộc tuy rằng đại phu cho phép xuất viện, nhưng rốt cuộc không có hào nhanh nhẹn Còn cần ở điều dưỡng một chút, nàng nhị ca trường học bên kia đã thỉnh hào giả. Bất quá cũng không thể trì hoãn quá dài thời gian, sắp tới liền phải đi trở về. Rốt cuộc bản chức công tác không thể chậm chế Xem bên này tan sẽ Lâm mộ niên liền tính toán trực tiếp hồi ký túc xá Ước thời gian là buổi chiều một chút Nhưng hiện tại đều đã 12 giờ Hơn nữa nàng còn cấp thuận tiện đem chính mình tiểu thuyết gửi đi nhà xuất bản Thời gian cũng không sai biệt lắm Mộ niên, người vội vã hồi ký túc xá Không đi nhà ăn à Chiều mai lôi kéo lâm lị lị cùng nhau chạy tới Cười hỏi Từ khi lâm mộ niên ngày đó giúp nàng một phen Triệu Mai liền luôn là cùng Lâm Mộ Niên còn có Lâm Lị Lị cùng nhau, ăn cơm, huấn luyện, nói chuyện thiếm, học tập, cho nên tuy rằng Lâm Lị Lị ngạo kiều, Lâm Mộ Niên lãnh đạm, Triệu Mai có chút thẻ thùng, nhưng là ba người ở trung đảo cũng cũng không tệ lắm. Lâm Mộ Niên hơi hơi lộ ra cái tươi cười, ôn hòa nói, buổi chiều cấp ra trường học một chuyến, cùng người ước hảo, một chút ở ký túc xá phía dưới tập hợp, cho nên thời gian không quá không giàu có. Lâm mộ niên đối với này hai cái bạn mới thượng bằng hưu vẫn là thực ôn hòa, trên mặt cũng mang theo chút cười bộ ráng. Như vậy à, kia nếu không chúng ta cho ngươi đi nhà ăn mang một phần, đến lúc đó cho ngươi đưa đến ký túc xá đi, vừa lúc ta còn trước nay không đi qua ngươi ký túc xá đâu. Lâm lị lị cười nói, lâm mộ niên đến là đi qua nàng ký túc xá vài lần, nhưng nàng lại trước nay không đi qua lâm mộ niên phòng ngủ, nói thật siêu cấp tò mò kia chính là lưu học sinh ký túc xá, nghe nói hoàn cảnh nhưng hảo. Lâm mộ niên suy nghĩ một chút, gật gật đầu, có thể, lì xạ hẳn là sẽ không để ý. Lì xạ tính tình vẫn là man tốt, hơn nữa hai người ở chung cũng không tồi, tuy rằng lì xạ luôn là không ký túc xá, bất quá hai người cùng nhau ở, ở chung thời gian tự nhiên so người khác lâu, cho nên lâm mộ niên tự nhận là đối lì xạ vẫn là có chút hiểu biết. Kêu hảo, chúng ta một lát liền qua đi. nói xong, Lâm Lỵ Lỵ liền lôi kéo Triệu Mai cùng nhau nhảy nhó hướng nhà ăn chạy, Lâm Mộ Niên còn có thể nghe thấy Triệu Mai làm Lâm Lỵ Lỵ chậm một chút nhi tiếng la, này hai cũng coi như là một đôi nhi khuê mật. Cười lắc lắc đầu, cũng may mắn Triệu Mai đi theo Lâm Lỵ Lỵ bên người, bằng không liền Lâm Lỵ Lỵ kia khiêu thoát tính tình, đã sớm xông không biết nhiều ít họa Lâm Mộ Niên bước nhanh hướng ký túc xá đi, vào ký túc xá mới phát hiện, Lỵ xá hôm nay cư nhiên không có ra cửa. Mà là ngoan ngoắn mà lưu tại ký túc xá, này thật đúng là hiếm thấy. Lì hôm nay như vậy nhàn. Lâm mộ niên cười trêu gẻo nói. Lì xạ ghé vào trên giường, ai, hắn hôm nay có việc nhì, bên ngoài lại như vậy nhiệt, đành phải ở chỗ này đợi Lì xạ thực mất mắt nói, vốn dĩ hẹn bạn trai đi ra ngoài chơi, kết quả bạn trai có việc nhì, nàng chính mình đối bên này con đường lại không thế nào quen thuộc, cho nên đành phải hồi ký túc xá. Nàng lại có một năm học nên về nước, thật sự là rất luyến tiếp. Lâm mộ niên cười cười, đúng rồi, trong chốc lát có chúng ta ban hai cái đồng học muốn lại đây, ngươi không ngại đi. Lâm mộ niên cảm thấy hay là nên cùng lỷ xạ dò hỏi một chút. Đương nhiên, ngươi bằng hữu chính là bằng hữu của ta lỷ xạ vừa nghe có người lại đây, lập tức tinh thần. Sau đó tiến đến lâm mộ niên trước mặt bắt quái hề hề hỏi có phải hay không lần trước đưa ngươi tới cái kia đại soái ca. đi, Đó là kakata ca, ca ta bằng hưu, hôm nay lại đây chính là ta cùng lớp đồng học, nữ sinh. Lâm mộ niên vô vô lì xạ, ý bảo nàng tránh ra, nàng đi cầm quần áo xoay người vào phòng 8 đem đầu tóc bàn đến trên đầu, chỉ tẩy trên người, ra tới lúc sau chỉ ăn mặc một thân nội y y quần, hướng trên người chụp hoa hồng nguyệt quý lộ, đối làn da hảo hơn nữa hương vị cũng dễ ngửi, có thể thay thế nước hoa, lì xạ liền rất thích cái này hương vị. Lâm mộ niên còn chuyên môn kia cái chai phân lỷ xạ một ít. Kia đảo cũng là, ngươi ngày thường căn bản là không thế nào phản ứng những cái đó nam sinh. Lỷ xạ xem lâm mộ niên vào phòng tắm cười hì hì nói, sau đó lục tung đem nàng gần nhất mua trở về một ít quả khô còn có nàng mang lại đây một ít kẹo cho cô lết cái gì. Chờ đến lâm mộ niên ở trên giường cho chính mình thượng nguyệt quý lộ thời điểm lỷ xạ đã chuẩn bị tốt trầm rãi một hay. Cười lắc lắc đầu, lỷ xạ. Người làm sao vậy? Lâm mộ niên là thật sự khá tò mò. Bất quá là chính mình hai cái bằng hiếu mà thôi. Lì xạ dùng đến như vậy chỉnh chọn sao? Các người bên này không phải nói chuyện cứu kia cái gì lễ nghi sao? Ta đây là nhiệt tình hiếu khách. Lì xạ dùng nàng sứt sẻo tiếng Trung đem nhiệt tình hiếu khách bốn chữ nói vô cùng biến yếu. Lâm mộ niên cười gật gật đầu. Ơn, xác thật thực hiếu khách. Lâm mộ niên cười ôm ôm Lì xạ. Lì xạ loại này thời điểm đáng yêu nhất. Lì xạ đã chịu lâm mộ niên chôn ngực công kích, chờ lâm mộ niên bung ra nàng thời điểm mặt đều bị nẹ đỏ. Lâm mộ niên lau xong rồi hộ ra, liền đứng dậy thay quần áo, nàng quần áo đổi cân mẫn, nhưng tẩy đến cũng cân mẫn, cho nên tuy rằng quần áo chỉ có như vậy 4 năm thân, nhưng xuyên còn tính giàu có. Ở hơn nữa hiện tại thời tiết nhiệt, quần áo làm được mau, nàng cơ hồ mỗi ngày đều phải tẩy hai thân quần áo. Chờ lâm mộ niên thay đổi quần áo. Lâm Mộ Niên liền bắt đầu sửa sang lại chính mình muốn ra bên ngoài gửi bài viết, bởi vì mỗi cách cái 10 ngày nửa tháng liền phải cấp tạp chí xã gửi một lần bản thảo, cho nên nàng trong tay là phòng mười mấy phong thư, bởi vì nàng dùng loại này cỡ siêu lớn thờ phụng cũng không quá hả mua, nàng trong tay này đó đều là chuyên môn đi bưu cục mua, hướng bọn họ trường học cung tiêu xã kỳ thật cũng là có phong thư bán, nhưng là đều là bình thường nhất cái loại này. Lớn nhỏ, đối Lâm Mộ Niên tới nói quá nhỏ. Đem đồ vật cất vào phong thư, dán lên kem, phong hảo khẩu, đến lúc đó trực tiếp bỏ vào hỏng thư là được, bọn họ trường học cổng lớn liền có hỏng thư, vì chính là phương tiện bọn học sinh gửi thư về nhà, kỳ thật bưu cục cách trường học cũng không xa, cũng rất phương tiện. Đem phong thư cất vào ba lô, có cầm 50 đồng tiền bỏ vào trong bóc tiền, đây là tính toán cấp nhị ca, nàng nhị ca ở bên này nhiều ngây người lâu như vậy, trong tay tiền hẳn là cũng hoa sắp xỉ. Chúng ta tới rồi. Lâm Mộ Niên đang ngồi ở cái bàn phía trước Nghị còn phải cho nhà mình nhị ca mang chút cái gì, liền nghe thấy bên ngoài chuyển đến Lâm Lị Lị hăng hái tiếng la. Ta đi, ta đi mở cửa. Lị xạ thật cao hứng đoạt ở Lâm Mộ Niên trước mặt chạy tới mở cửa. Kết quả đến là dọa Lâm Lị Lị hai cái một cái, vốn di tưởng Lâm Mộ Niên, kết quả ra tới lại là cái tóc vàng mắt xanh dương hữu, gác ai đều cấp dọa nhảy dựng Các ngươi hảo, ta là Lị xạ. Là sở sản bạn cung phòng Nay vài câu là lì xạ lao lực dùng tiếng Trung nói ra Lì xạ mới lại đây hơn phân nửa cái học kỳ Học tuy rằng là hán ngữ Nhưng hán ngữ đối nàng tới nói thật ra là quá khó khăn Có thể học được như vậy vài câu thường dùng nói Vẫn là lâm mộ niên giúp đỡ nàng cầm tiếng Anh đối chiếu viết ra tới Sau đó dùng ký âm tiêu ra tới làm nàng học bằng cách nhớ xuống dưới Ít nhất sinh hoạt hàng ngày có thể mua cái đồ vật Hỏi cái lộ linh tinh Mặt khác cũng chỉ có thể từ từ tới. Lâm lị lị cả người đều cứng đờ, cường xả một tiếc gửi, Ngươi hảo, ta, ta là, lâm lị lị. Thật sự là không biết như thế nào cùng người nước ngoài giao lưu được không, Cảm giác hảo kỳ quái. Nàng bên cạnh Triệu Mai còn không bằng nàng đâu, Liền cái thanh cũng chưa ra, Lị xả cũng biết chính mình đối với các nàng tới nói rất xa lạ, Cho nên tuy rằng có chút thất vọng, Bất quá vẫn là cười đem hai người nên vào được. À, Xin lỗi, ta tựa hồ dọa đến ngươi đồng học. Lị xạ có chút hạ xuống nói, nói chính là tiếng Anh, cho nên lâm lị lị hai cái cơ hồ hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ nghe hiểu một cái y, mặt khác hoàn toàn không biết. Lâm mộ niên cười cười, không quan hệ, lần đầu tiên gặp mà sao, chờ đến về sau chậm rãi quen thuộc thì tốt rồi. Lâm mộ niên an ủi một chút lị xạ, mới xoay người cười đối lâm lị lị hai người nói, các ngươi trước ngồi đi, đây là lị xạ, ta bạn cùng phòng sau đó ngược lại lại dùng tiếng Anh cấp lỷ xạ giới thiệu hai người. Đây là Lâm Lị Lị, đây là Triệu Mai, cùng ta là cùng lớp đồng học. Lâm Lị Lị cười gật gật đầu, mộ niên, người nói cho lỷ xạ, vừa rồi rất xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chính là lần đầu tiên khách khí người trong nước, có chút kia cái gì. Lâm Lị Lị cũng nhìn ra tới lỷ xạ vừa rồi như vậy vui vẻ đi cho các nàng mở cửa, kết quả các nàng hai lại như vậy biểu hiện. Gác ai trên người trong lòng đều cấp không thoải mái Lâm mộ niên gật gật đầu Lì xạ Lâm lị lị vừa rồi nói Thực xin lỗi vừa rồi thất lễ hành vi Nàng chỉ là có chút kinh ngạc Đối với ngươi cũng không có cái gì ác ý Ta nghe hiểu được Chỉ là sẽ không nói mà thôi Lì xạ cười nói Nàng chỉ là nói không tốt lắm Hảo đi là phi thường không tốt Nhưng là nghe vẫn là không thành vấn đề Giống nhau đối thoại nàng đều có thể lý giải Không quan hệ Lì xạ cười nói, tuy rằng nói gặp gánh bất quá hai bên cuối cùng là tiếp phía trên. Sau đó lâm mộ niên liền đi ăn cơm, nàng trong chốc lắt còn cấp ra cửa đầu. Lâm mộ niên đi ăn cơm, lì xạ liền cùng lâm lị lị cùng triệu mai liêu thượng. Đương nhiên lâm lị lị các nàng nói chính là tiếng Trung Lì xạ cũng nói tiếng Trung vừa vặn có thể rèn luyện một chút lì xạ khẩu ngữ. Bất quá nghe hai bên kia gặp gánh giao lưu, lâm mộ niên đều mau ở trong lòng cười đã chết. Kết quả kêu ba liêu đến còn rất hát, cũng không biết là như thế nào cho tới một khối đi. Hảo, ta cấp đi trước, học trưởng tới rồi. Lâm mộ niên hướng dưới lầu tìm tòi đầu, liền thấy chu táp đã ở ký túc xá phía dưới trở. Này đại nhật thiên nàng cấp nhanh lên nhì đi. Các người hai cái là cùng ta cùng nhau đi, vẫn là lại tại đây đái trong chốc lát. Lâm mộ niên nhìn liêu đến chính hoan ba người, hỏi. Người đi trước đi. Ta cùng lị lị còn có mai nhiều liều trong chốc lát. Lị xạ cười nói. Đúng vậy, chúng ta nhiều liều trong chốc lát, trong chốc lát chúng ta liền đi, tai kiến. Lâm lị lị cười vây vây tay, nói. Triệu mai là hạng nhất không có gì ý kiến, cho nên cũng đi theo đối lâm mộ niên là nói tai kiến. Lâm mộ niên bất đắc di thở dài, vừa rồi vừa vào cửa thời điểm còn khẩn trương muốn chết đâu. Kết quả hiện tại liền thành bạn tốt, thật là tưởng không rõ. Kêu hành. Ta đi trước. Nói xong, Lâm Mộ Niên liền xuống lầu. Phân cách tuyến. Học trưởng chờ thật lâu sao. Lâm Mộ Niên công chính mình tập sách, dơ tay nhìn hạ thời gian, phát hiện mới 12h50 nhiều một chút nhi, chính mình cũng không có đến chế. Không có, là ta tới sớm, đi thôi, lên xe, chúng ta về nhà. chu táp cười tiếp Lâm Mộ Niên cặp sách phóng tới xe đạp xe sọt bên trong, sau đó cưới lên xe. Làm Lâm mộ niên ngồi ở mặt sau trên trông ngồi Lâm mộ niên đảo cũng không có gì ngượng ngùng rốt cuộc ở trong lòng nàng này cũng không tính cái gì cho nên thoải mái hào phóng lên xe tử túng chu táp áo sơ mi góp áo chào hỏi a chu táp cười hô một tiếng sau đó dưới chân dùng sức mang theo Lâm mộ niên cùng nhau rời đi trường học Đúng rồi học trường tới rồi cổng trường khẩu Hồng thư kia khối khốiỉnh một chút ta cấp đi gửi phong thư Lâm Mộ niên nhỏ giọng nói Chương 81 81 Chu Tắp cũng không có nhiều hơn do hỏi, rốt cuộc này xem như lâm mộ niên riêng tư, hắn chỉ là nàng bằng hữu cũng không hẳn là vượt qua. Chu Tắp tổ phụ là vãn thanh cử nhân, gia cảnh ưu việt, Chu Tắp khi còn nhỏ cha mẹ đều vội vàng công tác, hắn là ở chính mình tổ phụ bên người trường lên. Làm người xử thế đều là tổ phụ lời nói và việc làm đều mẫu mực, cho nên Chu Tắp thực chú ý cùng người ở trung độ. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng chu táp bình thường ở trường học luôn là một bộ nhà nhặt bộ dáng nhân duyên lại không tồi nguyên nhân Lâm Mộ niên tự nhiên cũng cảm giác được chu táp tiểu săn sóc khẽ cười cười không hề nói cái gì tới rồi cổng trường khẩu đèn phong thư quăng vào hồng thư liền cùng chu táp cùng đi nhà hắn chu táp ra là cái loại này thực truyền thống tứ hợp viện bên trong tiểu kiểu nước chảy phi thường tinh xảo nói thật Ở hiện tại lúc này có thể thấy như vậy phòng ở lâm mộ niên là có chút kinh ngạc, này hoàn toàn không giống thập niên 80 có thể có. Bất quá lâm mộ niên cũng không nói thêm cái gì, cái này niên đại kia hộ nhân ra không có viết chua xót khổ sở đâu. Thật xinh đẹp, trong chốc lát ta có thể tham quan một chút sao? Lâm mộ niên cười này hỏi. Đương nhiên, xem xong rồi ngươi ca, ta liền mang ngươi khắp nơi nhìn xem. Chu Táp ôn hòa nói, đúng rồi. Ngươi ca đính ngày mai xe lửa. Lâm mộ niên như như mày, hắn thương không quan hệ sao? Kia chính là xương sần nước xương, so với địa phương khác càng thêm không hảo điều dưỡng, rốt cuộc người một hô hấp xương cốt kia khối khẳng định đi theo động, cho nên xương sần gây xương thời điểm không hảo hảo, lại còn có đau lợi hại. Không có việc gì, ta cho hắn đính chính là giường nằm, hơn nữa cũng cùng người nói chuyện, sẽ chiếu cố này ngữ niên. Trước tiên cũng cho ngươi nhị ca bằng hưu gọi điện thoại làm tới đón trạng, cho nên ảnh hưởng không lớn. Chu táp cười nói, có thể nói hắn là đem các mặt đều suy xét chu Toàn, bằng không hắn cũng không yên tâm đưa Lâm Ngữ Niên trở về. chu Tắp thiết anh em không nhiều lắm, Lâm Ngữ Niên tính một cái. Lâm Mộ Niên cười một cái, sau đó đi theo chu Tắp cùng đi phòng cho khách, thấy hắn ca vẻ mặt suy sút nửa dựa vào trên giường, trong tay cầm buồn đóng chỉ thư, xem đến mùi ngon. Liền bọn họ hai cái tiến vào đều sao phát hiện. Ca, ngươi đây là nhìn cái gì đâu, như vậy tập trung tinh thần. Lâm mộ niên cười treo gẻo nói. Niên niên tới rồi, gầy, quân huấn khẳng định rất mệt đi. Lâm ngữ niên thấy lâm mộ niên câu đầu tiên lời nói chính là gầy. Lâm mộ niên cũng không biết chính mình nhị ca là từ đâu nhìn ra tới. Phải biết rằng bọn họ trường học nhà An phân lượng cấp chính là thực đủ, nàng ăn so ở nhà đều hảo, từ đâu ra gầy. Húng chi tuy rằng trường học quân huấn hơi chút có chút mệt, nhưng là kỳ thật đối lâm mộ niên tới nói cũng không tính cái gì, cho nên tổng hợp kết luận là, nàng gầy đây là nàng nhị ca hào giác. Chân chính gầy người là ngươi được không? Lâm mộ niên tức giận rồi nói, dù sao cũng là thương gân động cốt thương, nàng ca là thật sự gầy không ít, nguyên bản bị nàng đầu huy ra tới về điểm này như thịt, lần này tất cả đều đáp đi vào. Ngươi về nhà nhưng cấp hảo hảo bổ bổ đừng không bỏ được tiêu tiền cũng đừng ở nhà ăn chắp vá, ăn nhiều một chút nhi thịt. Lâm mộ niên lại nhảy bắt đầu lại nhảy, cuối cùng vẫn là Lâm ngữ niên không thể nhịn được nữa dưới đánh gây. Mộ niên, mộ niên, được rồi, ta là ngươi ca lại không phải ngươi đệ, ngươi cái còn không cần ngươi như vậy ước lượng tầm, quả thực so ta mẹ nó kia há mồm còn lợi hại. Lâm ngữ niên bị lâm mộ niên nhắc mãi đầu đều mau đau, khổ khuôn mặt nói. Lâm mộ niên có chút ngượng ngùng Này bên cạnh còn có người đâu, kết quả nàng một khống chế không được, liền bắt đầu mở ra lại nhảy hình thức, thật sự là rất mất mặt. Hảo, mộ niên cũng là quan tâm ngươi, đừng không biết người tốt tâm, mộ niên buổi sáng mới bận việc xong trường học chuyện này buổi chiều liền tới đây xem ngươi, ngươi còn không biết đủ, này nếu là ta muội tử, ta đều cấp vui vẻ chết. chu táp cười đánh cái giảng hòa, tuy rằng đây cũng là hắn thiệt tình lời nói. Hắn nếu có thể có cái như vậy mội mội sắc thật sẽ thật cao hứng, kỳ thật hắn trước kia là có, chỉ là hắn muội muội bạc mệnh, sớm mà liền không có. Nói xong, lại cùng lâm ngữ niên nói hai câu, liền đi ra ngoài chuẩn bị điểm tâm đi, kỳ thật chính là vì cấp lâm ngữ niên cùng lâm mộ niên một cái đơn độc nói chuyện cơ hội. Lâm mộ niên ngượng ngùng cười cười, cái kia, ca, ngươi ngày mai vài giờ đi, ta vừa vặn ngày mai nghỉ, có thể đi đưa ngươi. Lâm mộ niên bọn họ phóng hai ngày giả, ngày mai đưa xong nhị ca vừa vặn còn có thể thuận đường đi một chuyến bách hóa thị trường. Nàng suy nghĩ một chút, ngự khi đi mua cái loại này giá cả thiên quý rừng màn, còn không bằng chính mình động thủ làm một cái đâu. Dù sao chính là một cái giường màn mấy cái đinh chuyện này, tay nghề của nàng phùng chính thức quần áo khả năng hơi kém, nhưng một cái rừng màn kia còn không phải dễ như trở bàn tay chuyên này. Không cần, ngày mai là không đến 7 giờ xe lửa. Chu Táp đưa ta qua đi liền thành. Lâm ngữ niên lắc đầu cự tuyệt, Chu Táp ra khoảng cách ga tàu hỏa rất gần, tự mình xe cẩu cũng liền nửa giờ, nhưng khoảng cách trường học cũng cấp nửa giờ, thời gian đuổi không qua cỡ. Lâm mộ niên gật gật đầu, kia cũng đúng nói, đem bao cấp mở ra, cái này cho ngươi mang về. Đó là lâm mộ niên lần này tiền nhuận bút, chủ yếu là lâm mộ niên lo lắng hắn ca trong tay tiền đều hoa sạch sẽ, rốt cuộc nàng ca tới thời điểm liền không mang bao nhiêu tiền. Rốt cuộc vốn dĩ liền tính toán ở bên này trụ một ngày, kết quả lần này không riêng ở bệnh viện, còn ở nửa tháng, trong tay tiền khẳng định không thuận lợi. Lâm ngữ niên chưa nói cái gì, gật gật đầu đem tiền tiếp qua đi, hắn không phải cái loại này chết sĩ diện khổ thân người, này tiền coi như hắn cùng hắn mội mượn. Lâm mộ niên thấy nhị ca thu tiền, cười cười, có vẻ thương ngọn, này liền đúng rồi, đúng rồi, lần này ngươi bị thương chuyện này như thế nào cùng lao mẹ bọn họ giải thích ra. Lâm mộ niên nghĩ vậy liền cảm thấy náo nhân đau. Không có việc gì, trở về liền nói ta lại đây bên này nghĩ nhiều bồi bồi ngươi, bị thương chuyện này liền không cùng bọn họ nói, hai vợ chồng già số tuổi đều như vậy lớn, kia còn có thể làm cho bọn họ đi theo sốt rồi ta. Lâm ngữ niên cười vũ vũ lâm mộ niên đầu, nói. Lâm mộ niên không tán đồng lắc lắc đầu, vẫn là cùng ta mẹ nói một chút đi, đến lúc đó cũng làm cho ông ngoại cho ngươi xem xem. Tỉnh lưu lại cái gì thai họa ngầm liền hư đồ ăn. Không có việc gì, còn không phải là nước xương sao. Lâm ngữ niên không quá để ý nói, vốn dĩ chính là tiểu thương, hơn nữa ở bệnh viện như vậy lăn lộn một đại thông, vẫn là trở về nói cho lá mẹ, khẳng định cấp đệ nặng hắn cùng mấy tháng khổ nước thuốc tử, hắn nhưng chịu không nổi, từ nhỏ đến lớn hắn nhất sợ đầu uống chung dược. Không được, ai biết có hay không nổi thương linh tinh. Hương chi những cái đó đại phu có thể so sánh được với ta ông ngoại, ngươi ngoan ngoắn đi tìm ông ngoại nhìn xem, bằng không ta liền liều mạng bị lao mẹ cỡ trách một đốn cũng cho ngươi cao trạng. Lâm ngữ niên biểu môi, hư hư nói. Ngươi cái tiểu phản đồ, từ nhỏ đến lớn liền dùng chiêu này uy hết ta. Lâm ngữ niên ngoài miệng nói lợi hại, nhưng trong lòng vẫn là thực hưởng thụ. Hảo đi, ta sẽ chính mình đi tìm ông ngoại nhìn xem, đừng lo lắng lạc. Lâm ngữ niên ôn hòa nói. Hắn cũng đoán được chính mình lần này có thể là đem nhà mình muội tử cấp dọa Tuy rằng xem nàng tá người cánh tay bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra sẽ bị làm sợ Lâm mộ niên vừa lòng gật gật đầu Ngoan A nói xong nhịn không được nở nụ cười Đúng rồi, ta lần trước cấp học trưởng dược phí đủ sao Lâm mộ niên có chút lo lắng hỏi Rốt cuộc nàng ca trụ chính là tốt nhất phòng bệnh Dùng cũng là hảo dược Nàng thật đúng là lo lắng về điểm này nhi tiền không đủ Này ngươi không cần lo lắng Liên tính kém cũng là ngươi ca chuyện của ta nhi, dùng không đến ngươi. Lâm ngữ niên cười nói, lần này tiền thuốc men sắc thật không ít, cấp có 156, bất quá lâm mộ niên cho 100, dư lại chờ hắn trở về lại đem tiền bưu lại đây liền thành, hắn cùng chu tắc quan hệ thực thiết, mấy chục đồng tiền chuyện này, không tính cái gì. Lâm mộ niên lúc này mới yên tâm, nàng không thích thiếu người tiền, hơn nữa này không riêng gì tiền chuyện này, lần này cần là không coi chu tắc. Nàng ca cũng không thể nhanh như vậy đưa bệnh viện, người này tình cũng là thiếu quá độ. Bất quá nhân tình nợ là nhất không hảo còn, cho nên lâm mộ niên chỉ có thể ghi tạc trong lòng, trở về sau có cơ hội chậm rãi còn. Húng chi chu tác bản nhân đại khái cũng không có cảm thấy lâm mộ niên bọn họ thiếu hắn, rốt cuộc ở hắn xem gian này chỉ là giúp bằng hữu một cái khả năng cho phép đội không phải sao. Ai, như thế nào làm ngồi, mau tới đây. Mới vừa mua tới đầu phụ vàng còn có bánh quẩn rẻo, còn có ngươi thích nhất tương giò. Chú Táp cười nói, đương nhiên câu kia ngươi thích nhất chỉ chính là lâm ngữ niên. Lâm mộ niên cười cười, đỡ nhị ca đứng dậy, cùng đi ăn điểm tâm, điểm tâm hương vị không tồi. So sánh với tương giò, lâm mộ niên ngược lại thích vị mềm mại bánh quẩn rẻo, chỉ vào ngọt tư tư. Bất quá tương giò hương vị sắc thật hảo, nếu là lại đến trương đại bánh kia tuyệt đối ăn với cơm. An qua đồ vật, Lâm Mộ Niên lại bồi nàng nhị ca Hàn huyên một lát liền hồi trường học, rốt cuộc tuy rằng xem như nghỉ, trường học mỗi ngày buổi tối vẫn là sẽ tra tầm, hơn nữa hiện tại cũng mau cơm chiều, đã có một đốn điểm tâm, tổng không thể cơm chiều còn ở chu táp trong nhà gọi đi, tuy rằng Lâm Mộ Niên cảm thấy chu táp đại khái sẽ không để ý. Trở về thời điểm như cũng là chu táp đưa Lâm Mộ Niên, học trưởng, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, ta trước lên rồi. Tới rồi địa phương, Lâm Mộ Niên cùng Chu Táp từ biệt, con cặp sách liền tính toán lên lầu. Chờ hạ, cái này cho ngươi mang về ký túc xá, cùng ngươi bạn cùng phòng chia sẻ, đi trước. Chu Táp đem xe sọt đồ vật hướng Lâm Mộ Niên trong lòng ngực một phóng cưới xe liền đi rồi. Lâm Mộ Niên đều sứng sốt không nghĩ tới Chu học trưởng như vậy nghiêm túc người cư nhiên còn có như vậy khiêu thoát thời điểm. Chờ trở về ký túc xá mới phát hiện bên trong phòng cư nhiên là mấy thứ điểm tâm còn có nửa cân nhiều thương dò. Đều đã phiến hảo, trực tiếp là có thể ăn, phân lượng không tính nhiều, hai cái nữ hài tử khẳng định có thể ăn thượng. Hiện tại thời tiết nhiệt nếu là hôm nay ăn không được ngày mai khẳng định cấp hư, chu táp thật đúng là tất cả đều suy xét không chu toàn. chương 82 82 Lâm mộ niên trở lại phòng ngủ thời điểm lì xạ cư nhiên không ở, cho nên mang về tới điểm tâm bị lâm mộ niên đặt ở trên bàn. Nếu là lì xạ không trở về Nàng liền đem này đó điểm tâm tương thịt đêm đó cơm ăn. Buổi tối thời điểm lỷ sạ thật cao hứng mang theo một nửa vịt nướng đã trở lại. Lúc sau hai người một bên chia sẻ từng người mang về tới thức ăn. Một bên nói chuyện thiếm. Lỷ sạ chiều nay đi theo lâm lỷ lỷ còn có triệu mai đi ra ngoài chơi. Cùng nhau ăn thịt dê xuyến còn đi đi dạo phố xá. Mua kẹo. Cuối cùng còn đi lâm lỷ lỷ ra. Cái này vịt nướng là lâm lỷ lỷ mụ mụ mua trở về dư lại giống nhau liền cấp lỷ sạ mang về tới, Lâm Mộ Niên cũng cùng lì xạ nói chút nàng hôm nay chuyện này, lúc sau hai người liền tắm rửa nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau Lâm Mộ Niên sớm rời giường, tu luyện một đoạn thời gian lúc sau liền đi ăn bữa sáng, sau đó con quai đeo cặp sách tiền liền ra trường học, hôm nay chủ yếu là đi ra ngoài mua đồ vật. Trường học tuy rằng cũng có cửa hàng, nhưng là đồ vật đều không tốt lắm, hơn nữa giá cả cũng hơi cao, cho nên Lâm Mộ Niên tính toán đi trường học bên ngoài phố xá đi lên mua. Ra nguyên bản dự định vải dệt cùng kim chỉ, lại đi mua mấy cái đinh sát, những việc này làm dường màn tài liệu, lúc sau lại. Đi biêu cục mua mấy chương kem, nguyên bản kem bởi vì mặt chán vấn đề, dùng có chút lãng phí. Mua xong rồi đồ vật, lâm mộ niên cũng không hề nhiều dạo, trực tiếp trở về ký túc xá. Nàng tính toán thừa dịp nghỉ 2 ngày này đem dư lại kia tam quyển sách xem xong bối xuống dưới, lúc sau còn phải nhanh một chút đem chính mình đệ nhất thiên chuyện dài kết thúc rớt cho nên hai ngày này vẫn là rất vội. Nghỉ hai ngày lâm mộ niên trừ bỏ ăn cơm cơ hội là không ra khỏi cửa, trừ bỏ ngẫu nhiên đi thư viện mượn hai quyển sách tham khảo một chút, chính là ở trong ký túc xá đọc sách, viết tiểu thuyết, nói tóm lại vẫn là thực phong phú. Hai ngày thời gian cơ hội là dây lát lướt qua, thứ hai thời điểm lâm mộ niên bọn họ ban học sinh lại đi cùng nhau mở cuộc họng, chủ yếu là phát chương trình học biểu, đại học, đi học can bài liền cùng cao trung thời điểm không giống nhau. Đều là mấy cái ban cùng nhau thượng giảng bài, liền tính là bài chuyên ngành cũng không chỉ một cái nữa, cho nên đi học phòng học đều là bất đồng, hơi chút có chút phiền phức, bất quá cũng may đều là ở một đống trong lâu trên mặt hóa, cũng chính là lầu trên lầu. Dưới chạy một chạy Luật học viện chương trình học An bài vẫn là rất mật, thứ hai từ buổi sáng 8 giờ bắt đầu vẫn luôn thượng đến giữa trưa 12 giờ, buổi chiều 2 điểm thượng đến buổi tối 8 giờ, lúc sau còn có tự học hóa. Thứ ba chỉ có buổi sáng có một tiết từ 8 giờ đến 10 giờ chương trình học, lúc sau liền không có chương trình học. Thứ tư là buổi chiều 4 điểm đến 6 giờ chương trình học. Thứ năm lại là một ngày đều có chương trình học. Thứ sáu là buổi sáng có 2 tiết khóa, buổi chiều 1 tiết khóa. Chu có một buổi sáng 2 tiết khóa, 6 mặt trời lặn có chương trình học căn bài. Nói tóm lại, đối lâm mộ niên tới nói vẫn là rất nhẹ nhàng. Có học viên đem chương trình học đều đôi ở bên nhau. Tuy rằng thứ bảy ngày mỗi chương trình học, nhưng là kỳ thật như vậy ngược lại càng mệt. Cầm chương trình học biểu, lâm mộ niên đối chiếu chương trình học biểu, phát hiện một lát liền có một tiết khóa, cho nên lấy thượng thư liền trực tiếp đi phòng học, bởi vì trước tiên đã quen thuộc quá hoàn cảnh, cho nên đảo cũng không có lạc đường nguy hiểm. Đến giáo viên thời điểm đã có mặt khác ban học sinh tới rồi, nhìn hàng phía trước làm tràn đầy đang đang làm, lâm mộ niên tìm cái rửa sau hơn nữa rửa cửa sổ có bóng cây nhất đằng tịch, Loại này vị trí đã thoải mái lại không làm cho lao sư chú ý, tuyệt đối là rất nhiều học sinh thích nhất, đương nhiên hiện tại đại gia nhưng không nghĩ như vậy. Đại gia tới vào đại học đều là vì có thể tận khả năng nhiều ở lao sư nơi đó học tập tri thức, tự nhiên đều nguyện ý hướng phía trước thế. Bất quá đại nhiệt thiên, cũng mất công bọn họ có thể có lợi hại như vậy học tập nhiệt tình. Phiên phiên thư, từ cặp sách cầm hộp bút trì ra tới, từ bên trong cầm cùng bút trì ra tới. Lâm mộ niên hiện tại rất ít sử dụng bút máy, rốt cuộc hiện tại nhưng không có bút xóa nước bút xóa kéo linh tinh đồ vật nếu là viết sai rồi cũng chỉ có thể cắt, nói vậy sẽ thật không đẹp, cho nên như là làm bút ký linh tinh sự tình. Lâm mộ niên đều là dùng bút chỉ, hơn nữa chính yếu chính là bút chỉ giá cả so với bút máy chính là tiện nghi không biên, mực bút máy nhất tiện nghi đều cấp 8 phần 1 lọ. Bình thường bút chỉ nhị phân tiền là có thể mua 1 tây. Một cây có thể sử dụng đã lâu, so với bút máy cũng là lợi ích thực tế nhiều, đặc biệt là đối với Lâm Mộ Niên như vậy bình thường viết chữ viết đến nhiều người tới nói. Nhìn nhìn trong tay bút chì, Lâm Mộ Niên mới phát hiện chính mình ngày hôm qua cư nhiên quên tức bút chì, dùng bút chì chính là điểm này so quá phương tiện, bất quá Lâm Mộ Niên đều là tùy thân mang theo bút chì dao, cầm tờ giấy ra tới lót ở trên bàn, sau đó dùng bút chì dao tức tước. Lâm Mộ Niên tức xong rồi bút chì Lao sư cũng bảo được, là cái thoạt nhìn có chút lôi thôi nam lao sư, ăn mặc một kiện có chút dơ bạch áo sơ mi, tóc cũng lộn xộn rồi mỡ, nói thật không quá muốn vì người gương tốt bộ dáng, ít nhất gặp không ít lao sư, đừng động tuổi như thế nào, nhưng là ít nhất bề ngoài đều là sạch sẽ sạch sẽ, không nghĩ vị này lao sư, không riêng quần áo lôi thôi lết thiết, ngay cả cá nhân vệ sinh đều không có xử lý hảo, phải biết rằng hôm nay chính là bọn học sinh khai. giảng đệ nhất tiết khóa, Trong tình huống bình thường, các lao sư không phải hẳn là hảo hảo mà xử lý một chút chính mình sao. Cái này lao sư không quá nghiêm túc bộ dáng, đây là lâm mộ niên đối diện trước cái này trung niên lão sư ấn tượng đầu tiên, bất quá chỉ cần khóa nói được hảo, lâm mộ niên đảo cũng không thèm để ý là được. Bất quá cái này lão sư giảng bài giảng cũng là rất giống nhau, chính là chiếu sách giáo khoa niệm mà thôi, đã không có hỗ động cũng không điểm học sinh, thật sự là rất nhàm chán. Ít nhất lâm mộ niên thượng hai cái giờ nhưng, đã nhìn đến ít nhất một nửa học sinh áp, cũng may này đó học sinh lòng hiếu học vẫn là rất cường liệt, bằng không phòng trường đã sớm nằm sắp xuống một mảnh. Một tiết khóa tan học, cũng liền đến giữa trưa, cũng may cái này trường lão sư tuy rằng giảng bài chẳng ra gì, nhưng ít nhất không dậy quá giờ, đem trên mặt bàn đồ vật thu vào cặp sách, lâm mộ niên liền cùng lâm lị lị còn có triệu mai cùng đi nhà ăn, các nàng khu dạy học vị trí có chút tiền. Khoảng cách ký túc xá còn có nhà ăn khoảng cách đều có chút xa, không giống nhân gia toán học viện, như vậy đại một đống khu dạy học, trang trí cổ hương cổ sát, đặc biệt đẹp, hơn nữa địa lý vị trí cũng hảo. Phong cảnh cũng xinh đẹp, chỉ là đáng tiếc, bọn họ học pháp luật đều là văn khoa sinh, đại bộ phận toán học đều không ra sao. Mộ niên, ngươi nghỉ thời điểm đều đang làm gì a như thế nào cảm giác ngươi lại biên trắng? Lâm lị lị cười kéo lâm mộ lên tay, hỏi. Lâm Lị Lị nghỉ 2 ngày trừ bỏ ngày đầu tiên ở nhà nghỉ ngơi nghỉ. Ngày hôm sau đã bị đồng dạng đem trường học khảo ở thành phố B Cao Trung đồng học thỉnh đi ra ngoài chơi. Tuy rằng Lâm Lị Lị cùng những cái đó đồng học quan hệ giống nhau, bất quá đi ra ngoài chơi vẫn là có thể. Kết quả vốn dĩ liền bởi vì quân huấn trở nên đen một cái sắc hào màu ra lại đen một tầng, làm đến nàng đều ngượng ngùng ra cửa. Bất quá kỳ thật Lâm Lị Lị thuộc về cái loại này không dễ dàng phơi hắc cái loại này. Cho nên, kỳ thật so với đại bộ phận đồng học nàng còn xem như bạch, chỉ là so với lâm mộ niên, cái này có dị năng gian lận ra hỏa, vậy kém đến xa, lâm mộ niên làn da có thể xưng được với da bạch như tuyết bốn chữ, hơn nữa là như thế nào đều phơi không hắc cái loại này, chọc đến lâm lị. Lị hào không hâm mộ, lâm mộ niên cười cười, nói, ta nơi nào có nhà mình chế đến hoa hồng nguyệt quý lộ, đối làn da không tồi, ngươi nếu là muốn ta cho ngươi đảo một bình nhỏ. Hoa hồng nguyệt quý bản thân cũng có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu, đối mỹ bạch hẳn là cũng có tác dụng, nàng nơi đó có một bình lớn tử, tuy rằng phân không ít cấp lì xạ, bất quá còn dư lại không ít, chủ yếu là hỏi rất dễ nghe. Lâm lị lị nếu là muốn nàng liền lại phân một nửa cho nàng, nếu là dùng xong rồi, nàng liền đi trường học trong hoa viên thu thập chút bách hoa lộ không phải hảo. Dù sao hiện tại chính trực mùa hạ, thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu hoa cỏ không phải. Ta muốn, ta thích chứ trên người của ngươi hương vị. Lâm lị lị cười nói, Lâm mộ niên trên người tổng mang theo một cổ đặc biệt dễ ngửi mùi hoa, sau lại hỏi mới biết được là hoa hồng nguyệt quý hương vị, nàng đã sớm ớn, chỉ là khi đó hơi xấu hổ. Hiện tại Lâm mộ niên đều nói phải cho, nàng cũng liền thuận côn nhi bò. Chịu mai, ngươi muốn sao? Lâm mộ niên mỉm cười nhìn về phía chính mình phía bên phải như mày, ôn hòa hỏi. Ai, có thể chứ? Triệu mai lần này quân hấn chính là bị phơi thảm, làn da hắc đặc biệt lợi hại, làm đến nàng mấy ngày nay đi đường đều là cúi đầu, rốt cuộc không có mấy nữ hài tử là không yêu Mỹ. Đương nhiên, ngày mai ta cho các ngươi trực tiếp lấy lại đây, bất quá cái trai cho các ngươi chính mình giải quyết. Lâm mộ niên cười nói, đồ vật có thể cấp, rốt cuộc ở tinh luyện cũng không ngủng chuyện gì, hơn nữa nàng làn da liền tính không cần này đó kỳ thật cũng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Nàng chỉ là thích kia sợi mùi hương mà thôi. Ơn, cái này ta tới chuẩn bị, cảm ơn ngươi lạp. Lâm lị lị cười nói tạ, quang xem lâm mộ niên này thân ra bạch tháng tuyết cũng không trường đậu làng ra, liền biết nàng dùng đồ vật tuyệt đối là ớn, liền tính là tự chế thì thế nào, hiện tại có bao nhiêu có bản lĩnh người không phải ẩn ở, ở dân gian. Hảo, cái chai nhớ do nếu không trong suốt bình xứ hoặc là cái loại này màu trà pha lê dược bình cũng có thể. Lâm Mộ Niên biết Lâm Lị Lị có thể về nhà, cho nên đảo cũng không lo lắng. Lâm Lị Lị ba mẹ đến là không ở bổn thị, bất quá Lâm Lị Lị ra ra mãi mãi chính là chính tông thành phố bên người, trong nhà cũng rất có chút năng lượng. Lâm Mộ Niên cười cười, chưa nói cái gì, ba người trò chuyện Thiên một đường cũng đi tới nhà ăn, kết quả vừa đến nhà ăn liền thấy nhà ăn cổng lớn kia khối cái cỏ ấm ý, tựa hồ là ở cái nhau bộ dáng Vốn dĩ nghi vòng qua đi. Kết quả để sát vào vừa thấy mới phát hiện cư nhiên là các nàng ban lớp trưởng cùng ngoại ban một cái nam sinh xảo đi lên, kia nam sinh lớn lên cao cao trắng tráng, sớm đến thấp lẹ kẻ chu liếu đều có vẻ nhỏ sinh không ít. Đây là như thế nào lạc? Lâm lị lị thò lại gần nhìn nhìn, lôi kéo bên cạnh một cái đồng học hỏi hỏi, người nọ vốn dĩ xem náo nhiệt chính xem đến tính khởi, bản nhân váy giày còn không rất cao hứng. Kết quả quay đầu vừa thấy mới phát hiện là cái diện mạo không tồi mội tử. Cho nên bốn dĩ có chút không cao hứng tâm tình lập tức biến hảo, cười giải thích nói, kia hai người, đều là chúng ta trường học học sinh, kia nữ hải tử tiền rớt, bị mặt sau cái kia nam nhặt, nhân ra tưởng còn tiền, kết quả kia cô nương thần kinh quá. Nhạy cảm cho rằng nhân ra muốn ăn nàng đậu hủ, này không phải xảo đi lên. Nói cái kia nam đồng học bất đắc dĩ lất đầu, kia cô nương tuyệt đối là tự mình cảm giác quá tốt đẹp, người nọ chính là chúng ta trường học nổi danh học bá. Trong nhà cũng không tồi, cha mẹ đều là nhà xưởng tiểu đầu đầu, nơi nào xem thượng nàng A. Lâm mộ niên nghe xong, lại nhìn xem trong đám người mặt còn ở bùm bùm nói nói cái gì chú liếu, cũng cảm thấy rất đau đầu, cuối cùng dứt khoát lôi kéo còn muốn nhìn náo nhiệt lâm lị lị cùng triệu mai vòng qua đi. Chuyện này không hảo quản, quản không hảo khẳng định cấp là quán trách, cho nên vẫn là trước trốn thì tốt hơn. chương 83 83 Bất quá thực hiển nhiên Lâm mộ niên kia gần một em mở bảy vóc dáng ở ngay lúc này liền tương đối thấy được. Chu liều ánh mắt nhiều tiêm A liếc mắt một cái liền thấy lâm mộ niên. Lúc này nàng là thế đơn lực cô, tự nhiên muốn bắt mấy cái cùng lớp đồng học lại đây cho chính mình tráng thanh thế.